Hướng Trần Đại Hồ nói chuyện phương hướng phúc phúc đại huynh đệ, ta đây liền trước cảm ơn các ngươi, chúng ta đi thôi. Thượng lộ, Nguyệt Nhi mới đem ăn đồ vật cấp đem ra thím, tới, ăn chút bánh bao, còn nóng hồi đâu, nơi này có thủy. Diệp Ly ở một bên chạy nhanh tiếp nhận tới đưa tới an đảo trên tay nương, ngươi mau ăn, cơm chưa còn không có ăn đi, cái này là Nguyệt Nhi mua, hương vị không tồi, đại thúc, ngươi cũng ăn, vì chuyện của ta, ngươi lão còn không có tới kịp ăn cơm đâu. Trần Đại Hồ cộc lốc cười cười. Tiếp nhận tới vừa ăn Biên giờ giôi thuốc dục như có thể nhanh lên đi, huyện thành cách nơi này còn có thật xa một đoạn đường đâu. Nguyệt Nhi ngồi ở bên cạnh xe thượng đối Trần Đại Hồ nhỏ giọng nói cha, đừng lo lắng bạc, nếu là chậm, chúng ta trực tiếp tìm một cái lữ quán trước trú hạng, ngày mai lại đi cũng không muộn. Khuê nữ lên tiếng, Trần Đại Hồ trong lòng nắm chắc, thở dài nếu là biết Diệp Ly hắn nương đôi mắt có bệnh, lúc trước nhìn đến nhân tế đường cái kia đại phu chúng ta trực tiếp tìm hắn là được, cũng không cần đuổi xa như vậy lộ. Nguyệt Nhi cũng đi theo thở dài ai biết được, cũng đều hán Diệp Ly, ngươi nếu là sớm cùng ta nói này ký hiệu sự, cũng không cần chậm trễ lâu lắm. Diệp Ly khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, lúc ấy hắn chính bị đánh đâu, nơi nào không biết xấu hổ cùng nàng nói chuyện này, hai cái người còn không có thuộc đến cái loại này trình độ, nếu không phải thật sự không có biện pháp, hôm nay hắn cũng sẽ không nói. Nguyên tưởng rằng cứu cứu sẽ ra tay giúp đỡ đâu, ai có thể nghĩ đến thân tình tới rồi như thế nông nỗi cũng bất quá như thế. Hiện tại hắn là càng ngày càng tưởng nghiệm chính mình người nhà, cũng không biết ca ca bọn họ có thể hay không tránh được này một kiếp. An Đào biết Diệp Ly trong lòng khổ, lôi kéo Diệp Ly tay không ngừng sờ soạng đứa nhỏ ngốc, nương đôi mắt không nhiều lắm sự, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, thiên ngươi đứa nhỏ này một hai phải phiền toái bằng hưu phải cho ta trị, ai, ngươi à. An Đào chính mình minh bạch đôi mắt là chuyện như thế nào, nàng cũng khổ a, chính là chính mình trong lòng khổ nàng không thể làm cho hai tử trước mặt biểu hiện, mỗi ngày buổi tối chính mình đều trộm đạo khóc. Thời gian dài đôi mắt này tự nhiên liền không được, chính là nếu có thể sử dụng nàng này một đôi mắt đổi lấy này người một nhà bình an, nàng tình nguyện như thế. Diệp Ly tay chặt chẽ bắt lấy an đào tay, hai mẹ con cái từng người nghĩ tâm sự, cũng liền nguyệt nhi cha con hai cái ngây ngô vừa đi vừa liêu, giống như không gì phiền lòng sự dường như. Kỳ thật Diệp Ly nhìn đều có chút hâm mộ, nếu là hắn cha không ở vào cái kia vị trí thượng, bọn họ cũng là một cái bình thường nông hộ nhân ra có phải hay không hiện tại người một nhà chính vui vui vẻ vẻ hảo hảo tồn tại đâu? Nguyệt Nhi, ta đều có chút hâm mộ người. Xem Diệp Ly trong ánh mắt không phải cái loại này trào phúng, mà là thực nghiêm túc biểu tình, Nguyệt Nhi lúc này mới không trả lời lại một cách nghiệm ai. Hâm mộ ta gì à, đừng nhìn chúng ta hiện tại giống như vui vẻ vui sướng, chính là lúc trước ta cũng bị đánh chịu mắng, mỗi ngày cũng có ăn không đủ no đói bụng làm việc thời điểm, vào đông trời đông giá rét ta còn phải dẫm lên tuyết động lên núi đi đốn tuổi. Như vậy sinh hoạt ngươi còn hâm mộ sao? Mọi người có mọi người cách sống, mặc kệ nào một loại đều hỗn loạn không vui cùng thống khổ ở bên trong. Ai, muốn nói hâm mộ ta nhưng thật ra hâm mộ kẻ có tiền sinh hoạt, ăn uống không lo. Diệp ly ánh mắt có chút mê mang nhìn nơi xa, kẻ có tiền sinh hoạt cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy hảo. hỗn loạn quá nhiều đồ vật, thậm chí không có tánh mạng, cùng chịu đói so sánh với, ta tình nguyện đương một cái người nghèo, ít nhất người một nhà sẽ ở bên nhau. An Đào nghe được lời này, nước mắt không khỏi lại lần nữa chảy xuống tới, nắm Diệp Ly tay không khỏi chụp hai hạ, chỉ là người đã vô pháp nói ra nói cái gì tới. Nguyệt Nhi thở dài, mỗi người trong lòng chỉ sợ đều có chính mình khổ, ai cũng đừng hâm mộ ai, tiếp đón bọn họ chạy nhanh ăn cái gì, đến huyện thành thời điểm đã là mau đến buổi tối, thiếu chút nữa cũng chưa vào huyện thành. Bốn người ở huyện thành giàn xếp xuống dưới, đối Nguyệt Nhi khẳng khái hào phóng, liền Diệp Ly đều có chút mắt thẳng sao, chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi phát tải. 103 khó xử 103 Nguyệt Nhi chỉ là nhướng mày ly phát tài xa đâu Nếu không ngươi suy xét suy xét Về sau cùng ta hôn được Còn đừng nói ta chính yêu cầu ngươi người như vậy hỗ trợ Nếu không cùng ta làm một trận Diệp ly thở dài ta còn là đừng cho ngươi trọc phiền thoái Ta cứu cứu kia kia đầu người ngươi cũng gặp được Cái gì phẩm tính không cần ta nói muốn tất ngươi cũng có thể xem hiểu một vài Nguyệt Nhi ai cổ ánh mắt nhìn chầm chầm diệp ly trên mặt xem Ánh mắt mang theo một mạt nịch ngợm thần sắc ngươi cứu cứu ta không sợ Bất quá ta nhưng thật ra lo lắng ngươi này mặt trọc phiền thoái. Xem Diệp Ly đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ, Nguyệt Nhi lại nghiêm trang nói Diệp Ly, ta mặc kệ ngươi là ai, nếu hai ta cái phía trước cũng coi như là có tới có lui, vậy ngươi cái này bằng hưu đáng giá ta đi chợ rút, nếu không như vậy, chờ ngươi nương đôi mắt hảo, ngươi lại cân nhắc một chút, nhìn xem có phải hay không muốn dọn ra tới trụ, ta cảm thấy ngươi ở nơi nào, nói như thế nào đâu, ủy khuất kia khẳng định, hơn nữa cũng không gì làm, mỗi ngày đánh xài cũng tránh không được mấy cái. Tiền, hơn nữa người này thân thể nếu muốn hoàn toàn khôi phục khẳng định đến dưỡng, kia đều yêu cầu bạc. Nguyệt Nhi phía dưới nói không có nói, yêu cầu bạc vậy phải nghĩ biện pháp tránh A, một cái đường đường nhà giàu công tử cái dạng gì người chưa thấy qua, còn có thể bị một cái ở nông thôn thôn phụ cấp vây khốn. Diệp Ly thở dài, vẻ mặt ngượng hiệu ta nương nghị cùng chính mình người nhà nhiều ở chung, ai, ta cũng khó. Rất nhiều sự hắn vô pháp cùng Nguyệt Nhi nói rõ ràng, chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Hắn thiếu quá nhiều cũng lưng đeo quá nhiều, nghĩ ra được chủ hắn có thể chính là nương đầu. Nguyệt Nhi đồng tình vũ vô đầu vai hắn, khẩu khí thực nhẹ nhàng không có việc gì, về sau ngươi nương chậm rãi sẽ minh bạch, yêu cầu trợ giúp thời điểm lại đây tìm ta, dù sao ta cũng thường xuyên đến thị trấn tới. Nên nói có thể nói, nàng cũng chỉ có thể làm được này một bước, nguyên bản còn tưởng kéo cái hợp tác người đâu, đáng tiếc xem ra gắn liền với thời gian còn thượng sớm a. Bạch Tú Mai nghe phán Nhi nói sự tình trải qua, Nàng này trong lòng thật là không bỏ xuống được, này ra hai cái mang người ta đi huyền thành, chứ không nói này bạc mang có đủ hay không, này ra hai cái đối nơi đó cũng không quen thuộc gã lại nói mang theo hai cái người xa lạ qua đi cũng không biết thuận lợi không thuận lợi. Bất quá nàng nhưng thật ra không tưởng khác. Rốt cuộc phán nhi đều nói hải tử nhận thức cái này diệp ly trải qua, có thể cứu nhà bọn họ khuê nữ, ở bạch tú mai trong lòng đó chính là ân nhân giống nhau tồn tại. Hiện tại trong nhà điều kiện còn hành, có thể giúp nhân gia liền giúp giúp nhân ra. Nôn nóng chờ đợi chung cuối cùng là đem này ra hai cái mong trở về, Nguyệt Nhi bọn họ lần này huyện thành hành trình cũng không phải không thu hoạch, ít nhất nhân tế đường đại phu cấp an đào nhìn đôi mắt, cũng cấp khai phương thuốc, nhưng là nhân ra thực xin lỗi cùng Nguyệt Nhi bọn họ nói yêu cầu chính là xà gan làm thuốc dẫn. Lại còn có không thể là bình thường xả gan, liền lần trước cho hắn kia phân liền hảo, chỉ là trong tay hắn những cái đó đã đều có tác dụng, muốn chỉ có thể Nguyệt Nhi chính mình nghĩ cách. Hắn nơi này một chốc một lát sẽ không có tốt như vậy tỷ lệ xà gan lại đây. Nguyệt Nhi nghe thấy cái này tin tức vui vẻ, thượng một lần nàng để lại một cái xuống dưới, như vậy đồ tốt nàng nơi nào có thể một chút liền dùng hết. Lại nói thứ này khả ngộ bất khả cầu, nàng chính mình dùng hỏa cấp sao hảo. lưu trữ dự phòng, nào biết hôm nay liền có tác dụng, cho nên đương trường liền vô ngực bảo đảm thứ này nàng tới nghĩ cách, đến nỗi dược liền ở nhân tế đường trảo lão đại phu lúc ấy kia đôi mắt lượng thiếu chút nữa phải bắt được Nguyệt Nhi tay. May mắn Trần Đại Hồ ở một bên chắn một chút, nha đầu nha đầu, chúng ta ra hai thương lượng một chút bái, thứ này ngươi cũng dùng không xong, nàng cái này chỉ cần một chút là đủ rồi, về sau ta nếu là hữu dụng nói, ngươi đem ngươi trong tay kia phân nhường ra tới được chưa? Nguyệt Nhi hắc hắc cởi hành nhưng thật ra hành, bất quá về sau ta có gì sự ngươi lão cũng đến giúp ta thành không? lão nhân lập tức liền đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, hai cái tuổi kém hơn phân nửa tiệt một ra một trẻ liền như vậy làm cho mọi người định rồi về sau tương trợ đồng minh. Nguyệt Nhi bọn họ tính tiền thời điểm, lão ra tử bàn tay vung lên, cấp gì bà ca, đều là người một nhà, nơi này ta định đoạt, các người đi về trước, có chuyện gì về sau lại đây đi tìm, nha đầu, có gì hảo dược liệu nghĩ ra ra ha. Trước khi đi thời điểm lăng trăm xuyên đem chính mình địa vị lại thăng một cách, Nguyệt Nhi cũng không cùng hắn khách khí, kia ra ra chúng ta liền không cùng ngươi khách khí, lần tới muốn qua khứ lời nói đến nhà của chúng ta làm khách, muốn ăn gì ta cho ngươi lộng đi. Trần Đại Hồ cùng Diệp an đảo bọn họ mấy cái bị này một già một trẻ cấp làm cho sửng sốt sửng sốt, này đều không sao nhận thức nhân ra, xem xong bị bệnh, này quan hệ cũng thăng vài cấp. Diệp Ly vốn dĩ muốn theo vào tới, bất quá lại làm an đảo lưu tại bên ngoài nhìn xe bò, Nguyệt Nhi tuy rằng có chút khó hiểu, bất quá ngay sau đó cũng đi theo phụ họa, liền trực tiếp đem Diệp Ly cấp lưu tại bên ngoài. Trên đường trở về Trần Đại Hồ còn cho là chê cười giảng việc này, Diệp Ly có chút tò mò hỏi người cùng này lao ra từ phía trước nhận thức. Nguyệt Nhi thực nghiêm túc lắc đầu không quen biết, bất quá phía trước có bán quá đồ vật cho hắn, cho nên cha ta hẳn là cùng hắn gặp qua, bất quá lao nhân này rất có ý tứ. Đưa Diệp Ly hai mẹ con cái về nhà lúc sau, hai cái người ước hảo ngày mai cho hắn mang thuốc dẫn qua đi. Bạch Tú mai nhìn đến nam nhân nhà mình trở về hảo một hồi báo đoán ngươi nói các ngươi gia hai trường bản lĩnh, này huyện thành các ngươi đều có thể chính mình qua đi, sẽ không sợ người khác cấp lửa, như thế nào, ân nhân con mẹ nó bệnh nhìn hảo đi. Trần Đại Hồ nơi nào có công phu Lý Bạch Tú Mai à, lúc này hắn khát thiếu chút nữa muốn ôm lưu nước uống nước, đỉnh đại Thái Dương trở về, liền thời tiết này, chưa cho bọn họ nướng thành mãng xà như vậy đã không tồi, ngay cả nhà mình như đều ủ rũ heo vô đâu. Nguyệt Nhi uống lên một múc nước mới có sức lực nói chuyện nương, nhìn là nhìn, bất quá đến uống thuốc, ngày mai ta cho hắn mang thuốc dẫn qua đi, người trước cấp như lộng điểm thảo cùng thủy, liền thời tiết này chúng ta thiếu chút nữa đều phải té xỉu ở nửa đường thượng. Đúng rồi trên xe có cho các người mang ăn ngon, nhớ rõ phóng tới trong phòng bếp. Bạch Tú Mai đi ra ngoài nhìn lên, hảo ra hỏa, này trên xe đồ vật không thiếu mua à, ăn dùng, kỳ thật Nguyệt Nhi còn phân cho Diệp Ly bọn họ một bộ phận, bằng không đồ vật còn nhiều, dù sao kiếm tiền chính là vì hoa, nàng mới sẽ không có tiền còn bạc đại chính mình. Ngươi nhà đầu này, sao mua nhiều như vậy? Nguyệt Nhi ngồi ở trong viện dưới tảng cây biên gặm dưa lê biên chẳng hề để ý nói hoa đều hoa, nương, ngươi nên ăn liền ăn. Nên xuyên liền xuyên, kia hai thất bố một cái là cho bảo nhi cùng cha làm quần áo, mặt khác là chúng ta nương ba cái, tuy rằng chính mình trong nhà cũng sẽ dệt vải, chính là này mặt trên màu sắc và hoa văn chúng ta lộn không được, ngươi nhiều năm như vậy cũng không có mặt kia tốt. Đồng dạng là chị em dâu, nhị bá mâu cùng đại bá mâu xuyên đều phải so ngươi hảo, tiểu thẩm liền càng không cần phải nói, trước kia là trong tay không bạc, chúng ta cũng không cái điều kiện kia, hiện tại chúng ta kém gì, quang thích có bạc đó là tiền gì sát tử. Chúng ta A sẽ tránh cũng muốn xé hoa, bằng không người này sinh nhiều không lạc thú A. Bạch Tú Mai cũng thừa nhận khuê nữ nói nói rất đúng, chính là nhiều năm như vậy vẫn luôn như vậy qua xuống dưới, một chốc một lát nàng thật đúng là liền chuyển bất quá cái này con tới. chân Đại Hồ ngồi ở Nguyệt Nhi bên cạnh chính mình cũng cầm một khối dưa gặp mẹ hắn, ngươi liền nghe hài tử, vốn đang tưởng cho ngươi mua trang sức, Nguyệt Nhi nói trở về sau lại nói, chúng ta ra hai liền cho ngươi tuyển này vải dệt, ta cảm thấy ngươi ăn mặc khẳng định đẹp. Nhiều năm như vậy ta cũng không bản lĩnh làm ngươi xuyên cái tần, khuê nữ có bản lĩnh chúng ta liền đi theo hài tử hưởng phúc đi, trong chốc lát người đem kia thịt chín cấp nhất thiết, nhân ra trong tiệm làm cho chính là so chúng ta làm cho ăn ngon, nghe nói là lừa thịt, bất quá ta ăn cảm giác khá tốt. Bạch Tú Mai sườn mặt hỏi hắn kia dùng không cần cho ngươi nương bên kia đưa điểm qua đi. Không cần, chính mình lưu trự ăn, cho các nàng đưa ngươi liền trở chuyện phiền toái tới cửa đi. chân Đại Hồ liền một chút do dự cũng chưa do dự, trực tiếp cự tuyệt. Lúc này đây hai lần, hắn còn không ăn chút ráo hấn, kia nhiều năm như vậy hắn vẫn là thật sự bạch dài quá. Chờ cuối năm cấp quà tặng trong ngày lễ thời điểm nhiều hơn điểm liền có, như vậy một đại gia khẩu người, chúng ta cho ai ăn à, phán nhi đâu, sao không thấy được đứa nhỏ này. chân đại hồ hiện tại liền chính hắn cũng không biết, mỗi lần trở về hắn đều phải hỏi một chút hài tử, bạch tú mai nhưng cảm thấy nam nhân biến hóa, biên thu thập đồ vật biên nói nha đầu này cùng nhị nha các nàng mấy cái đến bờ sông khi tắm rửa. Nói là làm khóa trụ cùng hoa lan tẩu tử giúp đỡ nhìn, có đại nhân ở hẳn là không gì sự. Vừa dứt lời phán nhi liền vẻ mặt đỏ bừng chạy tiến vào nương. Di, cha các ngươi đã trở lại, ha ha, vừa lúc, tỷ nhanh lên lấy cái sọ, ta xem trong sông có không ít tôm đâu, chúng ta đi lộng điểm trở về ăn. Nguyệt nhi vốn đang tưởng nghỉ ngơi một chút đâu, vừa nghe nói có ăn nàng cũng ngồi không yên, hành, cha, ngươi theo chúng ta đi không? chân đại hồ khó nhìn đến hai cái hải tử như vậy có hứng thú cười đứng dậy hành, cha cùng các ngươi hai cái qua đi, vừa lúc xuống ruộng nhìn xem, nha đầu, cha cho ngươi mua ăn, mang điểm trên đường ăn, ngươi tỷ nói thứ này ăn ngon, cha cũng không biết hương vị như thế nào. Bạch tú mai đem điểm tâm cấp khuê nữ cầm mấy khối ra tới nột, cái này đưa cho nhị nha bọn họ ăn. Nhị nha bọn họ đã đều tắm rửa xong, bất quá tiểu hài tử đều đứng ở trong nước chảo cá đâu, tống lan hoa biên giặt quần áo biên nhìn bọn nhỏ, trên mặt cũng kho mang theo một mạt thích ý cười. hết đại hồ các ngươi tới. Ngươi nhìn xem này giúp hùng hai tử, nhiều có thể làm ở mỹ Cùng Tống Lan Hoa nói vài câu, Trần Đại Hồ khiêng cái quốc đi trong đất, phán nhi đem ăn cấp vài người phân một chút, tiểu hai tử có ăn một đám hương phấn vây quanh phán nhi thẳng khen ăn ngon, nguyệt nhi sấn bọn họ đều không ở trong nước, chạy nhanh hạ sọt vớt tôm, tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, thứ này cùng trứng gà lộng ở bên nhau chiên đặc ăn ngon, đặc ở đại tương trưng hương vị cũng không tồi. Tống Lan Hoa cũng không ảnh hưởng nguyệt nhi v Bất quá trong lòng đối đứa nhỏ này lại có tân cái nhìn, nói đứa nhỏ này ngốc, ngươi nhìn xem nhân ra đều ở ăn cái gì, liền đứa nhỏ này ở trong sông vứt tôm đâu, ở nàng trong mắt lúc này mới kêu chính thức tinh thần đầu đâu. Bá mẫu, ngươi muốn hay không, ta cho ngươi vớt điểm. Tống Lan Hoa lắc đầu không cần, thứ này gì thời điểm đều có, chúng ta muốn ăn làm ngươi bảo căn ca bọn họ lại đây lộng là được. Trở về thời điểm, Tống Lan Hoa làm nhị nha đem quần áo trước đưa về nhà, nàng đi tìm bạch tú mai. gì Ta cô em chồng muốn đính hôn. 104 quân nữ. 104. Tống Lan Hoa gật gật đầu cũng không phải là sao. Ta này vẫn là nghe nhà các ngươi nhị phòng nói đâu. Bất quá lao thái thái đối việc này dấu còn rất kín mít. Hiện tại làng người còn cũng không biết đâu. Bạch Tú Mai do dự một chút này cũng quá nhanh đi. Lúc này mới xem người. Sao lại đột nhiên quyết định muốn đính hôn. Không hề hỏi thăm hỏi thăm. Tống Lan Hoa chỉ là lắc đầu ngươi nhị tẩu cũng chưa nói quá rõ ràng. Nói lao thái thái đã đáp ứng rồi. Ta đánh giá cuối năm là có thể thành thân. Ngươi tiểu cô tuổi cũng không tính nhỏ, lại lưu đều thành gái lỡ thì ta cân nhắc khẳng định là nhà ngươi Lão Thái Thái đều hỏi thăm chuẩn thành, bằng không y đi theo nàng tính cách còn có thể nhanh như vậy liền đồng ý. Đối cô em chồng hôn sự bạch tú mai cũng chính là nghe một chút, cũng chưa nói chính mình cái nhìn. Bất quá chờ Trần Đại Hồ đã trở lại mới cùng nam nhân nhà mình nói một chút. Lão Thái Thái việc này cũng quá sốt rồi đi, không cần lại hảo hảo tìm xem. Bạch Tú Mai lắc đầu việc này nào có chúng ta nói chuyện phân, nếu là đại ca giúp đỡ giới thiệu, chỉ sợ hẳn là sẽ không kém, ở thị trấn nhiều năm như vậy, tốt xấu đầu người cũng thủ, hơn nữa đồ kiểu các nàng ra cũng ở thị trấn trụ, muốn nói lên hỏi thăm cũng dễ dàng. Hai vợ chồng cái đối việc này cũng chỉ là cảm thấy có chút mau mà thôi, mà nhà cũ Trần Phương thì hiện tại cũng có chút đau đầu, đính hôn là chuyện tốt, nhà này nàng đều hỏi thăm qua, gia cảnh giàu có không nói, trong nhà người cũng không nhiều như vậy, liền ba cái nhi tử không cô nương Cho nên khuê nữ gả qua đi liền không cần lo lắng chị dâu em chồng vấn đề. Chính là hiện tại nàng có chút đau đầu chính là, cái này tương lai con rể ra lão tổ tông thân thể không tốt lắm, nàng là lo lắng này còn không có thành thân đâu, vạn nhất có gì sự lại muốn chậm trễ mấy năm. lão nhân, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Chân mộ sinh chậm gì gì mở miệng có thể làm sao, nếu người này ra ngươi đều thân mật. Sớm muộn gì đều đến gả vậy sớm một chút à nay phụ cận cũng tìm không ra so cái này càng thích hợp điều kiện. Bất quá khuê nữ này đầu người đến hảo hảo nói nói nàng, ta là lo lắng đứa nhỏ này trong lòng còn nhớ thương cái kia quý công từ đâu. Lão thái thái đôi mắt chừng nàng dám, việc này nhưng không phải do nàng, người như vậy cũng là nàng có thể tưởng, thật cho rằng làm thiếp liền như vậy dễ làm. Ta thả rằng nàng làm người nghèo phụ cũng không thể làm nàng đi làm người giàu có thiếp, cho nhân ra đương thiếp. Muốn gặp một mặt đều đến nhân ra bà chủ định đoạn, liền cái môn đều ra không được, ta cũng không thể làm ta khuê nữ đi nhảy kia hố lửa chân mộ sinh thở dài cho nên đâu. Việc này ngươi đến cấp khuê nữ nói rõ, tiểu hài tử chưa thấy qua gì việc đời, cũng không hiểu này đại trạch trong môn đạo đạo cùng quy củ, đi qua chỉ có chịu khổ phân. Quay đầu lại ngươi cùng bà mối định cái nhật từ đi. Nghi sớm không nên muộn, vạn nhất cấp chậm trễ. Ba năm sau còn không biết là sao hồi sự đâu. Tuy nói chúng ta nông hộ nhân ra không sao chú ý cái này, chính là liền sợ nhân ra chú ý, ta còn không thể để nhân ra lão thái thái thân thể. Sớm thành thân chúng ta cũng sớm phân tâm tư. Trần Phương thị quá khứ thời điểm, Trần Ngọc Chi đang ở làm giày đâu, chính mình giày tổng không làm cho tẩu tử còn có nương cấp làm đi. Nhìn khuê nữ ở ánh đèn hạ túi đầu, tiểu mỹ dung nhan có chút không quá chân thật. Lao Thái thái thở dài, ba cái khuê nữ, cũng liền cái này lớn lên tốt nhất, cho nên nàng đến hảo hảo vì cái này hài tử chuẩn bị một chút, không thể bạch mù như vậy dung mạo a. Nha đầu. Trần Ngọc Chi ngẩng đầu lên, nhìn Lao Thái thái. Hai ngày này nàng trong lòng cũng ở vào lo âu bên trong, chính mình sớm muộn gì phải gả người nàng là biết đến, chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, trước kia tổng ảo tưởng tương lai cưới chính mình nam nhân hội trưởng thành gì dạng, chính là hiện giờ nàng trong lòng lại có chút nhàn nhạt yêu thương. Nương, Lão thái thái rửa gần khê nữ bên người ngồi xuống, bắt lấy nàng trong tay giày ánh đèn quá mờ, đừng ngao hỏng rồi đôi mắt, nha đầu, không phải nương nhẫn tâm, ngươi cũng tới rồi nên xuất giá tuổi, này làm cô nương thời điểm nương gì đều có thể xuống ngươi. Chính là tới rồi nhân gia làm con dâu kia cảm giác liền không giống nhau. Phú quý nhân gia là hảo, chính là chúng ta không xứng với nhân gia, đi ngươi quá còn không bằng chúng ta ở nông thôn nông phụ, đây cũng là nương không cho ngươi hướng huyện thành đi nguyên nhân. Ngươi A kiên định chờ xuất giá đi, kia hộ nhân gia kỳ thật khá tốt, dân cư không tính quá nhiều, ngươi cái này là lão nhị thượng có đại ca đỉnh, ngươi cũng không gì gánh nặng, hơn nữa đức phát người này lớn lên cũng không kém, nhà hắn lao đại là làm hàng ra mua bán, trong nhà còn có như vậy nhiều mà. Có quý công tử đương thân thích, như thế nào tính đều so nhà chúng ta hiếu thắng gấp trăm lần, như vậy nhiều mà a, liền nói không có tới tiền mua bán, chỉ là rửa cái này cũng đủ này một nhà chi. Tiêu, Nha đầu, nương sẽ không hại ngươi, nương liền thừa ngươi như vậy một cái tâm tư, còn không được hảo hảo vì ngươi tính toán a. Ai, tuy nói nương không nhiều kiến thức, nhưng là làm người thiếp sự chúng ta trăm triệu không thể làm. Ngươi nghĩ sao, sinh hải tử vẫn là cái con vợ lẽ. Ngươi thấy nhân ra chính đầu nương tử còn phải muốn quỳ xuống dập đầu, bằng gì ngày lành chúng ta bất quá, đi qua cái kia nghẹn khuất nhật tử. Hơn nữa trong nhà như vậy nhiều nữ nhân đoạt một người nam nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt lấy nhân ra sao? Xin không ra nhi tử về sau ngươi một chút trông cậy vào đều không có, như vậy nhật tử nào có chúng ta tiểu ra nhà nghèo hảo a? Nương nói ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, việc này liền như vậy định rồi, chính ngươi trong lòng cũng có chút số, đã già đầu rồi. Nhiều năm như vậy xem nghe chính ngươi cân nhắc cân nhắc nương nói, ai? Thấy khuê nữ túi đầu không nói lời nào, Trần Phương Thị chỉ có thể thở dài đứng dậy rời đi, ai đều đánh cô nương lúc ấy lại đây. Hoài Xuân tâm tư nàng hiểu, chính là nhật tử không thể như vậy quá, ngẫm lại có thể, nhưng là muốn lựa chọn đối chính mình có lợi nhất kia mới là lựa chọn tốt nhất. nay đầu tam phòng một nhà chính thương lượng trong đất sự đâu, này lại lao thời gian dài không trời mưa, ta xem năm nay nước mưa có chút khó à, này bắp thu hoạch chỉ sợ có thể chịu ảnh hưởng. Nguyệt Nhi túi đầu đùa nghịch trên tay bút, cùng đệ đệ học sống tự, nàng cũng ở cân nhắc việc này, thời tiết tương đối khô hạn nàng cũng rõ ràng điểm này, vạn nhất hậu kỳ nước mưa theo không kịp nói, kia bắp Phun xi si mang khẳng định là không được, hơn nữa trong sông mực nước nàng cũng nhìn đến có điều giảm xuống, nếu là làng người đều tập trung tới gạo nói chỉ sợ cũng càng không được, kia Thủy rõ ràng liền cung ứng không thượng. Cha, bắp hiện tại đều gì trình độ, nấu ăn hiện tại còn hành đi. Trần Đại Hồ Điểm mang ngươi đầu nấu ăn đương nhiên là tốt nhất lúc chính là này không bạch dày xéo lương thực sao, lại nói thời buổi này ai bỏ được đem thanh ngọc mệ hái được như vậy ăn, tiểu tâm thiên lôi đánh xuống a, chúng ta nông hộ nhân gia liền không như vậy trải qua a. Nguyệt Nhi buông trong tay bút vẻ mặt chính xác nhìn chằm chằm Trần đại hồ xem cha, cùng với chờ mùa thu thu hoạch khô qua bắp, còn không bằng hiện tại liền nhân lúc còn sớm làm tính toán. Chân đại hồ buồn bực, loại cả đời mà hắn chính là muốn đánh tính cũng không có cách a, bất quá hắn vẫn là tò mò khuê nữ theo như lời. Nha đầu, ngươi cùng cha nói nói Sao tính toán? 105 hòa bạo. 105. Bán thanh ngọc mễ, ngươi cũng biết thứ này nấu ăn ngon, chúng ta liền bán cái này, dù sao trong nhà mà cũng không nhiều lắm, cùng với chờ hạn chết không bằng hiện tại liền nghĩ cách bán tiền. Hướng hồ ngươi cũng nói, người nhà quê đều không bỏ được ăn thanh ngọc bễ này làm sao không phải chúng ta cơ hội đâu, nói không chừng có thể tránh ra này một năm lương thực tiền, hơn nữa ta tưởng này giá hẳn là cũng không thể tiện nghi, không ai bán nhà chúng ta nhưng còn không phải là độc nhất phân sao. Trần Đại Hồ nghe xong trầm mặt không nói, nhưng là bạch tú mai nhưng nghe rõ ràng, kia còn chờ gì à, chúng ta liền như vậy làm bái, bán tiền chúng ta liền mua lương thực, như vậy cũng không chậm trễ gì. Nguyệt Nhi đôi mắt vẫn luôn ở nhìn trầm trầm Trần Đại Hồ, cái này cha tuy rằng yếu đuối một ít, tốt xấu cũng là một nhà chi chủ, phía dưới sự cũng yêu cầu này một nhà chi chủ phối hợp, phải làm nàng liền muốn cho trong nhà người đều đồng ý. Bảo Nhi cùng phán Nhi vô điều kiện duy trì chính mình tỷ tỷ cha, tỷ nói một chút cũng chưa sai liền ta đều thèm thanh ngọc mễ ngươi nói này trong thành người có thể không thèm sao? đây chính là cái cơ hội tốt ta, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. chân đại hồ nội tâm cũng ở do dự dãy ruồi trùng, đánh tiểu đã bị trưởng bồi giáo dục không thể đạp hư lương thực, làm như vậy cùng hắn khi còn nhỏ nghe học chính là hoàn toàn tương phản. nương đầu nhìn thoáng qua trong nhà này nương mấy cái, một đám trong ánh mắt đều mang theo chờ đợi cùng mong đợi, không khỏi gật gật đầu, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định. vậy nghe nguyệt nhi, ngày mai chúng ta liền bắt đầu lộng. Nha đầu, ngươi tính toán ở nơi nào bán? Trần Đại Hồ khó được nhìn đến khuê nữ trên mặt có như vậy tự tin mỉm cười, giống như bọn họ nói sự tại đây hài tử trong lòng căn bản là không phải cái gì sự. Cha, ngươi ngày mai chỉ lo lộng, chúng ta ở thị trấn ngõ Cái Sạc, cùng huyện thành cũng lộng cái. Như vậy bán mau một ít, phán nhi, ngày mai chúng ta đi tìm Diệp Ly, làm hắn cùng giúp ngươi ở thị trấn bán, như vậy cũng có thể có người cùng ngươi làm bạn, gia hỏa này cũng làm hắn tránh điểm, nương. Ngươi ở nhà nhiều bị liên lụy. Ta cùng cha đi huyện thành, như vậy, mỗi ngày cha liền tới hồi vận chuyển. An bài hảo này hết thể lúc sau. Đại gia nên vội gì vội gì, Trần Đại Hồ trong lòng thật có chút bình tĩnh không được, vừa rồi nói quá điên đảo hắn quan niệm, ngủ không được cấp chỉ có thể lên đi một chút. Nghe một chút khuê nữ tiếng sáo, thổi thổi gió núi. Chỉ có như vậy mới có thể đem hắn trong lòng bởi vì Nguyệt Nhi điểm khởi nôn nóng mà vớt phẳng. Vì tránh cho đại gia chú ý. Trần Đại Hồ bọn họ trời chưa sáng liền đến trong đất đi lộng bắp, thiên tờ mở sáng thời điểm, bọn họ đã đều xuất phát. Cấp Diệp Ly đưa thuốc dẫn thời điểm nói với hắn chuyện này. Đồng thời làm Trần Đại Hồ ở tiệm tạp hóa mua hai nồi nấu thuận tiện cùng Diệp Thiên Thỏ nói một chút muốn cho Diệp Ly giúp mấy ngày vội sự. Trần Đại Hồ đều ở chỗ này mua đồ vật, Diệp Thiên Thỏ không chút do dự liền đáp ứng rồi, tiểu tử này ở nhà bọn họ cũng giúp không được gì đại ân. Làm việc nhiều muội muội còn không vui, cùng Đại Hồ ở bên nhau còn có thể tỉnh tiền cơ đâu. Công đạo hai cái người như thế nào làm lúc sau? Nguyệt Nhi cùng Trần Đại Hồ mang theo dư lại xuất phát, ra hai buổi chiều đến, Nguyệt Nhi lần này cũng không khách khí, tới trước lão nhân bên kêu báo cái đến, rất là không khách khí làm hắn cấp lưu cái địa phương ra tới ngủ ngon rác. Ha ha, hành a một chút vấn đề đều không có, đến nhà ta đi, cùng trong tiệm ở nhiều không có phương tiện a Nguyệt Nhi xua xua tay trong nhà vẫn là miễn, ta a liền ở nơi này hậu đường ở vài ngày là được, dù sao ta xem người nơi đó cũng có giường. Trước đối phó về sau lại nói, lao ra tử tuy rằng luôn mãi mời, bất quá Nguyệt Nhi vẫn là ở rược đường mặt sau đối phó rồi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nhi liền ở bên đường thượng chi khai sinh ý, lớn như vậy một cái nồi ở đầu đường thượng giá, tò mò người đều vây lại đây xem náo nhiệt, cũng không rảnh lo hôm nay nhiệt, bất quá đương hương khí tràn ngập mở ra thời điểm, này bên đường thượng hành tẩu người đều không lục tục dừng bước chân. Vô hắn, bởi vì cái nồi này tràn ngập hương khí bọn họ quen thuộc A. Người được nấu bắp gương vị làm cho bọn họ đều nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, liền tính trong nhà lại tiết kiệm, chính là cũng sẽ cấp hài tử đỡ thèm, lớn liền ngượng ngùng như vậy ăn, hơn nữa trong thành cũng không có bán loại đồ vật này. Thình linh người được này quen thuộc khí vị, đại gia nơi nào còn có thể hoạt động bước chân, đều nghỉ chân hướng bên này nhìn, thậm chí còn có trực tiếp liền chạy tới xem náo nhiệt. Theo đệ nhất phân bán ra, Nguyệt Nhi này sinh lần đầu ý liền bắt đầu hỏa bạo lên, bởi vì trên đường còn không có người bán nấu bắp tưởng mua cũng không để nhị ra à, cho nên bên này đều bắt đầu bài khởi hàng dài. Cũng may Nguyệt Nhi bên này chuẩn bị tương đối đầy đủ, đồ vật đều trước tiên chuẩn bị, biên bán biên lấy tiền một chút đều không chậm trễ, sớm ít người lại tiếp tục tăng thêm. Lăng Trâm xuyên sáng sớm thượng khiến cho người cấp thỉnh khám đi ra ngoài, lão gia tử buổi sáng liền uống lên điểm cháo, lúc này bụng sớm đều đói bụng, Nguyên Tưởng trở về nhìn xem Nguyệt Nhi bên này ăn không, nếu là không ăn hắn mang Nguyệt Nhi cùng nhau ăn cơm đi. Không nghĩ tới tới rồi bên này nhìn đến Nguyệt Nhi bán bắp. Lao gia tử này nước miếng đều phải xuống dưới. Trước kia lúc này không phải không ăn qua, trong nhà có chính mình thôn trang, mỗi đến thời tiết này cũng sẽ cấp trong nhà đưa chút lại đây. Chỉ là tới rồi nơi này, hắn thật sự liền không cơ hội ăn. Hơn nữa này hương vị giống như so trong nhà nấu, muốn càng nồng đậm càng hương một ít. Nếu là Nguyệt Nhi biết lao già này trong lòng là như thế này, tưởng khẳng định sẽ cười nhạo một tiếng, cách nồi cơm hương bái. Nguyệt Nhi hiện tại vội toàn thân đều mau ướt đẫm, vốn dĩ thời tiết liền nhiệt, hơn nữa này còn thủ nhóm lửa nồi. Này nếu là người bình thường đã sớm chịu không nổi, tuy là Nguyệt Nhi nhẫn mại lực đủ người tốt cũng đều mau chịu không nổi. Lao ra tử mới vừa cùng nàng tiếp lời, khiến cho Nguyệt Nhi cấp bắt tráng lao động, Lao ra tử lấy tiền, nàng làm tiểu đồng hướng trong nổi thêm bắp, nàng phụ trách bán. Ta nương ai, ta đều mau nhiệt đã chết, ra ra, các người hai cái trước thay ta bận việc một chút, trong chốc lát ta thỉnh các người ăn bắp. Thẳng đến này một bát người đều tan đi, mua người tam tam hai hai lại đây. Nguyệt Nhi bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lao ra tử lau một phen mồ hôi trên trán. hắn cùng Nguyệt Nhi đều không sai biệt lắm giống nhau ướt đấm, nha đầu, trước đường bán, trong chốc lát ta làm người ở chỗ này đáp cái lều, bằng không này quá bị tội. Nguyệt Nhi lắc đầu không có việc gì, cũng liền mấy ngày sự, trong nhà mà cũng không nhiều lắm, bất quá này bắp giá cả như vậy cao cũng có người mua, thật là làm ta không nghĩ tới. Lão nhân hiện tại cũng không rảnh lo cùng Nguyệt Nhi nói chuyện, cầm lấy một tuệ bắc bên đường không màng hình tượng liền gặm lên hương, ăn môn thật, tiểu đồng ngươi cũng tới một cái, này hương vị quả thực chính là nhân gian mỹ vị a, nha đầu, ngươi cũng tới một cây. Nguyệt Nhi mệt có chút không ăn uống, chỉ là cầm lấy nước uống mấy khẩu, "Ta trong chốc lát lại ăn, phòng chừng cha ta mau tới đây, ngươi xem ta cũng chưa thừa nhiều ít." Lão nhân vừa ăn vừa nói nói nha đầu, "Cùng ra ra về nhà ngủ đi, theo ta một cái lão nhân tiểu đồng cộng thêm hai cái người hầu, trong nhà cũng không gì người, đi chúng ta vẫn là cái bạn" Ngươi ở dược đường ngủ cũng nghỉ ngơi không hảo à, ngươi xem này nhiệt, về nhà ít nhất có thể cho ngươi hảo hảo tắm rửa một cái. Ai, năm nay thời tiết này thật sự là nhiệt làm người có chút chịu không nổi. 106 ngoài cửa người tới. 106. Nguyệt Nhi nghe trên cây biết ngẹn ngào tiếng kê đi theo thở dài nếu không phải bởi vì thời tiết khô hạn ta nơi nào có thể tới nơi này bán này thanh ngọc mế. Lao gia tử, ngươi nói thời tiết này có thể hay không có vu à. Lao ra tử lắc đầu không thấy ra tới. Một chút phong đều không có thượng chạy đi đâu trời mưa, tính, việc này chúng ta nói không tính, đến ông trời lên tiếng mới được, nha đầu, nếu không ra ra đi lộng điểm ăn lại đây, chúng ta ở chỗ này ăn đi. Lao gia tử cũng không nghĩ về nhà, này đi trở về đi quá mệt mỏi, dù sao dược đường liền ở trước mắt, lộng điểm ăn ở nơi đó ăn cũng đúng. Nguyệt Nhi gật gật đầu hành, liền cứ như vậy đi. Tiểu đông ở một bên tới chủ ý sư phó, nếu không chúng ta lộng điểm rau trộn ăn đi, thời tiết này ăn gì đều ra mồ hôi a Ta xem cũng liền ăn cái này mới có thể ăn với cơm. Nguyệt Nhi ánh mắt vừa chuyển, nàng phát hiện góc đường thượng thế nhưng có người bán hải sản, chỉ chỉ kia địa phương, đưa cho tiểu đồng tiền ngươi đi mua cái kia. Chúng ta liền ở hỏa thượng một trưng liền màn thầu ăn cũng rất hương. Lao gia tử cũng không phản đối, chờ ăn thời điểm mới phát giác như vậy ăn tựa hồ càng tiên hương, so trong nhà những cái đó gia công quá càng thêm có hương vị. Nguyệt Nhi biên gặm màn thầu biên liền hiện tử thịt ăn, một bộ thành thơi bộ dáng, nhìn đến Lao ra tử ăn như vậy. Trêu chọc nói thế nào, so nhà ngươi làm cũng không kém đi, ta cùng ngươi nói này nguyên liệu nấu ăn đôi khi càng là đơn giản ra công liền càng có thể giữ lại nó nhất nguyên thủy hương vị. Lao ra tử cuồng gật đầu ân, nói có đạo lý, ngươi nha đầu này thật là nhìn không ra tơi à, thế nhưng còn hiểu đến nhiều như vậy. Chính ăn đâu, chân đại hồ khua xe bò đỉnh đại thái dương cấp nguyệt nhi mang đồ tới, kỳ thật hắn trong lòng càng có rất nhiều không yên tâm đứa nhỏ này, lần đầu tới nơi này làm buồn bán hơn nữa vẫn là cái khuê nữ vạn nhất đụng tới cái dù côn lưu manh gì, nhà Minh hài tử còn không được kình chờ có hại a, tuy nói làm ơn lão đại phu giúp đỡ chăm sóc một chút, chính là không tận mắt nhìn thấy xem, hắn này trong lòng tóm lại là không bỏ xuống được. bất quá nhìn đến đầu đường thượng ăn nhiều nhị uống ba người thời điểm, trần đại hồ này trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi xuống dưới, nhìn đến trần đại hồ mặc dù là mang đỉnh đầu mũ rơm, chính là đầy mặt vẫn là bị phơi đỏ bừng, nguyệt nhi này trong lòng thật có chút không quá bỏ được. Chạy nhanh tiếp đón Trần Đại Hồ lại đây ăn cái gì cha? Đây là chính chúng ta mới vừa làm cho, ăn rất ngon, tới. Người cũng ăn chút, này một đường suốt ruột lên đường, nhất định không ăn cái gì, tới. Mau ăn, đây là thủy. Uống nhiều điểm nước. Màn thầu cũng đủ bọn họ bốn người ăn, hơn nữa này hai cái người phía trước đã ăn bắp lấp bụng, hiện tại chính là bồi nguyệt nhi ăn, muốn nói đói thật đúng là liền không đói bụng. Chính là Trần Đại Hồ đói a sáng sớm tinh mơ liền hướng bên này đuổi. Đưa xong tiểu khuê nữ phải hướng đại khuê nữ bên này, may mắn có xe bỏ qua lại như vậy chuyển. Nếu là người như vậy đi, phòng trừng đã sớm mệt nằm sắp xuống. Nguyệt Nhi ăn không sai biệt lắm. Từ trên xe bỏ tá hai túi xuống dưới, dư lại một hồi đưa đến dược phòng gửi, cũng hảo phương tiện nàng lấy dùng. lão nhân tiếp đón Trần Đại Hồ lại đây ăn cái gì, còn đừng nói, nhà các ngươi nha đầu này đầu vóc chuyển mau, như vậy ăn cũng không nhiệt, bằng không ta đều cảm thấy không ăn uống, đói là đói, chính là nhìn đồ ăn liền không thể đi xuống. Trần Đại Hồ cộc lốc cười nha đầu này điểm tử nhiều cũng không biết đều từ đâu tới đây. Bất quá ngươi lão an thoải mái là được. hài tử ở chỗ này cho ngươi lão thêm phiền toái, về sau còn phải dựa ngươi lão nhiều chiếu cố mấy ngày. phòng chừng lại đi mấy tranh thứ này cũng mao lộng xong rồi. Nguyệt Nhi còn phải nhiều quấy rầy ngươi mấy ngày, trên xe cho các ngươi mang theo chút trong nhà sản thải cũng không phải gì thứ tốt, coi như làn nếm cái mới mẹ đi. Trần Đại Hồ trên xe không chỉ có kéo tới rau dưa, liền con thỏ đều trang một con lại đây. Bạch Tú Mai ngượng ngùng Nguyệt Nhi ở trong thành như vậy quái dày nhân ra, tuy rằng biết nha đầu này cùng lao nhân này leo lên giao tình, chính là thứ này đều là có tới có lui. Bọn họ làm đại nhân cũng không thể không hiểu chuyện, phòng trừng cấp bạc nhân ra khẳng định không thể mớn, chỉ có thể lấy chút trong nhà sản đưa lại đây liêu biểu một chút tâm ý. chân Đại Hồ ăn đồ vật liền nhìn đến khuê nữ này đầu vội không ngừng bán bắp, bất quá nhìn đến khuê nữ thu giá, chính hắn đều đi theo tắp lưới, nhỏ giọng hỏi lao gia tử. Nha đầu này một buổi sáng liền như vậy bán. Lăng Trâm xuyên vẻ mặt ý cười gật gật đầu, đem trong tay túi tiền đưa qua nột. Cái này là ngươi khuê nữ một buổi sáng thu hoạch, cũng liền nha đầu này lá gan đại, cũng không sợ đem người cấp dọa chạy, bất quá người này cũng kỳ quái, càng lại như vậy mua liền càng nhiều. Nguyệt Nhi ở một bên cắm một câu, ta cũng liền tránh này đầu mấy ngày tiền, ngươi chờ xem, phỏng trừng ta bán xong rồi liền hảo có người nghĩ vậy một chút, bất quá nói vậy lúc ấy này bắp cũng liền không như vậy nột. Cũng chính là ăn cái mới mẻ cùng hiếm lạ. Trần Đại Hồ đi thời điểm là mang theo Nguyệt Nhi ngày này thu hoạch trở về, bởi vì sợ trên đường làm người cấp thấy được, thẳng đến về nhà, hắn mới dám mở ra xem. Bạch Tú mai bọn họ nhìn đến này một túi bạc vụn thêm tán tiền, liền nàng chính mình đều giật mình. A, như vậy kiếm tiền A, không lầm. Phán Nhi cũng là đôi mắt đăm đăm, theo sau liền bỏ đến trên giường đất trực tiếp đếm tiền, bảo Nhi ở một bên hỗ trợ đường, thật nhiều tiền A. Này đó có phải hay không liền có thể lấy lòng nhiều lương thực? Bạch Tú Mai gật đầu là, phòng trưng bán xong rồi, khẳng định so nhà chúng ta bán lương thực muốn kiếm tiền, khó trách nha đầu này nói lộng không hảo có thể tránh ra một năm lương thực tiền A, cảm tình nàng trong lòng này bản tính đánh so chúng ta đều tình A. Nương mấy cái vui vẻ đếm tiền đâu, Trần Đại Hồ vẻ mặt thỏa mãn bắt đầu ăn cơm, lao tam, ở nhà không. Bên ngoài đột nhiên vang lên Trần Đại Hải thanh âm. Dọa Bạch Tú mai bọn họ mấy cái chạy nhanh đem phô một giường đất tán tiền cấp phủi đi đến túi tiền đi, Phán Nhi ôm túi tiền liền hướng chính mình trong phòng trốn. Trần Đại Hồ chạy nhanh đi ra ngoài tiếp đón người, nhìn đến viện môn ngoại thân ảnh, Trần Đại Hồ nghi hoặc hô một tiếng đại ca. Trần Đại Hải ở ngoài cửa cau mày lên tiếng mau cho ta mở cửa, ta có việc tìm ngươi. Trần Đại Hồ buồn bực đâu, đại ca từ khi phân ra lúc sau liền tới rồi như vậy một lần còn cùng hai tử nói một ít không thể hiểu được nói lúc sau liền rốt cuộc không có tới quá. Thiên đều đã chê thế này hắn tới làm gì? Bất quá vẫn là tay chân lanh lẹ đem viện môn cấp mở ra đại ca, mau tiến vào, ngươi tìm ta có gì sự à? Chân đại hải cũng không vào nhà, trực tiếp liền đứng ở trong viện đem chính mình ý đồ đến nói một chút. Dì, ngươi ngày mai phải dùng ta xe bỏ. Ca, cái này chỉ sợ không được, ta đều đáp ứng rồi ngày mai cho nhân ra đưa hóa đâu. Chân đại hải tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái người trong nhà dùng xe ngươi còn ra sức khức từ. Ngươi ca ta chính là đầu dùng một chút người xe bò, nếu có thể dùng người khác, ngươi cho ta nguyện ý dùng ngươi, nghĩ cách đẩy, ta việc này quan trọng, cả nhà đều trông cậy vào này cửa hàng đâu, ngươi nói ngươi tránh kia hai cái tiền cùng cả nhà ăn uống so sánh với cái nào quan trọng. Kỳ thật Trần Đại Hải chính là không nghĩ ra cái này tiền đi lại, có như vậy một cái miễn phí lao động cộng thêm xe bò, hắn nhưng tỉnh không ít sự. 107 lên án công khai 107 Trần Đại Hồ khó khăn Đại ca là lần đầu tiên cùng hắn để dùng xe sự, hắn cũng không hảo chối tử, chính là khuê nữ cùng trong nhà này đầu nên làm sao, trong lúc nhất thời hắn có chút quyết định không dưới. Bảo nhi quỷ à, đại bá không có việc gì không đăng tam bảo điện, như vậy muộn khẳng định là tìm hắn cha phải làm gì à, cho nên tiểu gia hỏa tránh ở phía sau cửa nghe lên đâu, Trần Đại Hải nói hắn là một câu cũng chưa lậu nghe xong. Tiểu gia hỏa này tâm nhãn bắt đầu chuyển động, hai ngày này tỷ tỷ cùng cha đều bận việc bán bắp sự đâu, hơn nữa cũng tránh tới rồi tiền. Lúc này làm đại ba kéo ra ngoài cho bọn hắn làm việc, kia chẳng phải là chậm trễ trong nhà đại sự sao. Từ phía sau cửa đi ra, sợ hãi hỏi cha, ngươi là không đáp ứng giúp ta tiên sinh ra làm việc sao, ngươi sao không nói tín dụng, về sau ta như thế nào ở học đường đọc sách ra. Trần Đại Hồ A một tiếng, nhìn dưới ánh trăng nhi tử kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, có chút không rõ, sau đó Linh Quang trật lóe, Minh Bạch Hải tử là ý gì. Tùy cơ rất là thành khẩn hướng Trần Đại Hải nói đại ca, ngươi xem. Ta đều đáp ứng bảo nhi tiên sinh, ta tổng không thể làm hài tử về sau khó làm người đi, về sau hải tử còn phải ở nhân gia thủ hạ đọc sách đâu. Nếu không như vậy, ta đi tìm đại trùy ca cho ngươi hỗ trợ, hắn ân tình này ta tới đánh, ngươi xem thế nào. Chân đại hải thở dài ta nguyên bản cho rằng ta chính mình trong nhà có xe liền không phiền toái người khác, nếu ngươi này đầu vội, vậy ngươi liền cùng đại trùy nói một chút đi, ta bên này cũng là xuất ruột, bằng không ta sao có thể lúc này lại đây tìm ngươi. Được rồi. Việc này ngươi qua đi cùng hắn công đạo một chút, làm hắn ngày mai buổi sáng cùng ta cùng nhau đi. Bạch Tú Mai nghe song nhi tử nói, nhìn Trần Đại Hồ ánh mắt có chút không tốt việc này còn dùng hài tử qua đi giúp ngươi nói à, chính mình trong nhà là gì sự ngươi không rõ à. Đại ca ngươi nhưng phàm là cái minh bạch người, ngươi đều nói ngày mai có việc, hắn liền không thể làm ngươi khó xử. Ngươi nhìn một cái hắn làm sự, còn cho ngươi đi nói, bọn họ liền cách một đạo tường đâu, việc này còn dùng ngươi đi nói sao. Đó chính là bắt người làm việc không nghĩ cấp tiền công, mãn đường, cái trở thuê người nhiều, chẳng sợ cho người ta điểm tiền giúp hắn làm việc người nhiều đi. Ngươi A về sau ngươi trường điểm tâm mắt đi, ai? Trần Đại Hồ có chút khó khăn xoa xoa tay ta này không phải cảm thấy đại ca là lần đầu tìm ta sao, ta cũng ngượng ngùng chối tử. Đều là người trong nhà, lại nói là muốn khai cửa hàng, ta là không nghĩ chậm trễ hắn làm buôn bán không phải. Ngươi là không nghĩ chậm trễ hắn, kia nhà chúng ta chính là không phải sinh ý tuy nói là cái mua bán nhỏ. Chính là kia cũng là quan hệ nhà chúng ta ăn uống đại sự. Cha, không phải ta nói ngươi, mẹ ta nói ngươi nhưng đến hướng trong lòng nhớ. Chúng ta đều phân ra, ngươi xem đại bá hắn đã tới vài lần. Gần nhất đều là có việc, phòng trừng không có việc gì hắn đều không tiếp thượng nhà chúng ta tới. Phán nhi chính là sinh khí nhà mình thân cha này đầu dưa không thông suốt, mặt mũi có gì dùng a nếu là giảng mặt mũi, đại bá sao không nói. Ngại kia đầu sao không nói, cố tình nhà mình cái này cha mặt mũi lùn, nhân ra tìm tới môn hắn liền ngượng ngùng. Bạch Tú Mai gật đầu chính là, muốn giúp ta cũng không phản đối, chính là cũng đến đem trong nhà bên này đều bận việc thỏa, ta khuê nữ một người còn ở huyện Thành đâu, ngươi nói hài tử như vậy điểm nhỏ, liền vì cái này ra bất cứ giá nào, ngươi nói ngươi này đường cha không nghĩ hải tử còn cấu ngươi ca khai cửa hàng, lúc trước hắn khai cửa hàng thời điểm có nghĩ tới ngươi là hắn đệ đệ sao, làm việc thời điểm đảo nhớ tới nhà chúng ta. Bảo Nhi cầm túi tiền phe phẩy xôn sao vang cha, đây chính là tỷ của ta tránh. Ngươi cùng đại bá nhưng một cái tử đều tránh không đến, hơn nữa nói không chừng còn phải đáp thượng tiền cơm đâu. Bạch Tú Mai vẫn là có chút tò mò ngươi ca chưa nói cho ngươi đi kéo cái gì hoa à, hắn này rốt cuộc là làm gì mua bán. Trần Đại Hồ lắc đầu chưa nói là muốn làm gì, ta đoán đơn giản chính là tạp hóa linh tinh, bằng không ngươi nói hắn cùng đại tráng có khả năng chút gì à, lại không có gì tay nghề, tiền vốn cũng không nhiều lắm, làm đại hắn làm không được cũng chỉ có thể làm một ít vụn vặt không quá chiếm dụng tiền. Bạch Tú Mai lại cảm thấy cái này đại bá ca sẽ không giống nam nhân nói đơn giản như vậy, bất quá rốt cuộc là nhà người khác sự tình, hai vợ chồng cái nói xong cũng đều đi ngủ. Tuy rằng thời tiết khô nóng, chính là đều mệt mỏi một ngày, cũng may buổi tối trên núi có gió núi thổi qua tới, tốt xấu cũng có thể làm người cảm giác được một kia mát lạnh, cho nên thực mau người liền nặng nghề ngủ. Diệp Ly bên này hầu hạ Diệp An đảo ăn xong rồi dược, hắn liền đến bên ngoài chính mình trộm đạo đi luyện công phu đi. Diệp An Đào nghe được bên ngoài đánh quyền uy vũ có sinh thanh âm, âm thầm chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm hướng về phía kinh thành phương hướng nét mãi. Diệp Ly Biên đánh quyền vừa nghĩ nổi lên phụ huynh đối chính mình dạy bảo, tuy rằng bởi vì kẻ xấu hạ độc làm hắn thân thể xuất hiện vấn đề, chính là làm lạc ra con cháu hắn vẫn luôn cũng chưa từ bỏ luyện tập công phu, đáng tiếc hắn bệnh mới chữa khỏi trong nhà liền gặp đại nạn, cũng không biết tiểu thúc hiện tại ở địa phương nào, có thể hay không tránh thoát lần kiếp nạn này. Nhìn thoáng qua dây cửa sổ thượng thấp thoáng thân ảnh, Diệp Ly lau một phen nước mắt. Đời này thiếu bà Vũ Tình chỉ có kiếp sau còn. Ở huyện Thành Nguyệt Nhi hiện tại vô cùng thoải mái ngồi ở lăng chăm xuyên trong nhà, lão nhân thật đúng là không nói dối, trong nhà nhân khẩu đích sắc rất đơn giản, hơn nữa đại trạch viện liền ở như vậy vài người, chứ không nói thoải mái không thoải mái, liền nói trong nhà rồi mỗi đều so với bọn hắn ở nông thôn thiếu quá nhiều. Lão gia tử ở trong phòng lộng dược, Nguyệt Nhi liền ở dưới ánh trăng ngồi xếp bằng đả tọa, chung quanh đều là lão gia tử loại đuổi nuôi thảo, nàng cũng không cần lo lắng sẽ bị đính đến một đầu bao. Lão gia Tử Biên Đường Lịch dược thảo cũng biên đánh giá bên ngoài lẳng lặng ngồi nha đầu, đứa nhỏ này hắn có chút xem không hiểu, lần đầu tiên cảm thấy ngu si, chính là lần này hồi tiếp xúc xuống dưới, nha đầu này nhưng không giống mặt ngoài coi trọng đơn giản như vậy. Đừng nhìn người này tiểu, chính là này trong bụng có càn côn a, liền chân đại hồ như vậy có thể dưỡng ra như vậy hải tử tới cũng coi như là kiếp trước tháp nhang cảm tạ. Hết, đây là ai gia tiểu cô nương a, gia gia, ngươi sao còn bắt cóc nhân gia hải tử? Nguyệt Nhi trợn mắt nhìn lên, Trước mặt thế nhưng đứng một vị ôn tồn lễ độ hắc y hề công tử, trong ánh mắt đều mang theo cười, cho người ta một loại phúc hậu và vô hại cảm giác. Lão ra tử chạy nhanh ném xuống trong tay dược thảo đi ra người tên tiểu tử thúi này đừng sợ hãi ta tiểu khách nhân, đây chính là bằng hữu của ta, người sao lại đây? Ta như thế nào liền không thể tới à, người kia hảo nhi tử lo lắng ngươi lão làm ta lại đây nhìn xem, nhìn một cái ngươi luôn không phải còn kiến ở đâu. Lão gia tử hừ một tiếng, hắn có cái kia hiếu tâm còn không bằng cho ta hảo hảo làm việc, tính, chúng ta không đề cập tới hắn. Hạo Dương, cái này là ta tiểu bằng Hữu Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cái này là ta tôn tử Lăng Hạo Dương, về sau gặp mặt cho nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe được là lão gia tử tôn tử Nguyệt Nhi nghiêng đầu nhìn một chút nga, ta nói đi, sao lớn lên như vậy hòa ái dễ gần đâu, cảm tình là ra ra tôn tử a, Hạo Dương, ca ca ngươi hảo. 108 thích hợp lễ vật. 108 Lăng Hạo Dương trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, chính là này đấy lòng càng có rất nhiều chấn động, nhà mình lao ra tử nhiều bắt bẻ một người a, trước kia nhân ra đều thượng cột định bỡ hắn muốn cùng lao nhân làm thân thích lao ra tử đều không làm đâu, như thế nào đột nhiên liền cùng một cái không quá lớn tiểu nha đầu hỗn tới rồi cùng nhau đâu. Hơn nữa nha đầu này nhìn thật sự là không lớn, lại làm lại gầy, thật là nhìn ra tới điểm nào địa phương thảo lao ra tử niềm vui, muốn nói tới, gương mặt này thượng cũng liền cặp mắt kia nhất có thể làm người trước mắt sáng ngời. Thanh minh bên trong không trộn lẫn mặt khác đổ vật. Nguyệt Nhi ngồi ngồi đi, quay đầu lại ca ca bổ đưa ngươi lễ vật à, này đầu một hồi không chuẩn bị. Lao gia tử chụp tôn tử một chút tiểu tử thúi, lễ vật gì liền không cần, nhiều cấp hai bạc hoặc là lương thực cũng đúng. Lăng Hạo Dương lông mày một trọn, trong ánh mắt mang theo tìm kiếm thần sắc ra ra. Ngươi lão trước kia nhưng không chú ý thứ này, sao? Chốn nơi này liền này đó ngươi lão đều quan tâm thượng. Lao gia tử cười gượng hai tiếng, dẫn hắn đi vào. Sau đó tổ tôn hai cái ở trong phòng nói thầm thượng, Nguyệt Nhi tiếp tục đả tọa luyện công, mấy ngày này nàng chính mình có cảm giác giống như đã cô tăng lên, có lẽ không dùng được bao lâu nàng là có thể đạt tới trong trí nhớ dáng vẻ kia, không cầu hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng cầu có thể bảo hộ chính mình người nhà. Lăng Hạo Dương nhìn chằm chằm bên ngoài ngồi vẫn không nhúc nhích tiểu nha đầu, trên mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc ngươi là nói kia xả gan là nàng cấp? Lão gia Tử Vớt Dâu Dê nhìn thoáng qua Tôn Tử cười ha hả gật đầu cho nên nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngươi xem nha đầu này nếu là đi ở trên đường cái, ngươi có thể nhìn ra tới là cái loại này có thể lộng tới như vậy đồ vật người. Lăng Hạo Dương líu lười ra ra, ngươi nói ngươi lão đây là gì vận khí a, cứ như vậy người thế nhưng có thể làm ngươi cấp gặp, bất quá cũng may mắn có nàng, nói cách khác ta cái kia bằng hưu phòng trừng cũng đến phế đi. Ai, hảo hảo lương đống chi tại a. Lão ra tử cảm khái vô vô chính mình tôn tử tay lời này liền ở ta nơi này nói nói, tiểu tâm thai vách mạch dừng. hiện tại thời điểm không đúng, chúng ta rốt cuộc đến kiêng rẻ điểm. Ra ra, ta sao xem kia tiểu nha đầu giống như ở luyện công A, một cái ở nông thôn hải tử thế nhưng sẽ cái này. Lão ra tử lắc đầu ta không hiểu cái này. Bất quá nha đầu này là có chút bản lĩnh. Lão ra tử đem hai ngày này sự cùng chính mình ái tôn học một lần. Ngươi nhìn xem như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng liền to gan như vậy xâm đến trong thành, nói vậy về sau khẳng định có đại tạo hóa, ngươi liền trở coi đi. Đến nỗi công phu không công phu ai biết được, nói không chừng ở tu thân dưỡng tính đâu, hương giã người nói không chừng có gì kỳ ngộ đâu, cái này ta cũng nói không chừng. Ngươi lần này lại đây có thể đãi mấy ngày. Lăng hạo dương khoa trương thấp giọng hô còn mấy ngày. Ta hậu thiên phải rời đi, bên kia ta còn có rất nhiều sự không xử lý đâu. Ngươi cái kia hảo cháu trai lộng như vậy đại một cái loạn sạp ta không xử lý làm sao bây giờ, ta liền không rõ, đều học y ghi nhiều năm như vậy, này dược liệu còn có thể nhìn lầm. Chính là tham nhiều. Ra ra, ta cảm thấy như vậy theo chân bọn họ trộn lẫn ở bên nhau cũng không phải chuyện này, ra đại nghiệp đại khó tránh khỏi sẽ ra mấy cái hôn trướng đồ vật. Với lúc lần này ngươi trở về thương lượng một chút phân đi, bằng không sớm muộn gì đều đến xảy ra chuyện, ai. Trong nhà kia đầu cũng là một đoàn loạn, Đi trở về ngươi lão cũng giúp đỡ, nên tống cổ đi từ đường đều đổi rồi, hậu trạch nữ nhân nhiều, cũng không phải gì chuyện tốt. lão ra tử nghe đến mấy cái này, này sắc mặt càng thêm lạnh lùng lên, cùng phía trước kia hòa hợp êm thấm tiểu lão đầu căn bản là không phải một người. Ai, việc này ta trở về lại xử lý đi, vốn dĩ chính là lại đây trốn thanh tĩnh, kia thừa tưởng bọn họ còn như vậy có thể lan lộn, chính ngươi ở bên ngoài cũng cẩn thận một chút. Hai cái người chính trò chuyện đâu, trong viện đột nhiên liền vang lên tiếng sáo. Lăng Hạo dương cao mày nói thầm một câu khúc nhưng thật ra không tội, chính là thanh âm này cũng quá không dễ nghe, đây là gì phá cây sáo a giống như lão ngư kéo phá xe dường như, quá làm người khó chịu. Lăng trăm xuyên này vẫn là lần đầu tiên nghe được Nguyệt Nhi tiếng sáo, hắn cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng còn sẽ thổi cái này, bất quá tôn tử nói cũng đúng, này cây sáo phát ra thanh âm thật là làm người có chút không thoải mái, hảo hảo khúc sao ra tới như vậy thanh âm. Tổ tôn hai cái coi như là đi ra ngoài xem náo nhiệt, Lăng Hạo Dương đôi mắt cũng tiêm, thực mau liền phát hiện này trong đó vấn đề tới, trong lòng âm thầm thở dài, đáng tiếc này khúc, khó trách sẽ như vậy, như vậy trẻ che sáo cũng liền trước mắt nha đầu này có thể sử dụng, đổi một cái phòng trường sớm vẫn, bất quá nhớ tới ra ra lời nói, nhìn nhìn lại nguyệt nhi này ăn mặc, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Túi đầu đối Lão ra tử nhỏ giọng nói ra ra, không bằng ta đưa nàng một con cây sáo đi, dù sao ta kia trong phòng liền có, ngày thường không có việc gì thổi chơi, phóng cũng là phóng. Cấp Nguyệt Nhi có lẽ càng thích hợp một ít. Lão gia tử trong ánh mắt mang theo một mạt phức tạp thần sắc, chỉ là do dự một chút liền gật gật đầu, ý bảo tôn tử đi lấy. Hắn liền đứng ở một bên nghe khúc. Hắn nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, liền cảm thấy trong lòng một mảnh yên lặng. Ngay cả mới vừa nghe được trong nhà những cái đó loạn chuyện này khiến cho bực bội giờ phút này cũng đều tan thành mây khói, trong lòng liền dư lại yên lặng hòa bình cùng. Khô nóng thời tiết nóng đều dẫn không dậy nổi hắn trong lòng. Một chút gợn sóng cho nên lão gia tử mới cảm thấy kỳ quái. Nguyệt Nhi thổi một hồi lâu, nay tổ tôn hai cái liền bồi đứng bao lâu, liền lăng Hạo Dương đều có loại cảm giác này. Xem Nguyệt Nhi thu thế, lúc này mới mở miệng do hỏi nha đầu, ngươi thổi đây là gì khúc ca, cảm giác có chút thực đặc biệt. Nguyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, lắc đầu ta cũng không biết kêu gì tên, ta chính là có một lần ở trong núi mặt nghe có người như vậy thổi, ta liền nhớ kỹ, chờ có cái này ta mới thử thổi ra tới. Lăng Hạo Dương là cảm thán đứa nhỏ này thiên phú chi cao. Lão gia tử là cảm thán không biết đây là gì khúc, bất quá lăng hảo dương nhưng thật ra có một cái hảo kiến nghị Nguyệt Nhi, cái này ta tặng cho ngươi đương lễ vật, ngươi lại thổi một lần, ta thử nhớ kỹ, nhìn xem ta chính mình có thể hay không thổi ra tới. Đối chính mình này đầu khúc, Nguyệt Nhi cũng không cái gọi là, cũng không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật, chính là có an thần tác dụng. Bất quá nhìn đến lăng hảo dương đưa qua cây sáo, Nguyệt Nhi một sở liền biết thứ này chỉ sợ không phải giống nhau đồ vật, vừa không là cây trúc cũng không phải ngọc làm. Nhưng là vào tay cảm giác lại có chút trầm, muốn nói lên này chỉ cây sáo nhất thích hợp năng dùng, bất quá vẫn là đưa cho Lăng Hạo Dương. Lăng ca ca, thứ này quá quý trọng, ta chịu chi hổ thẹn. Lăng Hạo Dương nơi nào có thể thu hồi tới à, cười đem cây sáo đẩy qua đi tiểu ngược nhi, ca ca đâu cũng không có gì đồ vật cảm thấy thích hợp người. Ta liền cân nhắc thứ này chỉ sợ là ngươi nhất yêu cầu, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, này vẫn là một cái bằng hữu cùng hắn ca ca thượng chiến trường thời điểm từ địch nhân trong tay thu được coi như là chiến lợi phẩm tặng cho ta. Con người của ta cũng không như vậy nhiều công phu thổi sáo, cũng chính là một cái nhã hứng mà thôi, nhưng là ta cảm thấy thứ này nhưng thật ra rất thích hợp người, cầm đi, nếu là cảm thấy hãy này nói, về sau có cái gì thứ tốt người đưa đến lao ra từ nơi này tới, nói không chừng ta cũng có thể đi theo thâm lây. 109 ám hạ tâm tư, 4.000 đại trương. 109 Lăng hạo dương khăng khăng không thu, Nguyệt Nhi cũng không hề làm ra vẻ, nói quá tạ lúc sau. Tiếp tục ngồi xuống, làm Lăng Hạo Dương nhớ khúc, nàng thì tại một bên thổi, tổ tôn hai cái là biên nghe biên gật đầu cái này đều là được rồi, nghe nhân tâm thoải mái, hơn nữa giống như muốn quên mất yêu sầu cùng phiền não dường như. Lăng Hạo Dương cảm thấy chính mình thật là không có hại à, có như vậy một cái hảo khúc, quay đầu lại thổi cấp ra hỏa kia nghe một chút, đỡ phải hắn suốt ngày sống ở thống khổ cùng hối hận chung. Lăng Trăm Xuyên cũng không biết tôn tử lần này lại đây rốt cuộc là làm chuyện gì, hỏi cái này hài tử hắn cũng không nói. Tại đây đãi một ngày đều không về nhà, sau đó lại vội vã rời đi, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đứa nhỏ này ngàn vạn có khác chuyện gì. Nguyệt Nhi vẫn như cũ ở trên đường cái bán nấu bắp, hơn nữa hôm nay cũng là cuối cùng một ngày, trong nhà kia đầu đã đều bẻ hết, dựa theo nàng ý tứ làm Trần Đại Hồ cùng mấy người kia nói nói, xem bọn hắn bán hay không, vừa lúc đây cũng là một cơ hội. Bất quá ai đều luyến tiếc làm như vậy, ngay cả Lao Thái Thái nghe thấy cái này tin tức trực tiếp ở nhà mắng con thứ ba quá quán hải tử. Không thấy nhà ai bỏ được chính mình bẻ xuống dưới nấu ăn, Lão Tam gia khẽ ngược, An không được cơm thời điểm ngàn vạn đừng tới tìm ta, ta không như vậy cái phá của nhi tử. Vương Mỹ cầm lần đầu tiên cảm thấy Lão Tam gia này người một nhà như thế nào thông suốt, dựa theo Trần Đại Hồ nói cái này mua bán tính lên có lợi a. Lúc này đây nàng không nghĩ lại tiếp tục giả câm vờ điếc đi xuống, cô em chồng muốn thành thần kia cũng đến một phần của hồi môn, y lý theo Lão Thái Thái cái này bất công pháp khẳng định có thể cho không ít của hồi môn, chính là nhà bọn họ đâu. Nhi tử muốn cưới vợ, khuê nữ còn không có tìm nhà chồng, này nào giống nhau không cần bạc a Nàng cũng tưởng cấp nhi tử mặt khác cái mấy gian phòng ở, cùng nhi tử trụ nàng chính là đương gia lão thái thái nếu là còn cùng lão thái thái trước mặt ấu. Nàng đời này trừ phi lão thái thái đã chết, nàng gì thời điểm có thể xoay người à, phòng trừng liền tính lão thái thái đã chết, nàng cũng háo đến không sai biệt lắm. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên nủ nương, kỳ thật lao tam gia đều tránh tiền. Bằng không ngươi nói y y theo lão tam cái này tính cách không nằm chắc sự hắn dám về đến nhà tới nói. Không nói ngươi lao mắng hắn liền ta cái này đương tẩu tử cũng đến nói hắn. Chính là, nương. Ngươi cũng biết trong đất hiện tại đều hạn thành gì dạng. Mương máng thủy căn bản là thượng không tới, chỉ dựa vào chúng ta gánh nước tới đến tới đến gì thời điểm A. nay đại thái dương mà, một gánh thủy đi lên phòng trường không cần một canh giờ liền lại phơi khô. Nếu không ngươi lão suy xét một chút, tuy nói làm như vậy có chút đạp hư lương thực. Chính là bên ngoài người liền thích ăn này một ngụm, sớm mọi người đều không hiểu được là chuyện như thế nào. Chúng ta cũng hảo nhân lúc còn sớm nhiều tránh điểm tiền ngươi nói có phải hay không. Lao ra tử cùng lao thái thái lần này đều nhất trí lắc đầu không được, chứ không nói này trời mưa không dưới sự. Đơn nói này trên đường bán bắp, người đương các nàng ra bán, nhà người khác là ngốc tử không thành. Chờ chúng ta đi qua chỉ sợ mãn đường cái đều là bán bắp, nói nữa. Chúng ta nếu là thật đi bán, vạn nhất bán không ra đi kia không bồi quá độ. Nên ăn cũng đều ăn đến trong miệng Ai còn bỏ được hoa cái kia tiền tiêu hưởng phí đi mua a, Đều đừng nói nữa Việc này liền như vậy định rồi Ngày mai đều đến trong đất cho ta tới nước đi Lao thái thái một câu định rồi càng khôn Vương Mỹ cẩm liền tính là tưởng khuyên cũng không chết. Lời hay lại lời nói đều làm lao thái thái cấp nói Nàng còn có cái gì lý do làm lao thái thái thay đổi chủ ý đâu Chỉ có thể thật sâu thở dài Trần Đại Hồ qua đi tiếp khuê nữ thời điểm Nguyệt Nhi cũng mới bán hết đồ vật Lần này Trần Đại Hồ từ trong nhà mang theo hai chỉ công gà rừng lại đây cấp lao ra tử làm đồ nhắm rượu còn có một ít bạch tú mai ở trong núi thải cũng nấm, cũng không phải nhiều hiếm lạ đồ vật bất quá lệnh chăm xuyên nhìn nhưng thật ra rất thích. ân thứ này ăn nhiều một chút đối nhân thân thể hảo, nha đầu, trở về lúc sau chọn thêm điểm, ra ra thích ăn này khẩu, trở phơi khô lần sau hơi lại đây, lão nhân ta không có việc gì nói không chừng còn có thể qua đi xuyên xuyên muôn đâu. Cùng lao ra tử từ biệt lúc sau. Nguyệt Nhi lôi kéo Trần Đại Hồ đi đi dạo một chút huyện thành, bên này nàng tuy rằng đãi mấy ngày chính là thật đúng là liền không có cái kia nhàn công phu hảo hảo nhìn xem, ra hai cái cũng thuận tiện cấp trong nhà người mua điểm đồ vật. Nguyệt Nhi chính là tưởng cho chính mình mẫu thân mua một cái cây trâm, tuy rằng trong thôn nông phụ đều là dùng đầu gỗ cây trâm chính là cũng có người dùng chính là bạc làm, bạch tú mai trước không nói trước kia trong nhà điều kiện, liền nói cùng lao thái thái quá mấy năm nay, tưởng mua phòng trừng trong tay cũng chưa bạc. Trần Đại Hồ cảm thấy dù sao lúc này cũng tránh không ít đâu, mua liền mua đi, cũng không kém kia mấy lượng bạc, hoa cùng lắm thì tiếp theo lại tránh trở về. Nguyệt Nhi không tiến trang sức cửa hàng không biết này trang sức đều có chút gì, vào được liền hoa cả mắt, đây chính là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp trang sức. Ở nông thôn đi tới đi lui cũng liền như vậy mông đại một khối địa phương, thị trấn tuy rằng so làng đại, chính là cùng huyện thành so sánh với căn bản là không phải một cái cấp bậc, này bán đồ vật cảm giác tự nhiên liền không giống nhau. Nguyệt Nhi nhìn một vòng, vàng nàng là không dám suy xét, ngọc không thích hợp các nàng ở nông thôn làm việc nhà nông, như vậy lao quý đồ vật vạn nhất cấp vỡ vụn còn không được làm nhà mình lao nương đau lòng chết ta, vẫn là này bạc trang sức tương đối thực dụng, không có tiền còn có thể lấy ra tới đổi tiền dùng. Suy nghĩ cẩn thận này đó, liền định ra tâm tư chuyên môn chọn bạc trang sức, bạch tú mai cây trầm, phán nhi vòng bạc, còn có bà ngoại, liền hai cái mợ nàng đều cấp mang theo. Đại cứu lại bên ngoài cho nàng làm việc. Tuy rằng nàng cấp tiền công, chính là có cái này cứu cứu ở nàng thiếu thao quá nhiều tâm tư, nếu trong tay có hai cái tiền cũng không kém hai cái mợ. Cho đại gia đều lấy lòng, nàng chính mình là gì đều sao mua, đối này đó trang sức nàng nhìn tuy rằng đẹp, nhưng là thật sự muốn mang lên nàng chính là cảm thấy có chút biến níu, như bây giờ liền khá tốt, cấp bảo nhi mua chút giấy mặc cùng ăn ra hai cái mới vội vàng trở về đuổi, phán nhi còn ở thị trấn chờ các nàng đâu. Hơn nữa Nguyệt Nhi tính toán đem kiếm tiền đều mua lương thực. Sớm muộn gì đều đến mua, không bằng sấn hiện tại tiện nghi, vạn nhất về sau thật sự không mưa, kia lương thực còn không được đi theo chứng A. Phán nhi bên này bán xong rồi đồ vật, lôi kéo Diệp Ly đi mua đồ vật, Trần Đại Hồ trước khi đi thời điểm chuyển đạt Nguyệt Nhi công đạo, đó chính là cấp Diệp Ly cùng hắn nương mua chút ăn mang về. Nguyệt Nhi cũng biết Diệp Ly lần này sinh bệnh hảo lúc sau thân thể muốn nhanh chóng khôi phục khẳng định đến yêu cầu dinh dưỡng, chính là liền Diệp Thiên Thọ này một nhà người, không cần xem nàng đều có thể tưởng tượng ra tới. Sao có thể sẽ đối đứa nhỏ này hảo đâu, Diệp Linh nếu muốn khôi phục trường vóc dáng, liền liền yêu cầu tăng thêm dinh dưỡng, cho nên ăn đổ vật là mấu chốt nhất. Diệp Ly ca, tỷ của ta nói, làm ngươi không có việc gì đến nhà của chúng ta đi chơi, chúng ta đến trên núi đi săn thú vật đi, đây chính là tỷ của ta công đạo à, có đi hay không xem ngươi. Phán nhi mau nôn mau ngữ, có gì lời nói cũng không cất giấu, Diệp Ly đối cái này tiểu muội muội vẫn là rất thích. Tổng so trong nhà kia mấy cái tuy rằng đối hắn trên mặt hòa khí chính là sau lương mắng hắn là ăn cơm trắng muốn hảo, đối phán nhi hai chị em cái hảo ý Diệp Ly cũng không có chối từ, nương uống thuốc cũng đến yêu cầu bổ thân thể. Trong nhà cơm canh đã sớm bắt đầu cắt xén các nàng, không nghĩ biện pháp, nương thân thể sớm muộn gì đều đến muốn suy sụp đi xuống. Chính là Diệp Ly còn muốn cho An Đào Hảo Hảo tồn tại, bởi vì có quá nhiều tin tức hắn còn không biết đâu, trong lòng tổng còn tồn một ít may mắn, hy vọng có thể có người tránh được kia trường kết nạn trở về cùng ngươi tỷ nói liền nói ta cảm ơn nàng hảo ý quay đầu lại ta qua đi tìm nàng phán nhi nói không chừng ta ngày mai là có thể qua đi ta phải cho ta bà vũ lộng điểm ca ăn ta mợ khẳng định không bỏ được hoa cái này bạc không bằng ta chính mình đi bắt đi cũng tình mua nguyệt nhi đến thời điểm hai cái người ngồi ở dưới tảng cây một đám thân cổ hướng nàng bên này nhìn xung quanh đâu cho nàng cảm giác này hai cái người thật giống như hồi không được ra hài tử Một đám đôi mắt nhỏ là Nguyệt Nhi trong lòng nhiều ít có chút không đành lòng. Phán Nhi cũng là vài thiên không gặp Nguyệt Nhi. Đánh nhỏ đến đại tỷ muội hai cái tách ra thời gian hữu hạn, trước nay cũng chưa phân quá thời gian dài như vậy, nhìn đến Nguyệt Nhi các nàng xe bỏ tới, Phán Nhi vũ tay nhỏ liền vọt lại đây. Vẻ mặt hưng phấn tiêu tỉ, ta đều nhớ ngươi muốn chết, ngươi như thế nào? Nguyệt Nhi duỗi tay túm một chút đem Phán Nhi cấp kéo lên xe bỏ ngươi nhìn xem tan này một chuyến có phải hay không có thu hóa, bán khá tốt, các ngươi này đầu cũng bán hết. Phán Nhi hưng phấn gật đầu đều bán xong rồi, liền chờ ngươi trở về đâu. Diệp Ly ca sợ ta chính mình một cái ở chỗ này hắn không yên tâm liền bồi ta cùng nhau đợi. Đúng rồi, tỷ, ngươi cho chúng ta mang thứ tốt không? Khó khăn vào một chuyến huyện thành, Phán Nhi cũng muốn nhìn một chút huyện thành đồ vật có bao nhiêu hảo. Nguyệt Nhi chỉ chỉ trên xe tay nải ở nơi đó đâu, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Nhìn đến Diệp Ly mấy ngày nay cũng không nhẹ phơi, Nguyệt Nhi đem mang về tới một ít ăn vật cho Diệp Ly một phần. Cái này mang cho Thím chúng ta liền bất quá đi xem nàng, trong chốc lát chúng ta còn muốn mua lương thực trở về đâu? Hai cái người Hàn Huyên trong chốc lát, Trần Đại Hồ cũng đem xe chứa đầy, Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly ước hảo ngày mai tái kiến lúc sau chạy nhanh lên xe, bằng không các nàng trở về không biết đến nhiều vấn đâu. Trần Liên Nhi buổi tối liền nghe khởi nhà mình lão nương thì thầm này bán nấu bác sự, ngươi nói ngươi nãi thật là lao hồ đồ, này thật tốt một sự kiện a, ngươi tam thúc gia đều tránh bạc, sao đến ngươi mãi này, này đầu liền chết sống nói không thông đâu. Chơ mắt nhìn người khác kiếm tiền, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không tâm lòng, nàng nhưng thật ra không nhiều ít tâm tư, liền thừa một cái khuê nữ lập tức cũng muốn gả chồng, chính là các ngươi mấy cái còn không có tin tức đâu, không thế chính mình suy xét cũng đến vì con cháu nghĩ nhiều tự a. Trần Liên mấy ngày này làm việc cũng là mệnh quá sức, vốn dĩ không gì tâm tư nghe nhà mình lao nương lại nhải, bất quá nghe được kiếm tiền sự nàng cũng tinh thần tỉnh táo đầu, ánh mắt lưu chuyển, khiến cho nàng nghĩ ra một cái biện pháp. Nương, mãi không làm. Chúng ta chính mình có thể làm à, dù sao ta nhị ca tạm thời còn nhàn rỗi, cửa hàng còn không có khai lên đâu, nếu không làm hắn đi ra ngoài bán bắp đi. Vương Mỹ cầm thở dài lúc này làm ngươi ca đi ra ngoài bán đồ vật ngươi ra ra cùng nãi nãi chỉ định không cho, lại nói ngươi nãi không cho bắp, chúng ta thượng chạy đi đâu lộng đi, lộng không tới không cũng uổng phí. Trần Liên che miệng tiều mị cười nương, ta xem ngươi là thật sự bị nãi cấp khí hồ đồ, bắp nhà ai không có, chúng ta tiêu tiền mua à, nói nữa bà ngoại ra kia đầu cũng có à. Làm ta ca đi tìm ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ khẳng định có thể đồng ý việc này. Vương Mỹ cầm ánh mắt sáng ngời, vô đùi đúng vậy, ta sao liền không nhớ tới việc này, ngươi nha đầu này sớm một chút nói a ngày mai khiến cho ngươi ca đi, nói muốn khai cửa hàng, hắn đến qua đi quen thuộc tình huống. Hai mẹ con cái lặng lẽ thương lượng hảo việc này mới cảm thấy mị mãn ngủ hạ, liền tính trần liên tưởng theo hoa, chính là mỗi ngày như vậy làm việc, nàng thật đúng là không có dư thừa tinh lực tới lộn cái này, tiền tiêu vật vẫn là về sau rồi nói sau. Chủ địa phương quỷ quái này, chủ trong nhà này, nghĩ ra đi tiêu tiền đều khó. Ngày hôm sau vương Mỹ cầm liền dựa theo khuê nữ giáo cùng Trần Phương Thị nói làm nhi tử đi trước trong thành sự, lao thái thái khởi điểm còn có chút do dự, bất quá ngấm lại như vậy nhiều bạc đều quăng vào đi, nếu là lô vốn kia có thể đổi nhiều ít lương thực a, do dự một lát liền nhà ra. Làm đại tráng đi tìm hắn cha đi, nếu là còn không có lộng xong khiến cho hắn về trước tới, trong nhà còn một sạp sự đâu, tổng không thể đều trông cậy vào nữ nhân cùng lao nhân đi. Được chính mình mẹ ruột chỉ điểm Trần Đại Trắng vẻ mặt hương phấn đi rồi, mẫu thân nói phải bỏ tiền mua, như vậy thâm hụt tiền mua bán ai làm a hắn như vậy nhiều hảo huynh đệ, thế nào cũng có thể nghĩ ra biện pháp không phải. Bên này Nguyệt Nhi ra cũng nên đón Diệp Ly đã đến, bạch tú mai đối nữ nhi ân nhân cũng không biết nên như thế nào biểu đạt nàng lòng biết ơn. Hiện tại Diệp Ly lại hắc lại gầy sớm đã không phải Nguyệt Nhi các nàng hai chị em cái lúc ban đầu nhìn đến cái kia trắng non sạch sẽ môi hồng răng trắng tiểu nam hài, tuy rằng lớn lên cũng đẹp Chính là đã hoàn toàn thoát ly nhà giàu tiểu công tử bộ tịch Chật vừa thấy còn tưởng rằng là ở nông thôn lớn lên tiểu từ đâu Thầm, cái gì đều không cần phiền thoái Ta chính là tưởng cùng Nguyệt Nhi muội muội các nàng đi lộng điểm cá cho ta nương bổ thân thể Nếu không có Nguyệt Nhi cùng thúc các nàng Ta nương đôi mắt này phỏng trừng đã sớm mù Hiện tại ta nương đã có thể nhìn đến mắt trước mặt đồ vật, Phỏng trừng không dùng được bao lâu nàng đôi mắt này là có thể hoàn toàn khôi phục. Đối diệp ly sự tình Nguyệt Nhi cùng Bạch Tú Mai nói không nhiều lắm cho nên Bạch Tú Mai cũng không đem Diệp Ly trở thành người ngoài, hài tử ân nhân cùng chính mình trong nhà người không sai biệt lắm. Kêu hành, Nguyệt Nhi Phán Nhi, các ngươi mang chút ăn lên núi, nếu là đói bụng cũng có thể lót đi điểm. Diệp Ly, giữa trưa liền ở thím trong nhà ăn cơm à, ta làm tốt cơm chờ các ngươi trở về. Bạch Tú Mai hiện tại nhất không sợ chính là chiêu đãi trong nhà tới khách nhân, lưu em như vậy nhiều thì theo đâu, tùy tiện lặt một khối là có thể xào vài cái đồ ăn ra tới. Nương, chúng ta cũng sẽ cá hố trở về cấp Diệp ly ca làm canh cá uống. Nhiều Nguyệt Nhi cũng không giải thích, cứ như vậy tiểu thân thể không chạy nhanh bổ, phỏng trừng nếu muốn trường vóc dáng chỉ có thể chờ kiếp sau. Bất quá cũng là vừa khéo, Nguyệt Nhi các nàng lên núi thời điểm, vừa vặn đuổi kịp Trần Liên cùng làng một ít tiểu nha đầu cũng ở trên núi Cát Thảo. Nhìn đến Nguyệt Nhi hai chị em cái mang theo một cái xa lạ nam hải tử lại đây, Trần Liên kia đôi mắt nhỏ ngắm a ngắm, mới đầu không thấy được Diệp ly bộ dáng chỉ nhìn một cách đơn thuần này, An Mặc còn tưởng rằng là Nguyệt Nhi bọn họ bà ngoại gia kia đầu thân thích. chính là lại đây trào hỏi thời điểm, nàng vẫn là bị Diệp Ly này diện mạo cấp chấn động một phen. tuổi không lớn, vóc dáng cũng không cao, chính là người này này mặt mày đẹp không nói còn mang theo một phen lạnh lùng. cùng nàng sở tiếp xúc những cái đó ôn văn nho nhã phong độ nhẹ nhàng nhà giàu công tử so lại là một cái khác hương vị, nói như thế nào đâu, ở nàng hưu hạn từ ngữ chỉ có thể dùng càng giống nam nhân tới hình dung. tuy rằng không như thế nào lợi lở. Bất quá nàng có thể dự kiến cái này tiểu nam Hải về sau trưởng thành khẳng định là cái làm nữ nhân xua như xua vì người. Nha, Nguyệt Nhi, các ngươi cũng lại đây, cái này là ai à, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua. 110 không điểu, vì hạnh phúc sủng vật heo đánh thưởng thêm càng. 110. Đối trần liên này gần như là không hề cố kỵ đánh giá Diệp Ly trong lòng thật sự có chút thực phản cảm, có hay không một chút nữ hài tử E lệ A, này ở nông thôn sao còn có như vậy nhất hào nhân vật tồn tại. Tuy rằng địa vị cùng bên người chuyển biến, chính là nội tâm kiêu ngạo còn ở, dương cổ liền điều đều không điều Trần Liên. Đối diệp ly hành động Trần Liên không phải không thấy được, chỉ là không thèm để ý mà thôi, bất quá chính là mỗi người tử còn không có nàng cao tiểu hài tử sao, lớn lên tốt một chút lại có thể thế nào, ở trong mắt nàng vẫn là tiểu thí hài một cái. Đối Trần Liên chủ động chào hỏi, Nguyệt Nhi cũng mục vô biểu tình nói Nga, nhà của chúng ta thân thích. Mặt khác không làm giải thích, Trần Liên hôm nay cũng không biết vì sao. Chính là muốn biết cái này xa lạ nam hải tử đến tổn cùng là gì lai lịch. gì nhà các ngươi thân thích ta đều gặp qua A, như thế nào không có hắn A. Nguyệt Nhi trận trắng mắt chúng ta thân thích nhiều, còn có thể cái nào ngươi đều nhận thức A. Thái độ thượng đã thực rõ ràng không kiên nhẫn, đại nhật thiên ai nguyện ý ở Thái Dương phía dưới liêu này đó không có dinh dưỡng đề tài, đặc biệt là cái này đường tỷ lần trước cái kia mật báo sự còn không có điều tra rõ đâu, Nguyệt Nhi ở trong lòng đã đem nàng tiêu thượng lớn nhất người bị tình nghi. Người, Trần Liên bị Nguyệt Nhi khí tưởng há mồm mắng chửi người, bất quá nghĩ đến Diệp Ly ở bên cạnh cũng liền không mặt mũi, vây vây ống tay háo lôi kéo Phán Nhi thân thiết nói tiểu muội, chúng ta cùng nhau cắt thảo đi, ta đều thật dài thời gian không thấy được ngươi, mãi mỗi ngày không phải làm chúng ta làm cái này chính là làm cái kia, ta thật đúng là không công phu qua đi tìm ngươi chơi đâu. Phán Nhi bị Đường Tỷ gắt gao giữ chặt chính là tưởng thoát thân cũng coi chút khó, bất quá tiểu nha đầu cũng nghĩ kỹ rồi, nếu Trần Liên ở chỗ này, nàng liền không lên rồi liền cùng nàng ở chỗ này háo tốt nhất đem người này cấp lôi đi kia đầu tỷ tỷ cùng Diệp Ly ca mới có thể vớt tương đối phương tiện một ít bằng không liền như vậy một chút tiểu bí mật làm cái này Đường Tỷ đã biết Phòng chừng về sau nơi này lão viện bên kia người cũng không thể buông tha Tiểu Nha đầu trên mặt tức khắc liền mang theo một mạt cười kia hảo a ta cũng vải thiền không thấy được ngươi hai ta cái cùng nhau đại tỷ ngươi cùng Diệp Ly ca đi trước đi một chút ta cùng Đường Tỷ ở chỗ này cắt thảo là được Xem muội mọi hướng chính mình chấp trước mắt, Nguyệt Nhi hiểu rõ gật gật đầu, mang theo Diệp Ly gì lời nói không nói trực tiếp tránh ra. Liên Nhi nhìn Diệp Ly hai người bọn họ người thân ảnh vẫn là có chút không quá cam tâm hỏi ra tới Phán Nhi. Nguyệt Nhi sao còn kia đức hạnh, đúng rồi, cái kia nam rốt cuộc là nhà các ngươi cái gì thân thích a trước kia không thấy cùng nhà các ngươi có gì lui tới a Mặt ngươi đối đường tỷ chưa từ bỏ ý định truy vấn. Phán Nhi mắt trợn trắng, nói khinh phiêu phiêu. Ai? Lại nói tiếp là nhà của chúng ta bà con xa thân thích đâu, ta tiểu gì ngươi biết đi, hắn là ta tiểu gì ra biểu gì ra đường tẩu ra nhị đại gia ra, ra gì ba mẹ ra tôn tử. Cho nên nói ngươi không thấy được cũng bình thường. Này không trước đó vài ngày đại gia lộng hoa sắp thời điểm mới nhận thức, bằng không có như vậy một cái ca ca chúng ta còn không chạy nhanh tìm tới hỗ trợ a ít nhất có người khi dễ ta thời điểm. Có cái này ca ca ở, ta xem ai dám động thủ. Phán nhi nói theo lý thường hẳn là. Liên nhi tuy rằng nghe xong có chút mơ mơ màng màng, đến bây giờ nàng cũng không làm minh bạch này và còn xa đều xa rất xa, bất quá nghe phán nhi mặt sau một câu nhưng thật ra cười có chút ức chế không được, che lại chính mình cái miệng nhỏ, ở phán nhi trong mắt đảo cũng có chút phong tình, bất quá như vậy cười pháp ở nàng trước mặt không nhiều lắm tác dụng, sớm đã thành thói quen. Người này tiểu nha đầu, liền hắn như vậy còn giúp các ngươi đánh nhau, còn không có ta lớn lên cao đâu, hắn bao lớn à, nhìn có chút tiểu. Nguyệt Nhi tiểu cổ vốn éo ta Diệp Ly ca mới không nhỏ đâu, chính là vóc dáng lùn điểm thôi, kia lại có quan hệ gì đâu, hắn có thể bảo hộ chúng ta là được, quản hắn lùn vẫn là cao đâu. Đối đường tỷ chửi tới, phán nhi trong lòng có chút không vui, mấy ngày nay cùng cái này Diệp Ly ca ca ở bên nhau, người này rất chiếu cố nàng, hơn nữa từ nhỏ trong nhà cũng không có ca ca yêu thương, thình lình gặp được Diệp Ly như vậy một người, tiểu nha đầu trong lòng vẫn là có chút tán thành. Nói nữa, Diệp Ly tình huống thân thể tỷ cũng cùng nàng nói, Về sau Diệp Ly ca ca hội trưởng rất cao, đối có thể có một cái ca ca Phán Nhi hiện tại nhưng giữ gìn. Trần Liên ngượng ngùng cười cười ngươi nha đầu này, ta không phải nói hắn luôn sao, ngươi nhìn xem ngươi còn không cao hứng, được rồi, tỷ không nói hắn, tới, chúng ta cắt thảo, ngươi cũng giúp ta nhiều cắt một ít, ta mấy ngày này tay đều tạo không được, liền theo hoa thời điểm đều là nguyên liệu. Phán Nhi liền biết cái này đường Tỷ ngăn lại nàng nhất định không chuyện tốt, ngươi xem này không phải mở miệng. Diệp Ly nhưng thật ra rất lo lắng Phán Nhi. Vừa đi vừa hỏi ngươi cái kia Đường tỷ sẽ không khó xử phán nhi đi. Nguyệt Nhi lắc đầu phán nhi không sợ nàng, chỉ cần nàng không chơi gì quỷ kế, ta muội muội còn có thể ứng phó đến lại đây. Diệp Ly có chút tò mò, hắc rượu thạch đôi mắt lấp lánh tỏa sáng như thế nào, nhà các ngươi cái này Đường tỷ cũng có thể dở âm mưu quỷ kế, không phải ở nông thôn lớn lên sao, như thế nào còn sẽ biến thành như vậy. Nguyệt Nhi thở dài cha mẹ đều là tâm nhãn rất nhiều người, ngươi nói nàng cái này lão khuê nữ còn có thể chơn váng. Chúng ta lão Trần gia a cũng liền nhà bọn họ mấy người này tâm nhãn nhiều nhất, cũng may tạm thời còn không có uy hiếp đến chúng ta, nói cách khác. Dư lại nói nàng chưa nói, nếu là dám hại đến bọn họ trên đầu, vậy chờ nàng trả thù đi, còn đương nàng là trước đây ngốc tử a, ngốc tử nếu là biến thông minh, cũng có làm cho bọn họ sợ hãi kia một ngày. Diệp Ly khẽ miệng ngậm một mặt cười, trong lòng ám đạo lúc trước hắn như thế nào liền sẽ cho rằng cái này nha đầu là ngốc tử đâu, nhìn xem này nói chuyện ngữ khí, ngốc tử mới sẽ không nói như vậy đâu. Về sau nếu là vừa rồi cái kia chán ghét đường tỷ thật sự chọc tới nàng, phỏng chừng nha đầu này xuống tay đều không mang theo do dự. Tới rồi hồ nước bên cạnh, bởi vì mấy ngày nay đều không có công phu đi vứt cá, trong đàm cá tương đối phía trước tới nói muốn so với phía trước nhiều một ít. Nguyệt Nhi lấy ra trong rổ lưới đánh cá trực tiếp liền vứt sái đi ra ngoài, nàng này liên tiếp liền mạch lưu loát động tác làm diệp ly xem có chút mắt thẳng cá chính là như vậy đánh đi lên. Nguyệt Nhi gật đầu đừng nhìn ta dễ dàng như vậy liền lộng đi lên. Đổi làm ngươi đã có thể không đơn giản như vậy, chờ một chút làm ngươi cũng thử xem, vớt tiểu ngư cũng không thành vấn đề, về nhà cho ngươi nương ngao canh cá uống, còn có ngươi cũng uống điểm. Ngươi nói ngươi so với ta đại, ngươi này dáng người không thể được, giúp ta đánh nhau đều không phải cái đầu, đừng nói ta chê cười ngươi à, ta chính là vì ngươi hảo. Diệp ly đôi mắt nhỏ nghiêng ngó nàng hai mắt ta biết ta vóc dáng lùn, ngươi cũng không cần lão như vậy nhắc nhở ta đi, nói không chừng về sau ngươi lớn lên còn không có ta cao đâu. Được rồi. Không cùng ngươi nhiều lời, ta cũng thử xem, nếu là có thể nói, về sau ta cũng lại đây đánh cá được, nhiều ta cũng không dám hy vọng xa vời, mỗi ngày lộng mấy cái ít nhất chúng ta hai mẹ con cái thức ăn có thể đi lên. Nguyệt Nhi cắt một tiếng còn thức ăn đâu, liền các ngươi cái kia dịp ra, liền kêu mấy thủ lĩnh, có ăn ngon cũng vào không được các ngươi trong miệng, ta cùng ngươi nói mã không ăn đêm thảo không phì, có cái gì ăn ngon các ngươi đến trộm đạo ăn, ngươi nương lại không nghĩ dọn ra tới, ngươi đâu lại tưởng trường vóc dáng. Các người hai cái cũng chỉ có thể trong lén lút lộng điểm ăn ngon. 111 sinh khí 111 Diệp Ly hiện tại có chút tưởng bạo nộ, này nha đầu chết tiệt kia đều nói không cho nàng để vóc dáng sự sao còn đề. Bất quá hắn cũng rõ ràng Nguyệt Nhi không phải có tâm, nói những lời này đó cũng là vì hắn hảo. Chính là hắn chính là có chút không vui, bị chính mình tiểu nhân người chê cười vóc dáng. Nếu là người khác hắn có lẽ còn có thể chịu đựng Chính là Nguyệt Nhi nói như vậy hắn trong lòng chính là cảm thấy không quá thoải mái. Đều là bằng hữu như thế nào còn lấy hắn khuyết điểm tới nói Chính mình Nguyệt Nhi chỉ đạo Diệp Ly răng lưới Xem ra hỏa này một tiếng đều không hề răng Khuôn mặt nhỏ băng gác gao Trong lòng không khỏi cười thầm Ra hỏa này phỏng trừng là sinh khí Dùng ngón tay chọc chọc Diệp Ly phía sau lưng sao Ta nói chuyện ngươi không thích nghe Kỳ thật ta nói cũng là đại lời nói thật Đừng nhìn có chút người không nói Chính là trong lòng còn không biết đều là sao từng đâu Ta đâu chính là căn cứ ngươi chạy nhanh trường cái Trường cao Có rất nhiều sự tình ngươi liền có thể làm, những cái đó trước kia khi dễ các ngươi người người cũng có thể khi dễ trở về a Diệp Ly muộn thanh nói khi dễ trở về lại có thể thế nào, người nhà của ta nên không có vẫn như cũ cũng chưa, ta liền tính lại nỗ lực, chính là bọn họ vẫn như cũ không sống được a Nguyệt Nhi đều tưởng ở phía sau đá Diệp Ly một chân, bất quá cũng biết ra hỏa này lòng tự trọng rất trọng, sửa trọc vì chủ có chút giận này không tranh. Ngươi liền không thể tranh khẩu khí, những cái đó thiếu ngươi ngươi đều phải đòi lại tới, tuy rằng không thể làm người chết sống lại, chính là chúng ta này đó tồn tại người ít nhất có thể cho mất đi người an tâm a. Diệp Ly chỉ là trầm thấp ư một tiếng cũng không nói nhiều gì, Nguyệt Nhi cũng lời cùng hắn tiếp tục liền cái này để tài tham thảo. Mỗi người có mỗi người sinh hoạt mục tiêu, nàng thay thế không được Diệp Ly, nhiều lắm có thể xem ở bằng hữu một hồi phân thượng giúp giúp hắn, bất quá ngẫm lại chính mình công phu còn không có luyện thành đâu. Việc này phòng trừng cũng chỉ có thể đặt ở về sau. Hảo! Mau thu vóng? Này một trên mạng tới không có gì cá, chỉ có ba điều bàn tay đại tiểu cá trích, chính là Diệp Ly cũng không bỏ được ném, thứ này không phải nói ngao canh có dinh dưỡng sao, vậy mang về cấp bà vú ngao canh uống. Nguyệt Nhi vô vô Diệp Ly phía sau lưng ngươi trước tiên ở nơi này chơi đi, ta đi xem bấy dập có hay không đồ vật. Nếu là có lời nói chúng ta vừa lúc có thể cải thiện một chút. Diệp Ly nơi nào chịu là Nguyệt Nhi chính mình một người vào núi. Chạy nhanh ném xuống trong tay lưới đánh cá, đem đồ vật cấp thu hảo. Không được. Ta cũng đi theo qua đi. Xem Nguyệt Nhi trên mặt còn có khó hiểu thần sắc, sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh giải thích nói ta phải tiến trong rừng nhìn xem, nếu là dã thú nhiều nói. Ta về sau cũng có thể lại đây săn thú. Nguyệt Nhi khó được hướng hắn cười săn thú. Người sẽ sao? Diệp Ly không phục ngạnh cổ, thực kiên cường nói sao? Xem thường tiểu ra không phải, hôm nay ra là người chướng chướng kiến thức, trước kia ca ca ta bọn họ. Lời nói còn chưa nói xong đâu, hắn đột nhiên liền nhớ tới. Lúc trước cùng ca ca còn có thúc thúc cùng nhau ra tới săn thú hắn đều là ở một bên nhìn, tuy rằng con mồi rất nhiều, chính là nào giống nhau đều không phải hắn đánh tới. Bởi vì thân thể duyên cơ ai cũng không bỏ được làm hắn đi làm cái này a. Nguyệt Nhi nghe được một nửa không bên dưới, quay đầu tới phát hiện Diệp Ly thần sắc cảm đạm cấm thanh. Vừa định mở miệng hỏi, bất quá nhìn đến gia hỏa này trên mặt khổ sở thần sắc, nghĩ lại tưởng tượng liền bình thường trở lại, trước kêu kia mấy cái bối hắn thị vệ đều như là rất nhân vật lợi hại cũng đừng để nhà bọn họ người trong lòng âm thầm thở dài tiếp nhận đề tài chúng ta cũng không cùng tiễn vô phát ánh đi trước xem bấy giờ đi nếu là nhiều nói ta đưa người hai chỉ diệp ly túi đầu trầm mặc đi theo nguyệt nhi tới rồi một cái bấy chỗ còn đừng nói bên trong thật đúng là có cái gì hai chỉ gà rừng ở nàng đào hố ngồi sụp muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi nhìn đến có con ngồi diệp ly này cảm xúc xem như chuyển qua kinh tới nha thực sự có à còn đừng nói người này bấy dập đảo còn rất dùng được nếu không buổi chiều chúng ta nhiều đào hai cái Nhìn Diệp Ly tới hứng thú, Nguyệt Nhi cũng không chối tử, thực dứt khoát đáp ứng rồi hành, buổi chiều tới thời điểm chúng ta đảo thâm một chút, lộng cái đại, một đầu lợn rừng như thế nào cũng so mười chỉ gà rừng hiếu thắng A. Diệp Ly rất có hứng thú hướng rừng rậm chỗ sâu trong nhìn lại bên trong ngươi đi qua không, chứ bỏ thượng một lần. Nguyệt Nhi lắc đầu càng sâu địa phương ta không đi qua, bất quá ta đã từng theo dòng suối đi lên tìm được rồi này đó cá tới địa phương, rất lớn hồ nước, bên trong cá cũng đại, nếu là trời mưa thời điểm, cá sẽ càng nhiều. Bởi vì này đó cá là từ trong sơn động chảy ra, bất quá bên trong thật sự có chút nguy hiểm, nếu không phải vạn bất đắc di dưới tình huống vẫn là đừng đi. Lao hổ cùng mãng xà bất luận nào giống nhau đều có thể muốn chúng ta mạng nhỏ, chờ xem, về sau có lẽ chờ chúng ta lại lớn hơn một chút liền có cơ hội, đi vào bên trong thăm thăm mật cũng là cái không tồi lựa chọn. Diệp Ly nhìn chầm chầm bên trong trong đầu lại ở hồi tưởng lúc trước tới thời điểm, lúc ấy thanh mục bọn họ đều còn ở hắn bên người, trước kia hết thể giống như hắn đang nằm mơ giống nhau. Vừa tỉnh tới, trước mắt cái gì đều không có, chỉ còn lại có hắn cùng bà Vũ, âm thầm thở dài, hiện tại cũng không biết trong nhà người khác đều thế nào, là chết vẫn là sống. Diệp Ly, Diệp Ly, Nguyệt Nhi hô hai thanh Diệp Ly mới hoàn hồn lại tới, cái này ngươi cầm chúng ta đi xem tiếp theo cái. Hai cái người vừa đi vừa nói chuyện, Nguyệt Nhi cũng là vừa đi vừa giới thiệu, cái này địa phương đối Diệp Ly tới nói quá mức xa lạ, về sau nếu là thật sự muốn vào đi săn thú vẫn là cùng hắn công đạo một chút tương đối hảo đừng tránh thoát một kiếp làm giã thú cấp ăn cũng quá không có lời. Hai cái người lại thu hoạch một con thỏ hoang, dư lại địa phương đều là trống không, bất quá như vậy Nguyệt Nhi đã thực thỏa mãn, không trông cậy vào cái này có thể làm người trong nhà tránh thượng đồng tiền lớn, chính là ba ngày hai đầu tới như vậy mấy vẫn còn là làm người cố ý ngoại kinh hỉ. Diệp Ly tắc như suy tư gì nhìn sở hữu bấy dập, còn đừng nói, người cái này so săn thú cũng không kém nhiều ít ta. này bấy dập đảo không tồi, mỗi ngày có thị tan cũng khá tốt, Trước kia hắn không cảm thấy ăn cái thịt với hắn mà nói là một kiện cỡ nào khó sự, chính là này một đường tránh được tới, hắn mới biết được sinh hoạt gian khổ sống sót là cỡ nào khó một sự kiện, hiện tại hắn là tưởng thèm thịt cũng ăn không đến, không có người sẽ vì hắn muốn ăn khẩu dã vật mà vô điều kiện đi ra ngoài săn thú. Kế tiếp Diệp Ly nói cũng không nhiều, Nguyệt Nhi cũng không phải cái nói nhiều người, nên giới thiệu đều giới thiệu, trở về lấy cá, nàng hãy đi trước nhìn xem muội muội còn ở đây không. Núi đồi thượng đã không ai. Liên thừa Phán Nhi chính mình ở nơi đó đâu, người tiểu sức lực cũng tiểu, Diệp Ly thấy thế chạy nhanh đi hỗ trợ. Người cùng ngươi tỷ dẫn theo cá, ta tới chém xài, trong chốc lát ta chính mình xuống núi, các ngươi hai cái đi về trước đi, lộ ta đều thức. Nguyệt Nhi cũng không cùng Diệp Ly khách khí, này nhóm gần lộ nếu là lại đi ném, hắn về sau cũng đừng ra tới lan lộn, đều cùng hắn ném không dậy nổi người kia. Liên Nhi tỷ các nàng đều đi rồi. Phán Nhi gật đầu ai, ta thiên nột, ta phát giác nàng người này thật có thể nét mực. Trước kia không thấy ra tới nàng có cái này tật xấu à, hỏi đông hỏi tây, ta đều thiếu chút nữa phải bị nàng cấp hỏi phiền, cũng không biết nàng đánh cái gì chú ý. Nguyệt Nhi như suy tư gì nghe mọi mọi cùng nàng lại nhảy chuyện vừa rồi, nàng không đang nói khác. 112 tìm đánh. 112. Phán Nhi loạn trọng đầu nhỏ không, tỷ kỳ thật ta hiện tại mới phát giác chúng ta cái này đại tỷ nói chuyện giống nhau đều không lậu chuyện, trước kia ta thật đúng là không cảm giác ra tới. Nguyệt Nhi thở dài về sau gặp được nàng nói cái gì đều phải lưu nửa câu, ta đánh giá ta mãi chỉ sợ không đồng ý đi bán bắp, nàng đâu trong lòng ở cân nhắc việc này, tính, quảng các nàng như thế nào làm đâu, dù sao cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, chúng ta đi về trước. Nguyệt Nhi bọn họ về nhà giúp đỡ sát gà nấu cơm, ở trên núi Diệp Ly chính mình một người ở nơi đó đốn tuổi, mấy ngày này cái này sống hắn đã làm đã cơi xe nhẹ đi đường quen, hơn nữa hắn phát giác như vậy cũng có thể rèn luyện thân thể. Bất quá hôm nay việc này cũng là vừa khéo cầu thẳng bọn họ mấy người này làm song sống không có việc gì lại đây gió mát gió mát thuận tiện đem từ nhà người khác bắp trong đất trộm tới bắp bắt được núi đổi bên kia nương ăn lẽ ra diệp ly đốn tuổi theo chân bọn họ không gì quan hệ chính là ở diệp ly bối xài xuống dưới thời điểm vừa lúc nhìn đến nhóm người này người chính ăn nướng bắt đầu đối không quen biết người diệp ly trực tiếp liền lựa chọn bỏ qua cầu thẳng bọn họ ở làng xưng Vương xưng bá quán nhìn đến một trường xa lạ gương mặt hắn người này liền bắt đầu Phạm tiện Đứng lại, ngươi là ai? Vốn dĩ lời này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, chính là đây là Diệp Ly, trước không nói trước kia có hay không người dám như vậy nói với hắn lời nói, liền nói này trước mắt tiểu thí hải cũng dám cùng hắn gọi nhịp, cho nên căn bản là không phản ứng cẩu thặng này cha. Di, tiểu tử ai, tìm đánh không phải, đại gia hỏi ngươi đâu, ngươi dám không nghe. Nói xong liền đứng lên, ngăn cản Diệp Ly hướng đi, trên dưới đánh giá một phen thét to, nhóc con, ngươi cùng ta nói nói ngươi từ đâu tới đây? Muốn đi nhà ai a Vốn dĩ Diệp Ly liền so cậu thẳng đại. Liên bởi vì dáng người duyên cớ hắn này trong lòng vẫn luôn chính là cái cất bước quá khứ khảm. Nguyệt Nhi nói nói cũng liền thôi, ai làm nhân ra giúp hắn đâu, chính là cái này tiểu tử thúi cũng dám mang hắn. Diệp Ly liền lời nói đều không tiếp đón một tiếng, nem xuống trên lưng tuổi lửa tiến lên đối với cậu thẳng ngực chính là một quyền. Tuy rằng người khác không lớn, chính là mấy ngày này hắn nhưng không nhẹ luyện. Cùng lần đầu tiên đánh nhau so sánh với hắn này nắm tay lực đạo đã trọng nhiều. Cầu thạng làm hắn này, một quyền tấu lùi về sau vài bước, khó khăn mới đứng vững thân mình không đến mức ở mấy người kia trước mặt ném xấu. Hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, ánh mắt cũng mang theo một tia âm ngoan thế to. Tính tình còn rất đại, các huynh đệ, cho ta thượng, tấu hắn nha. Chạy chúng ta hai đầu bờ ruộng tới dương oai, cũng không nhìn xem chúng ta là ai. Diệp Ly nháy mắt bị mấy cái trai trai tiểu tử cấp vây quanh. Nhìn trước mắt những người này, hắn đã không có lần đầu tiên như vậy sợ hãi, không nói hai lời uy quyền liền thượng. Vài người còn tưởng rằng Diệp Ly sẽ sợ. Chỉ là không nghĩ tới một giao thủ, bọn họ mấy cái ngược lại có hại, một đám bị Diệp Ly tay đấm chân đá ngã xuống trên mặt đất. Nhìn trước mắt này mấy cái lấy hắn không để trong lòng giá tiểu tử. Diệp Ly thực ngạo khí ngó bọn họ liếc mắt một cái thế nào, lúc này biết ai là ra đi. Về sau nhìn thấy ra cho ta đường vòng đi. Nói cách khác hôm nay chính là ngươi nhóm kết cục. Còn có, về sau đừng gọi ta chú lùn, nói cách khác đem các ngươi miệng cấp đập nát, thử bóng lên trên mặt đất củi lửa xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp nên ngang mà đi. Đã Nguyệt Nhi lúc sau, cậu thẳng là lần thứ hai ở làng như vậy ăn mệt quá, tao mày che lại ngực, thở hồn hền mấy hơi thở mới hỏi nói các ngươi biết hắn là gì lai lịch. Mọi người đều lắc đầu, bất quá trong đó một người gật gật đầu ta biết, buổi sáng thời điểm ta xem hắn cùng cái kia ngốc tử ở bên nhau, hình như là đi ngốc tử ra, không phải là ngốc tử ra thân thích đi. Vừa nghe đến là ngốc tử ra thân thích, cậu thẳng trong lòng kia khẩu khí hoàn toàn k Ngốc tử hắn đều đánh không lại đừng nói đổi thành là nam. Nhìn chầm chầm trên mặt đất này mấy cái huynh đệ dặn dò hai câu hôm nay việc này ai cũng không được đối bên ngoài nói, nói cách khác về sau không mang theo các ngươi chơi, chạy nhanh đều lên, chúng ta về nhà, cũng không biết tên tiểu tử thúi này có thể hay không nói chúng ta ở chỗ này nướng bắp sự. Sẽ không, hắn lại không biết chúng ta này bắp là từ đâu tới, nói cũng nói vô ích, ai thấy được, Yên tâm đi. Không phải cầu thặng bọn họ mấy cái không nghĩ báo thù. Mà là không nghĩ chọc Nguyệt Nhi cái này phiền thoái, nha đầu này có thể đánh không nói, tinh thần giống như cũng không quá bình thường a. Vạn nhất thật sự cầm đao chém người nói bọn họ nhưng không cái kia lá gan cùng Nguyệt Nhi đối nghịch, cho nên hôm nay này buồn mệt bọn họ an định rồi. Nguyệt Nhi cũng không nghĩ tới trên núi còn sẽ phát sinh như vậy vừa ra, vừa định đi ra cửa tiếp một chút dịp ly, thế nhưng nhìn đến nhân ra đã cong xài lập tức liền phải tới cửa. Hướng hắn vây tay hành a, làm rất nhanh, một lát liền muốn ăn cơm, chạy nhanh trở về tẩy tẩy. Vừa dứt lời, Trần Đại Hồ cũng khiêng sẻn từ trong đất trở về, nhìn đến Diệp Ly con củi lửa từ sơn thượng hạ tới, chạy nhanh chạy tới giúp đỡ nhận lấy. Ngươi nhà đầu này, sao làm Diệp Ly đốn củi đâu, nhân ra là khách nhân, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Nguyệt Nhi trong ánh mắt mang theo cười cha, làm Diệp Ly nhiều làm điểm thể lực sống không phải gì chuyện xấu, trường làm việc nặng này thể lực tự nhiên liền có, ngươi xem ta cùng phán nhi không thể so ta liên nhi tỷ cường a, tuy rằng nàng so với chúng ta đại Chính là ta xem nàng đi kia hai bước lộ, ta đều thế nàng lo lắng. Trần Đại Hồ nhớ tới nhà mình đại chất nữ đi đường dáng vẻ kia cũng không khỏi ha ha cười. Người nha đầu này, tiểu tâm làm liên nhi nghe được, nàng người này nhưng keo kiệt, không muốn để cho người khác nói nàng không tự đâu. Bạch Tú Mai cơm chưa làm ăn rất ngon, đây là Diệp Ly cùng bà Vũ đến cái này địa phương lúc sau ăn phong phú nhất một đốn. Cũng không ai cùng hắn cấp ăn, cũng không ai lấy chiếc đũa vấp phải không cho hắn ăn, mà Trần Đại Hồ cùng Bạch Tú Mai tắc gần cần cho hắn kẹp thịt đồ ăn ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi cái Nam Hải tử lớn lên thật có chút gầy, đến chắc lịch điểm, ngươi là không thấy được nhà của chúng ta bảo nhi, chờ tiếp theo gặp được ngươi sẽ biết, liền ăn ta làm đồ ăn hiện tại lớn lên bụng bấm, ăn nhiều chút, đừng khách khí, cơm còn có, không đủ chúng ta lại thịnh. ở chân da trên bàn cơm, Diệp Ly lại một lần cảm nhận được gia đình ấm áp, giống như nhà mình mẫu thân cũng thích như vậy nói với hắn, nhớ tới mẫu thân thời điểm hắn đôi mắt không khỏi có chút đã ứ nước, vì che giấu, túi đầu dùng sức lay mấy khẩu cơm manh ăn. Phán Nhi nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện Diệp Ly ca, về sau có rảnh liền tới đây đi, chúng ta này trong núi còn có nấm đâu, ta cùng tỉ của ta hai cái tính toán gần nhất đến trong núi thải nấm đi, thứ này phơi khô cũng có thể bán bạc đâu, dù sao so ngươi đánh xài muốn tránh nhiều. Bạch Tú Mai ở một bên gật đầu đúng vậy, Diệp Ly, về sau nếu là không có việc gì nói liền tới đây tìm ngươi Nguyệt Nhi muội muội các nàng đi, có ngươi ở, vào núi ta ít nhất có thể yên tâm điểm, Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi hai cái cũng không sao cùng làng tiểu hài tử chơi. Ngươi đã đến, đến rồi, các nàng hai cái còn có thể có cái bạn đâu. 113 không thu đồ đệ. 113. Chính là, trong nhà tỷ của ta lớn nhất, đôi khi làng kia giúp nam hải tử luôn khi dễ chúng ta. Diệp ly ca, nếu là ngươi đã đến đến rồi, ta xem bọn họ còn dám không dám. Tiểu nha đầu chính là hy vọng có thể có một cái bảo hộ bọn họ ca ca. Diệp ly người này không tồi, có thể thường xuyên tới vậy càng tốt. Diệp ly nhìn bạch tú mai bọn họ kia tha thiết chờ đợi ánh mắt, dùng sức gật gật đầu thím. Các ngươi nếu là không chê ta phiền, ta đây về sau liền thường xuyên tới. Diệp Ly do dự một chút, vẫn là đem trên núi sự cùng đại gia nói một chút ta cũng không biết này có thể hay không cho các ngươi chọc phiền thoái. Nếu là có phiền thoái, kia về sau ta liền không tới. Nguyệt Nhi nghe xong ha hả cười phiền toái gì a, bọn họ nên đánh, ngươi đánh hảo a, nếu là ta ở bên cạnh ta cũng tấu bọn họ. Bạch Tú Mai ở một bên rất là tán đồng gật đầu là nên đánh, này mấy cái hải tử cũng quá không có vương pháp, ỷ vào người tiểu. Làng hai tử đều làm cho bọn họ cấp khi dễ biến. May mắn nhà của chúng ta Nguyệt Nhi lợi hại điểm, bằng không Bảo Nhi cùng Phán Nhi đều có thể làm cho bọn họ cấp khi dễ chết. Trần Đại Hồ cũng tương đối tán đồng, tuy rằng hắn người này thành thật, chính là hắn không hy vọng chính mình hài tử chịu khi dễ a. Mặc kệ là khuê nữ vẫn là nhi tử, cái nào bị đánh hắn này trong lòng đều không thoải mái. Hôm nay Diệp Ly này một trận đánh hắn cảm xúc đều có chút tăng vọt lên. Nam Hải tử sao? Ai còn không đánh cái giá a? Bọn họ mấy cái là tìm đánh. Cùng ngươi có gì quan hệ, không có việc gì, có gì sự thúc cho ngươi đỉnh. Phán Nhi ở một bên trộm đạo cười cha, ta phỏng trừng cầu thẳng khẳng định không dám về nhà cùng người ta nói bị Diệp Ly ca đánh sự, kia nhiều không mặt mũi A, về sau làng ai còn sợ hắn A. Trần Đại Hồ mỉm cười gật đầu thật đúng là như vậy, vậy càng không cần lo lắng gì, ăn cơm ăn cơm. Châu nay cơm. Ở Bạch Tú Mai cùng Trần Đại Hồ nhiệt tình tiếp đón hạ, làm Diệp Ly ăn no cực kỳ, vỗ vô, vô phồng lên bụng dỗi người. Bạch Tú Mai Nguyên Bản còn muốn cho hắn ngủ một giấc đâu, bất quá nghe nói Diệp Ly muốn cùng khuê nữ vào núi đào bấy giờ, dứt khoát cũng liền không hỏi. Các ngươi ba cái sớm chút trở về, ta làm tốt đồ vật. Chờ Diệp Ly rời đi mang cho hắn nương ăn. Bất quá làm ba người không nghĩ tới chính là mới vừa đi xuất ra môn. Liên nhìn đến cầu thặng ở nhà bọn họ viện môn ngoại lai hồi du đắng đâu. Phán Nhi vẻ mặt cảnh giác nhìn chầm chầm hắn ngươi muốn làm sao, ta nói cho ngươi à, nếu là ngươi dám khi dễ chúng ta nói. Đừng nói tỉ của ta ta diệp ly ca cũng sẽ tấu ngươi. Cầu thạng sơ sơ đầu, có chút ngượng ngùng túi đầu, chân trước tiêm không ngừng trên mặt đất hỏa đạo đạo. Nguyệt Nhi vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy cầu thạng, làm nàng giật mình đồng thời. Giống như lại có chút lý giải hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói chuyện, có chuyện gì? Không có việc gì chúng ta đi rồi. Nguyệt Nhi không mở miệng tắc lấy, một mở miệng liền đem cầu thạng nói cấp bức ra tới cái kia, cái kia ai, ta giống theo ngươi học công phu. Ta trở về cân nhắc, ngươi này chiêu thức cùng chúng ta đánh nhau bất đồng, bằng không chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể có hại. Diệp Ly đầu vừa chuyển. Trong ánh mắt mang theo một mạt rào hoạt, ta không thu đồ đệ. Cầu thẳng nghe được lời này liền có chút sốt ruột. Tường đi lên chảo Diệp Ly cánh tay, bất quá làm phán nhi trước một bước, đem hai cái người cấp ngăn cách. Cầu thẳng có chút sốt ruột người nói, ngươi có gì điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Cầu thẳng cũng là thiệt tình muốn học. Làm bá vương đã lâu như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy người này đánh nhau là có đường tử, cùng Nguyệt Nhi bất đồng, Nguyệt Nhi bên này đó chính là người đàn bà đánh đá tống cổ, Diệp Ly kia mới là thật sự có thân thủ. Xem cậu thẳng nóng nảy, Diệp Ly bên miệng không khỏi mang theo mỉm cười, nếu không phải Nguyệt Nhi muốn nhìn hắn là gì thái độ thật đúng là liền phát hiện không được. Ta là không thu đồ đệ, bất quá cũng chưa nói không giáo ngươi à, về sau ngươi cùng ta hốn, ta dạy cho ngươi công phu, bất quá không được khi dễ nhân vi phi làm vậy Nếu là tổn cái này ý tưởng, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm rời đi, hơn nữa về sau ta có yêu cầu, ngươi muốn tùy kêu tùy đến, thế nào, ngươi nếu không trở về suy xét một chút. Vừa nghe nói Diệp Ly đáp ứng giáo công phu, cậu thẳng nơi nào còn có thể nhớ tới khác, vội không ngừng đáp ứng không thành vấn đề, chúng ta quân tử nhất ngôn khoái mã một rồi, ngươi nói ta có thể làm được, bất quá ngươi nói cũng đến làm được mới được. Diệp Ly đánh giá hắn một chút, sau đó gật đầu ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Ngày mai ngươi liền ở chân núi cho ta, ta sẽ qua tới dạy ngươi, hiện tại, ngươi theo chúng ta lên núi đi đảo bấy dập đi. Nguyệt Nhi ở một bên âm thầm lắc đầu, cái này cẩu thẳng A về sau phỏng trừng bỏ chạy không ra Diệp Ly này hai móng tử, bất quá như vậy cũng hảo, về sau có chuyện gì có thể cho cậu thẳng đi thông trì Diệp Ly. Diệp Ly hướng Nguyệt Nhi âm thầm nhớ mày, trong ánh mắt ý cười tưởng che đều che không được, ai có thể nghĩ đến đánh một trận còn có thể ngoài ý muốn thu một cái tùy tùng có lẽ cùng cầu thẳng mấy người kia về sau cũng có thể dạy dỗ một chút hắn hiện tại là muốn người không ai đòi tiền không có tiền cũng chỉ có thể từ mấy người này trên người xuống tay phán nhi còn có chút khó hiểu a khuôn mặt nhỏ có chút không vui cùng nguyệt nhi đi ở mặt sau đem chính mình trong lòng nói ra tới tỷ diệp ly ca dạy hắn công phu làm gì a trước kia liền khi dễ chúng ta này nếu là học quyền cước về sau còn không được đem chúng ta cấp khi dễ chứ a nguyệt nhi sờ sờ trong lòng lược cây sáo sẽ không Bởi vì tỉ về sau sẽ so với hắn lợi hại hơn, hắn nếu là dám không nghe lời, ta làm hắn sống không bằng chết, yên tâm đi." Phán Nhi có chút khó hiểu nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi như tỉ, "Ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả, ngươi dựa gì đánh hắn a? Hắn chỉ có càng ngày càng lợi hại, hai ta cái hợp ở bên nhau cũng chưa chắc có thể đánh qua hắn a." Nguyệt Nhi thực nghiêm túc nhìn chằm chằm muội muội xem Phán Nhi, "Tin tưởng tỉ, ta chưa bao giờ nói mạnh miệng, về sau ngươi sẽ biết, nhanh lên đi thôi." Tuy rằng nghe được mơ hồ chính là tỷ tỷ đã nói, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, chính là vẫn là không rõ lắm nhà mình tỷ tỷ rửa cái gì tới chế phục cái này cậu thẳng. Phán Nhi ở phía sau nhìn chằm chằm cậu thẳng phía sau lưng, nếu là đôi mắt là vũ khí nói, phòng chừng lúc này cậu thẳng đã sớm chết hảo cái qua lại. Nguyệt Nhi cũng mặc kệ muội muội chết nhìn chằm chằm cậu thọng xem, hai cái người ân oán đã không phải một ngày hai ngày, trước kia nàng xem cậu thẳng cũng không vừa mắt, bất quá gia hỏa này giống nhau rất ít đến gây chuyện nàng là được. Phán Nhi càng nghĩ càng không vui nhìn thấy hiện tại này chẳng huống, người xấu học công phu, về sau còn có bọn họ hảo sao? Tỷ, ngươi là không biết, trước kia ta nhìn đến cầu thẳng bọn họ mấy cái thời điểm, trong lòng kia kêu, kêu một cái sợ hại a, mỗi lần nhìn thấy bọn họ ta này chân đều có chút run ra, thật muốn làm Diệp Ly ca lại hảo hảo tấu bọn họ một đốn. Nguyệt Nhi ôm muội muội bả vai, thở dài hắn người này còn chưa tới chết cũng không hối cải trình độ, chờ nhìn xem đi, nếu là còn không hối cải ta cùng Diệp Ly khẳng định sẽ tấu hắn răng rơi đầy đất không thể. Ngươi cũng biết Bảo Nhi ở làng bạn chơi cùng tương đối thiếu, cho hắn mượn sức lại đây. Ít nhất đệ đệ đi ra ngoài chơi thời điểm chúng ta không cần như vậy lo lắng. Nếu là có người khi dễ Bảo Nhi ít nhất có hắn nhìn cũng không đến mức ra đại sự. Tuy rằng không vui cùng cậu thẳng ở chung, bất quá ngẫm lại đệ đệ đánh Tiểu Bảo Nhi liền cùng đi theo Đại Tỷ giúp Đại Tỷ trường ánh mắt. Đi ra ngoài chơi cơ hội là thiếu chi lại thiếu. Kỳ thật các nàng hai chị em cái làm sao không phải như vậy đâu. Phán nhì suy bụng ta ra bụng người, nghĩ tới chính mình liền có chút đáng thương chính mình đệ đệ. Như vậy tiểu liền bắt đầu đọc sách, liền chơi công phu cũng chưa. Hành, ít nhất hắn không chọc chúng ta, ta coi như không thấy được hắn. 114 không ăn không trả tiền. 114. Diệp ly lôi kéo cậu thẳng lên núi giúp đỡ đào bấy dập, xem ra hỏa này làm việc còn tính không tồi. Lâm cùng hắn chia tay thời điểm ở trên núi dạy hắn mấy cái chiêu thức. Người không có việc gì thời điểm liền luyện đứng tấn. Ngồi sổm sau khi xong luyện ta dạy cho ngươi chiêu thức, chờ ta lại đây lại kiểm tra ngươi luyện tập kết quả. Cầu thẳng mục đích đã tới, vui sướng cùng Diệp Ly bọn họ cáo biệt rời đi. Bạch Tú Mai đã rửa theo Trần Đại Hồ phân phó nấu hảo một con gà trưng điểm màn đầu, trong nhà cũng không có gì có thể lấy ra tay ngạnh đồ vật, cũng liền cái này đã có thể làm này hai mẹ con ăn no bụng, này thân thể còn có thể bổ dưỡng đi lên. Nguyệt Nhi trước khi đi thời điểm cho hắn mang theo mấy cái cá còn có hai con thỏ cái này ngươi lấy về đi hoặc bán hoặc ăn. Bất quá ta kiến nghị ngươi bán, như vậy trong tay còn có thể có cái tiền tiêu vặt, có rảnh liền tới đây, dù sao này trong núi đồ vật nhiều, chọn thêm điểm các ngươi ở kia trong nhà nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Diệp Ly là thật sự ngượng ngùng vốn dĩ chính là tay không tới, đã thực không lễ phép, không phải hắn không nghĩ tới, mà là trong tay tiền có chút khẩn trường, mua lễ vật, hắn tránh chút tiền ấy liền không đủ bọn họ hai mẹ con cái thêm cơm, cho nên hắn là ra mặt dày tới, đi thời điểm lại là ra mặt dày mang theo như vậy nhiều đồ vật rời đi. Bất quá hắn trong lòng cũng nhiều một phen cảm khái, tuy nói Nguyệt Nhi bọn họ là bình thường người nhà quê, chính là liền bởi vì hắn lúc trước nhất thời ra tay làm nhân ra mang ơn đội nghĩa, ngấm lại nhà bọn họ lúc trước khách khứa đầy nhà A, đến bây giờ một đám sự không liên quan mình cao cao treo lên, hận không thể chưa từng nhận thức bọn họ người như vậy. Cho nên nói cùng những người này so sánh với, hắn cảm thấy giống Trần Đại Hồ một nhà như vậy thuần pháp người nhà quê càng đáng giá hắn dụng tâm đi cách giao. Ở hắn thời điểm khó khăn nhất nhân ra không ghét bỏ hắn cũng dụng tâm ở giúp hắn, dệt hoa trên gấm người nhiều chính là đưa than ngày tuyết loại này liền càng khó có thể đăng quý. Cho nên Diệp Ly vui vẻ con cái sọn, trên tay còn sách theo đồ vật về tới Diệp ra, Diệp Thiên Thọ giờ phút này đang ở cùng muội muội phát giận. Ngươi nói ngươi, năm đó ta cho ngươi định rồi như vậy hảo một môn việc hôn nhân ngươi càng không đồng ý, ngược lại cùng cái kia họ Diệp chạy, hiện giờ kia họ Diệp đã chết, ngươi nhưng thật ra hảo hảo cho ta giáo giáo ngươi kia hảo nhi tử a Suốt ngày không đàng hoàng, gì sự đều muốn tránh lười, ngày này ta lại chưa thấy được hắn. Ngươi nói ta nuôi sống cái này ra dễ dàng sao. Đều như vậy đại hài tử, lại mặc kệ giáo đi xuống đều thành bên đường tên quân đồ. Diệp An Đảo có chút không thích nghe lời này, ca. Nhìn ngươi nói, năm đó ngươi cho ta định kia có thể nói là một môn hảo việc hôn nhân A, cho nhân ra đương tiếp, hơn nữa vẫn là như vậy đại số tuổi. Ta đều không tiếp đến nói chuyện này. Sao, ta cùng hài tử hắn cha chạy. Chúng ta đây cũng là cưới hỏi đàng hoàng không thể so cho nhân gia đương thiếp cường A, lời nói lại nói đã trở lại, mấy năm nay chúng ta bạc đái các ngươi không? Chúng ta đến tiền thưởng đều hơi đã trở lại, ngươi không nghĩ ngươi kia mặt tiền cửa hiệu là như thế nào đặt mua xuống dưới. Chúng ta hai mẹ con mới lại đây bao lâu A, các ngươi liền bắt đầu ghét bỏ chúng ta. Còn cùng ngươi nói, diệp ly sự các ngươi đừng động. hai tử muốn làm điểm gì liền làm điểm gì, lại nói nhà các ngươi kia mấy cái hài tử không cũng không gì chính thức sự làm gì. sao Nhà của chúng ta Diệp Ly đã giúp ngươi dọn hóa lại giúp đỡ đốn tuổi, hắn sao liền ăn không trả tiền nhà các ngươi cơm, muốn nói lên, mấy ngày nay chúng ta ở chỗ này cũng không ăn không trả tiền nhà các ngươi thứ gì. Ta đôi mắt không hư thời điểm quang bán theo phẩm cũng đủ ta sao hai mẹ con cái ăn uống, ngươi muốn cảm thấy ngươi bồi trướng, chúng ta liền tìm nương tới bình bình cái này lý. Nguyên tưởng rằng chúng ta mấy năm nay rời đi ra không thể chiếu cố lao nhân, nhiều cấp chút bạc ít nhất các ngươi trong lòng còn có thể nhớ chúng ta. Hiện tại xem ra ta cái này đương muội muội tưởng quá đơn giản. Diệp Thiên Thọ làm Diệp An Đảo cấp nói đầy mặt đỏ bừng, bởi vì An Đảo nói không sai, lúc trước mua bán có thể khai lên chính là muội muội hướng trong nhà hơi tiền, bằng không bọn họ còn ở nông thôn quá khổ nhật từ đâu. Chuyện lập tức vừa chuyển tiểu muội, ca đối với các ngươi kỳ thật cũng không gì ý tưởng, ngươi nói ngươi cũng không có dựa vào, chính là ngươi tẩu tử không được a, ca này đầu cũng là không có biện pháp, không có việc gì ngươi nhiều dặn dò chúc phúc Diệp Ly làm hắn nhiều làm điểm sống. Nghe được Diệp Thiên Thọ cùng An Đảo những lời này, Diệp Ly vô pháp lại tiếp tục nghe đi xuống, hắn không cái kia lập trường a, lại đây hắn cũng là ở nhờ, bất quá bà Vũ không nghĩ đi hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Xách theo trong tay đồ vật đi phòng bếp, chính đuổi kịp Lý Hoa Quế cùng Minh Lan hai cái mợ ở trong phòng bếp nấu cơm đâu, Diệp Thiên Thọ tiểu nhi tử lá cây kiệt đang từ trong phòng bếp lấy đồ vật ra tôi ăn, nhìn đến Diệp Ly trong tay xách theo đồ vật tiến vào, ánh mắt kia chết nhìn chằm chằm hắn. Sao? con muốn chết ăn vạ nhà của chúng ta không đi, xem ra lần trước cho ngươi giáo hấn còn chưa đủ a Diệp Ly đôi mắt hung hăng chừng mắt hắn, đừng đắc ý, ta nương không nợ nhà các ngươi, ăn các ngươi cũng là theo lý thường hẳn là, không rõ trở về hỏi cha mẹ đi. Còn có ta cũng không ăn không trả tiền nhà các ngươi, nột, cái này là ta cấp tiền cơm, ha ha, so sánh với ngươi khẳng định sẽ không ăn ta lộng trở về đồ vật, đúng không biểu ca. Diệp Ly cuối cùng câu nói kia cơ hồn là rán lá cây kiệt lỗ nói Khi lá cây kiệt tưởng huy quyền tấu lại đây, bất quá hắn nắm tay lại bị Diệp Ly gắt gao cầm, trong ánh mắt mang theo cười như không cười trào phúng biểu ca, một trọi một ngươi còn không phải ta địa thủ, ta cũng không phải là vừa tới Diệp Ly, về sau ngươi khuyên ngươi so nói chuyện làm việc đều cẩn thận một chút, đừng ngày nào đó tìm không thấy về nhà lộ. Minh Lan nghe được bên ngoài có người nói chuyện, liền ra tới nhìn một cái, cảm thấy nhà mình cháu trai chết nhìn chằm chằm Diệp Ly nhìn, khỏe miệng tắc mang theo một tia khinh thường. Muốn nói lên cái này Diệp Ly so cái này cháu trai nhưng mạnh hơn nhiều. Ít nhất nhân ra chịu giúp các nàng làm việc. Chính là cái này cháu trai đâu. Bị đại tẩu quán đến độ không thành bộ dáng. Hết, Diệp Ly đã trở lại. Nha, ngươi sao cầm như vậy nhiều đồ vật ta? Nhìn đến Diệp Ly trong tay lấy còn có trên lưng gối, Minh Lan đối cái này cháu ngoại trai lại nhiều một ít hảo cảm. Ít nhất đứa nhỏ này ngày này đi ra ngoài là làm chính sự đi. Mau đem đồ vật cho ta. Chính ngươi đi nghỉ đi. Ta trời ạ. Nhiều như vậy ca a, thật đúng là làm khó ngươi. Diệp Ly đem trong sọt đồ vật đào ra tới nhị cứu mẫu, nhớ rõ buổi tối giúp ta nương ngao điểm canh cá, liền dùng này đó tiểu ngư, ca lớn đại gia hầm ăn. Sau đó xoay người xem đều không xem lá cây kiệt liếc mắt một cái liền rời đi. Về tới trong phòng, xem Diệp Thiên Thọ không ở, hắn đem giấu đi màn thầu còn có gà đem ra. Nương, ta đã trở về, ngươi xem, cái này là nguyệt nhi nàng nương cho ngươi láo làm cho, ngươi mau nếm thử. Diệp An Đào nghe được Diệp Ly thanh âm, vướt hắn tay, tuy rằng xem không phải rất rõ ràng, chính là nàng cũng biết đứa nhỏ này giống như lại gầy. Vốn dĩ không nghĩ khóc, chính là nghĩ vậy sao một cái cẩm y y ngọc thực hài tử cùng nàng chạy đến nơi đây chịu khổ ai mệnh còn phải chịu đựng chính mình người nhà khắc khe, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình thực xin lỗi phu nhân. Diệp Ly nhìn lên An Đào nước mắt xuống dưới chạy nhanh ngồi vào nàng bên người giúp đỡ sát nước mắt, bà Vũ, đừng khóc ca, chúng ta này không phải khá tốt sao, ngươi nhìn xem. Cái này là thịt gà, tới nếm thử, hương vị tuy rằng không đổi kịp trong nhà đầu bếp nữ tay nghề khá vậy khá tốt ăn, đây chính là trên núi gà rừng, là Nguyệt Nhi từ Sơn Bát, hơn nữa. 115 trong lòng lời nói. 115. Diệp Ly Biên An ủi An Đảo Biên cùng nàng nói lên hôm nay đi ra ngoài đều làm chút cái gì. Bà Vũ, nếu là ngươi cảm thấy không thoải mái chúng ta liền dọn ra đi, ta có thể nuôi sống ngươi. Nguyệt Nhi đều nói làm ta đi các nàng ra nơi đó chảo cá đi săn còn có nhặt ngấm nào giống nhau đều có thể bán tiền. Diệp An Đào thở dài, vuốt Diệp Ly gầy ốm gương mặt đứa nhỏng gốc. người đương bả vũ vì sao không rời đi cái này ra, tuy rằng ta tưởng cùng ta nương nhiều ở chung một đoạn nhật tử, chính là càng có rất nhiều vì chúng ta an toàn suy xét. Vạn nhất những người đó đuổi tới nơi này nhưng làm sao bây giờ, chúng ta chính mình trụ xuất đầu lộ diện cơ hội liền nhiều, ta không nghĩ làm ngươi ở vào như vậy hoàn cảnh. Liền tính diệp ra người đối chúng ta thái độ không hảo chính là chúng ta chết sống cũng muốn ăn vã nơi này. Ngươi phải nhớ kỹ, lạc gia hiện tại đã có thể giữ lại ngươi như vậy một cái căn độc đình, ta không thể làm ngươi có bất luận cái gì sơ suất, bằng không ta thực xin lỗi ngươi cha mẹ càng thực xin lỗi ngươi mai huynh a Cho nên vô luận tình huống như thế nào chúng ta đều phải sống sót, nhớ kỹ bà vù nói, bọn họ mặc kệ nói gì làm gì, ngươi nên làm gì làm gì, có bà vũ ở chỗ này chống, bọn họ không dám đối với ngươi thế nào. ai Khách ta không dám sa cầu, ngươi này thân thể có thể hảo, về sau có thể vì lạc gia lưu lại huyết mạch, ta chính là tới rồi phía dưới cũng có thể có mặt gặp ngươi cha mẹ. Lần đầu Diệp An Đảo cùng Diệp Ly nói chính mình chân thật ý tưởng, Diệp Ly là lần đầu tiên cảm thấy chính mình sai có chút thái quá, còn tưởng rằng bà Vũ là cố kỵ này, đó thân tình tưởng lưu tại thân nhân bên người, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là vì hắn suy xét. Đầu dựa vào Diệp An Đảo trên vai, nước mắt không tự giác liền chảy xuống dưới nương, ta sẽ hảo hảo Diệp Ly nhớ tới chính mình bán thỏ hoang tiền, lấy ra tới đưa cho Diệp An đảo đường. cái này là để lại cho hai ta cái dùng để phong thân. Chúng ta một chút tích quốc, vạn nhất có cái cái gì gió thổi cỏ lay, hai ta cái ít nhất cũng có thể có cái đảo tẩu lộ phí. Diệp An đảo thở dài, vỗ vô Diệp Ly tay hảo hài tử, làm khó ngươi còn nghĩ này đó, chờ bà vũ đôi mắt này hảo, ta nhiều làm chút theo sống. Ngươi liền không cần lại suy xét này đó. Cha ngươi dạy ngươi những cái đó ngươi cũng muốn cần thêm khổ luyện. Diệp An Đào tuy rằng không biết đứa nhỏ này công phu học nhiều ít, chính là khi còn nhỏ hắn nhưng không thiếu học, tuy rằng thân thể không tốt. Chính là đứa nhỏ này thông minh à, sấn hiện tại thân thể khôi phục, chạy nhanh luyện, cho dù là vì phòng thân cũng hảo. Diệp Ly đem đùi gà đút cho Diệp An Đào ăn. Nương, ngươi mau ăn chút. Thím nói, ăn nhiều chút thịt đối với ngươi đôi mắt khôi phục cũng hảo, còn làm ta ăn nhiều đâu, dù sao ta cảm thấy cùng này người một nhà giao tiếp không cần phí cái gì tâm tư. Bọn họ người một nhà đối ta thực tốt. Diệp an đào thở dài, ăn một ngụm ngươi cũng ăn, lưu một ít cấp lao thái thái ăn. Ai, tuy rằng ta nương là cái trường mối chính là ở cái này trong nhà nói cũng không tính. Diệp ra tình huống Diệp Ly đương nhiên rõ ràng nương, ngươi ăn trước, quay đầu lại ta cho nàng đưa qua đi, bất quá ta cũng không biết này lao thái thái có thể hay không lại lưu chữ cho nàng tôn tự ăn, bằng không còn phải phiền thoái. An đào làm sao không biết Diệp Ly khó xử chính là cái gì tính, đừng tặng. Ngươi ăn nhiều một ít, chờ nương đôi mắt hảo cấp lao thái thái lại mua đi. Thấy bà vú nghe lọt được chính mình ý tứ, Diệp Ly liệt miệng cười vẫn là nương tốt nhất, ngày mai ta còn phải đi ra ngoài, ta tính toán đi thải nấm, bất quá ta sẽ mang một ít trở về, sẽ không làm nương ngươi rất khó làm. Cơm chiều thời điểm, Lý Hoa Quế khó được đối Diệp Ly lộ gương mặt tươi cười Diệp Ly à, nếu là không có việc gì nói, nhiều đến trong núi biên đi đi dạo, nói không chừng còn có thể có thu hoặc đâu. Đối Lý Hoa Quế tâm tư Diệp Ly lười đi theo nàng cãi lại, chỉ là đem canh cá đưa đến Diệp An Đảo trong tay làm nàng chậm rãi uống. Minh Lan cười như không cười nhìn thoáng qua Lý Hoa Quế, đại tẩu, kia đánh xài làm sao bây giờ, không cần Diệp Ly đi. Diệp Thiên Tài biên gặm thịt gà biên nói Diệp Ly đi săn thú nào có công phu đi đốn tuổi A, đại tẩu, làm tử kiệt cùng tử Ngọc đi thôi, dù sao trong tiệm cũng không gì sự. Lý Hoa Quế trăng chú em liếc mắt một cái kia làm tử thành cùng tử Tuấn Đều đi, nhiều chém chút xài t Vừa lúc ca mấy cái đi cũng là cái bạn Minh Lan tức giận đến trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái Không nói lời này, có lẽ chính mình hai cái nhi tử cũng sẽ không theo ăn liên lụy Lúc này hảo, liền chính mình ra hải tử cũng muốn điền đi vào Vừa định mở miệng tưởng hải tử lưu tại trong nhà Lý Hoa Quế lại mở miệng lão nhị, mấy ngày này hiệu sách sinh ý như thế nào Diệp Thiên Tài lắc đầu không tốt, chúng ta bên này người đọc sách cũng ít Lại nói không ít tiệm tạp hóa cũng bán giấy và bức mực Thứ như vậy quý người bình thường đều không bỏ được mua A, cho nên A nhà này thu vào còn phải dựa đại ca này đầu ta bên này không nhiều lắm chứng tính. Diệp Ly có chút cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Thiên Tài, bất quá không lên tiếng, tiếp tục uống chính mình canh cá, Lý Hoa Quế cao mày có chút phát sầu. Ngươi nói ngươi lúc trước liền không cho ngươi khai cái này, nhưng ngươi một hai phải làm, nguyên trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ một chút trong nhà, này nhưng khét ngược, mỗi ngày bồi trướng, thật sự không được liền không làm, ngươi lại tìm cá biệt sống làm đi. Tổng không thể ngươi ca tránh đều hướng ngươi kia trong tiệm điền đi. Diệp thiên tài có chút sốt ruột đại tẩu, nhưng đừng à, hiện tại sinh ý khó làm ngươi cũng biết, nói không chừng về sau thì tốt rồi đâu, nói nữa theo ta này thân thể ta có thể làm gì à, vẫn là bán điểm văn nhã đồ vật thích hợp ta, quay đầu lại chờ tư thuộc chiêu tân học viên, ta cùng bên kia lên tiếng kêu gọi, này sinh ý tự nhiên sẽ có khởi sắc. Diệp ra lão thái thái không hài lòng nhìn bọn họ liếc mắt một cái đều hảo hảo ăn cơm, có nói cái gì chờ cơm nước xong lại nói. Bị Lao Thái Thái cấp đánh gây lý hoa quế trong lòng có chút bất mãn, chính là mọi người đều ở nàng cũng không mặt mũi nói thêm nữa cái gì. Minh làn cũng không biết nam nhân nhà mình cái này cửa hàng tránh không kiếm tiền, bởi vì trong nhà trưởng đều là đại ca đại tẩu nắm lấy đâu, bất quá nam nhân ngày thường nhưng thật ra trong lén lút sẽ cho nàng tiền tiêu vặt, cho nên nàng cũng hy vọng cái này hiệu sách có thể tiếp tục khai đi xuống. Lao Thái Thái một mở miệng vừa lúc thế nam nhân giải vây quanh, nàng vội không ngừng giúp đỡ Lao Thái Thái gấp đồ ăn lương Ngươi ăn nhiều một chút, cái này chính là Diệp Ly làm cho, vừa lúc thích hợp ngươi lão nhân ra ăn. Đối cái này giỏi về nịnh bợ để mội, Lý Hoa Quế có chút trướng mắt, trắng minh lan liếc mắt một cái, chạy nhanh ăn chính mình, nếu là chậm không đều làm lão nhị ra cấp ăn. Ăn Diệp Ly mang về tới đồ vật, ai cũng không hề can thiệp hắn ban ngày đi làm gì, cho nên Diệp Ly mấy ngày này quá nhưng thật ra rất nhẹ nhàng cùng vui sướng, tránh điểm tiền trinh, thu cái thủ hạ, sau đó đâu, thuận tiện cũng rèn luyện thân thể, Nguyệt Nhi mới đầu còn không có cảm thấy. Chính là có một ngày đột nhiên phát hiện Diệp Ly giống như so nàng cao. Ngươi ăn bụng gì? Sao so với ta lớn lên đều mau? Nghe nói chính mình vóc dáng trường cao, Diệp Ly này trên mặt ý cười tưởng che đều che không được. Rất đắc ý hướng Nguyệt Nhi cười, liền kêu cười thiếu chút nữa không hoảng mù Nguyệt Nhi đôi mắt, trong lòng không khỏi thầm mắng thật là có chút yêu nghiệt, ngươi nói một nam hải tử lớn lên sao đẹp làm gì? 116 ngươi làm. Cầu vẽ tháng. 116. Vốn dĩ ta nên trường cao chính là phía trước cấp chậm trễ, hiện tại bổ thượng cũng không tính văn A, ngươi A chậm rãi trường đi, muốn đuổi kịp ta phỏng chừng ngươi đời này đều không quá khả năng, cha ta cùng ta ca bọn họ đều là đại cao cái, cha ngươi, tấm tắc, không phải ta chê cười ngươi A, ngươi chính là ăn sinh trưởng dược, nhà các ngươi này căn ở kia bãi đâu. Đối như vậy đắc ý dịp ly, Nguyệt Nhi chỉ là bay một cái xem thường qua đi còn không phải là trường vóc dáng, đắc ý cái gì A, không nghe nói cháu ngoại giống cậu A, ta cứu cứu vóc dáng liền không lùn Chúng ta tùy ta cứu cứu." Nói xong này đó, Nguyệt Nhi nhớ tới một sự kiện, "Diệp Ly, con mẹ ngươi đôi mắt thế nào, dùng lại đi nhìn xem không?" Nói lên cũng an đảo đôi mắt, Diệp Ly cười liền càng thêm tự nhiên cùng vui vẻ ta nương đôi mắt trên cơ bản không sai biệt lắm, hiện tại xem đồ vật một chút vấn đề đều không có, Nguyệt Nhi nói lên việc này, "Ta thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn các ngươi đâu, bằng không ta nương đôi mắt này khẳng định là trông cậy vào không thượng, về sau có gì sự mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được nhất định giúp ngươi làm." Nguyệt Nhi lắc đầu ta à, hiện tại không gì ý tưởng, chờ về sau đi. Bất quá con người của ta yêu cầu rất thấp, có thể ăn no mặc ấm, an an ổn ổn liền hảo a. Bất quá, ngươi nhìn xem này trong đất hoa màu đều héo, ai, phỏng trừng năm sau nhật tử không hảo quá a. Diệp Ly gật đầu, bất quá vẫn là nghi hoặc ga kia cùng ngươi có gì quan hệ a. Nhà các ngươi này nên bán đều bán, nên mua cũng mua, nhà các ngươi cũng không thiếu ăn uống, ngươi sầu gì a? Phán Nhi ở một bên thở dài. Cùng nhà của chúng ta hảo không tồi mấy nhà người năm sau không được tiếp tục ăn không đủ no à, bằng không ngươi nghĩ sao. Khi nói chuyện, liền nhìn đến cậu thặng thở hồn hển chạy tới các ngươi sao còn ở nơi này, làng gia đại sự, từng nhà bắp đều ném. Mọi người đều đi tìm thôn trưởng, cũng không biết sao hồi sự. Tuy rằng việc này cùng Nguyệt Nhi ra không gì quan hệ, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có chút nghi hoặc như thế nào sẽ đâu, trước kia không nghe nói từng nhà đều ném à. Cho dù có tiểu hài tử đói bụng trộm như vậy mấy tuệ ăn cũng không đến mức như vậy à. Cầu thẳng tương đối tán đồng nguyệt nhi cách nói trước kia là, ném mấy tuệ đại gia cũng đều không lo như vậy hồi sự, chính là lúc này vứt cũng không phải là mấy tuệ vấn đề. Ta nghe nói đều là thành phiến ném. Người nói vốn dĩ hôm nay đều khô hạ, năm sau ăn đều khó giữ được mặt, lúc này trộm lương thực kia không phải tìm chết sao. Dù sao đại gia đi tìm thôn trưởng muốn nói pháp, muốn như vậy tính xuống dưới, hẳn là rất nhiều. Phán nhi mắt lẽ nhìn chầm chầm Cẩu thẳng xem, cậu thẳng đương nhiên có thể cảm giác ra tiểu nha đầu trong ánh mắt hoài nghi thân sắc. Có chút xấu hổ giải thích nói đừng hoài nghi ta, ta còn không có thiếu đạo đức đến cái kia trình độ. Trước kia là ăn bụng như vậy mấy tuệ, cũng liền ở bên ngoài nướng ăn. Chính là hiện tại ném như vậy nhiều đâu, ngươi nói ta mỗi ngày cùng các ngươi ở bên nhau, ta nào có cái kia công phu đi trộm bắp nướng ăn a ta mấy người kia cũng mỗi ngày cùng Diệp Ly cùng nhau luyện công phu, việc này khẳng định cũng không phải bọn họ làm. Phán Nhi liền càng thêm kỳ quái không phải các ngươi còn có thể coi ai a? Lẽ ra mấy năm nay không nghe nói lớn như vậy phiến ném a này cũng quá thiếu đạo đức, chính mình ra không có a. Cầu thẳng cũng cảm thấy chính mình rất oan uổng. Tới thời điểm hắn cha còn hỏi hắn có phải hay không bọn họ mấy cái làm, bất đắc dĩ mở ra tay có lẽ có khác sử dụng đâu. Diệp Ly ánh mắt có chút cổ quái nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi giờ phút này đang ở tự hỏi vấn đề đâu, liền không quá chú ý hắn biểu tình biến hóa. Tỷ chúng ta dùng không cần qua đi nhìn xem a Nguyệt Nhi lắc đầu việc này không phải chúng ta làm, lại nói chúng ta qua đi cũng đỉnh không được nhiều đại tác dụng, như vậy nhiều ra đâu, không phải một người cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm, chúng ta nên làm gì làm gì đi. Nguyệt Nhi bọn họ mấy cái đi trước xem xét một chút bấy dập, bất qua trước mắt cảnh tượng là Nguyệt Nhi trong lòng vui vẻ, bởi vì phía trước mới đào bấy dập chỗ thế nhưng có một cái mị mị kêu tiểu dê con, hơn nữa nhìn dáng vẻ là đói đến không nhẹ, hơn nữa đầu lao xuống mặt đều, Bên trong mười có là Đại Dương A, không đợi Nguyệt Nhi làm ra phản ứng đâu. Diệp Ly cùng cẩu thẳng hai cái nhưng nhịn không được, một cái đi lên chảo Tiểu Dương, một cái tiến lên xem phía dưới con ngồi. Ha ha ha, chúng ta hôm nay nhưng bắt được cái đại, Mẫu Dương A, Hảo Gia Hỏa, thật đủ phì. Nguyệt Nhi cũng khẩn chạy hai bước qua đi nhìn xem, còn đừng nói, phía dưới Mẫu Dương ngẩng cổ nhìn cẩu thẳng trong lòng ngực Tiểu Dê con không ngừng kêu to, trên đầu hai chỉ rắc không ngừng đụng phải này hố phía dưới tường đất. Phán Nhi có chút hưng phấn cùng khẩn trương nhìn Sơn Dương cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Đến, đều đừng nhìn, chạy nhanh nghĩ cách đem mẫu Dương cấp lộng đi lên à, có này mẫu Dương chúng ta về sau có thể uống sữa dê. Cầu thẳng viết miệng đều lớn như vậy, ai uống này ngoạn ý à, một chút đều không hạ uống, Thanh nồng muốn bệnh. Phán Nhi liền không muốn nghe hắn nói ngại tanh nồng ngươi cũng đừng uống, ta cùng tỷ của ta uống. Chỉ cần là nhà mình tỷ tỷ nói, tiểu nha đầu tuyệt đối tin tưởng khẳng định sẽ không sai. Diệp Ly có chút vò đầu A này nhưng làm sao A, người muốn đi xuống, còn không được bị sơn dương cấp đỉnh chứ, người xem nó kia rác nhiều lợi hại A. Nguyệt Nhi ghé vào một bên nhìn trong chốc lát, không có việc gì, phán Nhi, người cùng ta đi lộng dây mây lại đây, chúng ta hướng lên trên kéo thứ này, bất quá nói về, một con dê hiện tại có thể bán bao nhiêu tiền A. Cái này giá thị trường Nguyệt Nhi không hiểu lắm, bất quá cầu thẳng hiểu A, nhà bọn họ chính là bán thịt. Tuy rằng là thịt heo chính là tốt xấu cũng biết này trên thị trường giá thị trường. Khu, thứ này giá trị không bao nhiêu tiền, cùng thịt heo soi nhưng kém nhiều, không ai thích ăn cái này, đặc biệt là tiêu tiền mua, phỏng chừng bọn họ tình nguyện thiếu mua điểm thịt heo cũng không muốn tiêu tiền mua thứ này ăn, sao, ngươi tưởng bán. Nguyệt Nhi lắc đầu, thực dứt khoát nói không bán, lưu trự uống sữa dê, ngươi nếu là tưởng uống nói về sau có thể đến chúng ta gia tiếp điểm, diệp ly, cái này ngươi trở về cũng mang chút đi. Diệp Ly khác hiểu không nhiều lắm, chính là An Phương diện hắn lành nghề a, thứ này trước kia ở nhà uống qua, nương nói uống thứ này đối thân thể hảo, cho nên hắn ước gì lấy chút trở về uống đâu. "Hành, chúng ta nói định rồi, phòng trừng mỗi ngày ta đều lại đây lộng điểm." Xem mẫu Dương ở dưới làm ầm mỹ đâu, giống như muốn vội vàng nghĩ ra đi, Nguyệt Nhi lao xuống mặt giống lên một giọng nói thành thật điểm, "Nếu muốn đi ra ngoài, ngươi cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nói cách khác ngươi cũng đừng nghĩ ra đi, ngươi nhìn xem ngươi nhãi con đều mau chết đói." Trong chốc lát chúng ta giúp ngươi ra tới. Cũng mặc kệ Mẫu Dương có thể hay không nghe hiểu, dù sao nàng là nói, bất quá phía dưới Mẫu Dương hình như là biết mấy người này muốn giúp nó thoát dây, nhìn đến dây mây xuống dưới nhưng thật ra rất thành thật, bất quá vẫn là vô pháp làm Sơn Dương ra tới. Nguyệt Nhi đôi mắt một bế tâm một dù sao tiếp liền nhảy xuống tới, cũng may là dừng ở Mẫu Dương bên cạnh người, nó liền tính là tưởng xoay người đỉnh nàng đều có chút lao lực, bấy dập rốt cuộc địa phương hữu hạ. Mặt trên vài người đều ngây người. Diệp Ly liền càng thêm nóng nảy, ngươi làm gì đâu, mau lên đây, tiểu tâm đỉnh đến ngươi trên bụng, ngươi thật là không muốn sống nữa. Phán Nhi cũng cấp a, trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc tỉ, mau lên đây, này dương ta từ bỏ. Nguyệt Nhi cũng không hề răng, xách theo dây mây liền vòng tới rồi mẫu dương trên người, được rồi, nhanh lên, chúng ta đi lên lại nói. 117 Hoài Nghi 117 Mặt trên người chỉ có thể dựa theo nàng phân phó cùng nhau dùng sức, Nguyệt Nhi ở dưới nâng. Cuối cùng là đem mẫu dương cấp lộng đi lên, phán nhi cùng Diệp Ly cũng không công phu đi đánh giá mẫu dương như thế nào, đều vây lại đây kéo nàng đi lên, cậu thẳng tắp nắm mẫu dương làm tiểu dê con quỷ gối mẫu dương bụng hạ hướng mãi. Ngươi nói ngươi, đi xuống không cùng chúng ta nói một tiếng, muốn đi xuống cũng là ta đi xuống, ngươi xính gì có thể à, kia dương lại đánh giá cũng không như ngươi mạng nhỏ đáng giá, ta cùng ngươi nói nếu là ngươi còn có chuyện như vậy, này Sơn ngươi về sau vẫn là đừng vào được. Cùng ngươi cùng nhau chúng ta này tâm đều mau bị dọa mắc lối tới, ngươi rốt cuộc có hay không sự à, mậu dương đỉnh không đỉnh đến ngươi. Diệp Ly tuy rằng có chút phẫn nộ lên án mạnh mẽ Nguyệt Nhi một phen, nhưng là rốt cuộc vẫn là quan tâm nàng. Hắn thiếu chút nữa đều bị Nguyệt Nhi cấp hô chết, này nha đầu ngốc đầu là thật sự sách không rõ ràng lắm, gì tình huống cũng chưa hiểu rõ, người này đều đi xuống. Phán Nhi ôm Nguyệt Nhi trên dưới sờ soạn một lần, lúc này mới yên tâm, bất quá ngoài miệng cũng không nhàn dỗi về sau cũng không thể như vậy. Bằng không ta nương nếu là đã biết bảo đảm không cho bọn họ lại vào núi. Nguyệt Nhi ôm phán Nhi vô vô nàng phía sau lưng, không có việc gì, tỷ không hảo hảo sao, ta làm việc ngươi còn không có tin tưởng à, yên tâm đi, nếu không phải xem trọng ta cũng sẽ không ngảy xuống, tỷ liền này một cái mệnh, ta còn không có sống đủ đâu, sao có thể lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Diệp Ly lẩm bẩm ta xem ngươi chính là muốn tiền không muốn mạng chủ, chạy nhanh, chúng ta đi tiếp theo cái bây dập đi, này chậm trễ thời gian dài đừng làm cho dã thú ra tới. Dư lại bấy dập trừ bỏ con thỏ cùng ga rừng nhưng thật ra lại nhiều một cái lửng, Diệp Ly không biết đây là gì a, chính là cầu thẳng nhưng thật ra rõ ràng. Hết, thứ này nhưng không hảo lộng a, đây là sao hồi sự? Nay lửng như thế nào không đào động đào tẩu a? Đừng nói là hắn, Nguyệt Nhi trong lòng cũng buồn bực đầu, thứ này lẽ ra nho nhỏ bấy dập là vây không được nó, bất quá chờ đem đồ vật cấp lộng đi lên mới biết được này lửng móng trước tử hỏng, rồi, ta nói đi, nó sao không chạy đâu? cảm tình là tay hỏng rồi. Vừa lúc tiện nghi chúng ta, Diệp Ly chỉ vào lửng có chút kỳ quái hỏi thứ này cũng có thể ăn. Đừng trách đứa nhỏ này không hiểu. Trước kia hắn liền chưa thấy qua ngoạn ý như này. đương nhiên có thể ăn à, bất quá thịt không thịt heo ăn ngon. Trước kia ta nhưng thật ra nhìn đến Lang Trung muốn thứ này làm thuốc, cũng không biết sao làm thuốc. Nguyệt Nhi đại khái biết một ít, này lửng du trị liệu bỏng cùng bị phỏng có kỳ hiệu, quay đầu lại đều lấy điểm thịt trở về, nói không chừng về sau là có thể có tác dụng đâu vài người mang theo con ngồi thắng lợi trở về thời điểm. Làng hiện tại đã nháo khai, cao mãn thương này một cha. Vước nhân ra cũng không ít, cơ hồ mọi nhà đều có tổn thất, hơn nữa này số lượng đều không ít. hắn đương thôn trưởng nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu phát sinh lớn như vậy trộm đạo sự kiện, cho nên chính suốt ruột mang theo đại gia hỏa truy tra manh mối đâu. Có người kiến nghị nói từng nhà lục soát, cũng có người tích cực cung cấp manh mối, dù sao Nguyệt Nhi bọn họ trở về thời điểm, là người mới từ nhà bọn họ khai. Tuy rằng cảm thấy Trần Đại Hồ một nhà không phải người như vậy. Chính là vì công bằng khởi kiến, nhà ai cũng đều không sai quá. Dù sao cũng phải làm đại gia hỏa trong lòng chịu phục không phải. Sao, còn không có điều tra ra là ai làm. Bạch Tú Mai lắc đầu tra ngươi cũng đi theo đi ra ngoài, ai biết được, cũng thật là đủ thiếu đạo đức. Vốn dị hoa màu liền mau hạn đã chết, còn ra như vậy sự còn có để đại gia hỏa sống. Bất quá nhìn đến mấy cái hải tử mang về tới đồ vật, liền Bạch Tú Mai đều có chút giật mình à. Các ngươi từ nơi nào làm ra, liền dương các ngươi đều có thể bắt được. cầu thẳng thực chân chó cùng Bạch Tú Mai nói lên bọn họ vào núi sự, Nguyệt Nhi đem dương cấp xuyên hảo. Tuy rằng này mẫu dương không sao nghe lời, bất quá may mắn này tiểu dê con bị cầu thạng ôm. Nó liền tính không nghĩ cùng Nguyệt Nhi bọn họ đi cũng không có biện pháp. Chính mình hài tử đều ở nhân ra trong tay nắm chặt đâu, chỉ có thể mặc cho số phận. Phán Nhi, ngươi đi cái kia buồn tới, chúng ta tế sữa dê. Nguyệt Nhi chính mình tắc đánh tới một chậu nước trong cấp sữa dê rửa sạch một phen mới bắt đầu tè. Tuy rằng thủ pháp không quá thuần thục, bất quá thực ngao nàng khiến cho Mẫu Dương cảm thấy không khó chịu. Diệp Ly rất là tò mò nhìn nàng vắt sữa, như vậy là có thể uống lên. Nguyệt Nhi lắc đầu không được, ngươi mang về liền tính không toàn cũng tanh nồng. Trong chốc lát ta cho các ngươi nấu, lấy về đi uống cũng phương tiện. Đỡ phải nhà các ngươi người ta nói ba đã bốn, liền các ngươi hai mẹ con cái uống, người khác ta coi không thượng. Cầu thạng, ngươi muốn sữa dê à không? Cậu thẳng chạy nhanh xua tay nhưng đánh đổ đi, ta nhưng không hiếm lạ ngoạn ý như này, nếu là tưởng cho ngươi cho ta điểm thịt là được, ta thích ăn thịt. Hôm nay bọn họ thu hoạch tương đối nhiều, hơn nữa lúc trước cầu thẳng cũng giúp đỡ đào bấy dập, tuy rằng người này trước kia không sao làm gì chuyện tốt, bất quá căn cứ làm con ngựa chạy còn phải cho nó ăn có nguyên tắc, nguyệt nhi nhưng thật ra cho hắn một con công gà rừng, lường nàng không quá am hiểu sát, chỉ có thể làm cầu thẳng động thủ, ai làm cho bọn họ ra là làm cái này, hắn về nhà đi lấy công cụ đi. Diệp Ly lúc này mới thấp giọng cùng Nguyệt Nhi nói lên ở thị trấn nhìn đến một màn. Nghe nói Trần Đại Tráng đi bán bắp, Nguyệt Nhi không thể tưởng tượng cười, hắn đây là tưởng tìm đường chết ta, trừ phi không bị người cấp phát hiện, bằng không liền chờ xem. Trần Phương Thị không đồng ý bán bắp nàng là biết đến, nếu cái này đường ca xuất hiện ở trong thị trấn, kia bắp khẳng định không phải từ Trần ra lấy, việc này nửa một nửa khả năng đi, nàng nhưng thật ra không dám cắn đã chết. Diệp Ly nhưng thật ra vẻ mặt lo lắng hỏi kia việc này không phải là người đường ca làm đi Mặc kệ nó, hắn chết sống cùng chúng ta có gì quan hệ, hắn có chính mình cha mẹ còn có ra gian mãi nãi còn đâu, còn không tới phiên chúng ta tới nhọc lòng. Đem nấu tốt sữa dê phóng tới trong hồ lâu cấp diệp ly phong tới trong sọn, cậu thằng này đầu cũng vội vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Ta thiên đâu, làng đều mở ra, đáng tiếc không nghe nói nhà ai có nhiều như vậy mới mẹ bắp, không phải là đã sớm rời đi đi rồi đi, ha ha, những người này còn ở làng lăn lộn mù quán gì a? Nhìn Nguyệt Nhi bọn họ liếc mắt một cái bất quá ta nghe nói có người nhìn đến mấy cái ngoại thôn người từng đến chúng ta bên này chuyển động tới. Phán Nhi đẩy hắn một chút nói những cái đó làm gì, lại không phải chúng ta trộm, nếu là ngoại thôn vậy đi ngoại thôn tìm bọn họ thôn trưởng tính số đi, ngươi chạy nhanh lột ra đi, bằng không Diệp Ly ca trở về thật có chút trợm. Sấn cầu thẳng lột ra, Bạch Tú Mai tiếp đón bọn họ lại đây ăn một chút gì, Diệp Ly muốn mang theo đồ vật trở về đường xá cũng không gần, Nam Hải tử sao ăn nhiều tiêu hóa cũng mò. Vì không xuất hiện khuê nữ nửa đường đói hôn tình huống, ở nhà điều kiện cho phép dưới tình huống, nàng thật sự không sao bùn xỉn cấp mấy cái hải tử lộng điểm điểm ăn. Cậu thẳng xem bọn họ ăn cái gì, hướng phán nhi hô vài câu phán nhi phán nhi, cho ta ăn chút bái, ngươi xem ta trong tay còn lột ra đâu, thật sự là đảo không ra tay tới ăn. Không cần phán nhi bạch tú mai qua đi cho hắn tắt hai khối bánh bột nô, ăn từ từ, cho ngươi lưu chứ đâu. Kỳ thật phán nhi thật đúng là lười đến phản ứng cậu thẳng như vậy người mặt dày mày dạng đi theo bọn họ phía sau tiểu nha đầu trong lòng còn nhớ trước kia thù đâu nơi nào nhanh như vậy liền cùng cậu thằng xương huynh gọi đệ nương tỷ tỷ ta đã trở về bảo nhi con tiểu cặp sách đi tới cửa trước kêu thượng như vậy một giọng nói quả nhiên nguyệt nhi buông trong tay canh ca chén chạy tới giúp đệ đệ tiếp nhận cặp sách thuận tiện dùng cổ tay háo cấp đệ đệ lau lau cái chắn hán như thế nào hôm nay không gì xử đi tiểu gia hỏa do dự một chút tỷ Vừa rồi ta xem đại bá lôi kéo ta cha đến mãi ra đi, ngươi nói sẽ không có gì sự đi. Dù sao ở Bảo Nhi lòng dạ hay hỏi, đến lão Viện đi nhất định không gì chuyện tốt. Nguyệt Nhi cười xoa xoa đệ đệ đầu, dắt Bảo Nhi tay hướng trong viện đi. Sợ gì, nhà chúng ta nghèo thành như vậy, chẳng lẽ còn có thể muốn chúng ta mệnh, chờ cha trở về sẽ biết. cung cầu thặng bọn họ phân thịt, Tống Cổ Diệp Ly rời đi, nương mấy cái làm ở trong sân bắt đầu phân tích này phía trước phía sau sự. 118 không chuyện tốt. 118. Sẽ không thật là đại tráng làm đi. Bạch Tú Mai rốt cuộc vẫn là lo lắng hỏi một câu. Nguyệt Nhi nhưng thật ra không sao cả, trên mặt cũng chưa nhìn ra tới có một chút dao động biểu tình. Hắn làm cũng cùng nhà chúng ta không nép một bên, đều phân ra, hắn người kia nói không chừng, cha ta sao còn không trở lại đâu, không phải là lại ra gì sự đi. Lão viện Trần Đại Hải bọn họ một đám mặt tâm trầm, giờ phút này ai cũng không lên tiếng, Trần Đại Hồ thở dài ca, việc này ngươi là đường cha. Ngươi đến ra tới giải quyết ta, ngươi nói ngươi tìm ta lại đây ta có thể có biện pháp nào. Liên vì phân tiền không đều còn đem người cấp đả thương, việc này sớm muộn gì đều đến lậu ra tới, ngươi hiện tại còn không bằng chạy nhanh đi tìm thôn trưởng, làm hắn cùng đại gia nói nói, đem kiếm tiền còn cho nhân ra. Bằng không về sau ngươi chờ, nếu là làm đại gia hỏa đã biết, ngươi nói chúng ta ở cái này làng còn sao đại A, này không phải thai hỏa người sao, ngươi muốn bắp không quan trọng, dựa theo lương thực giá cả tới mua A bọn họ nhưng khen ngược Minh Trọng A. chân Đại Hải vẻ mặt không ngờ, vốn dĩ muốn tìm người trong nhà thương lượng như thế nào giải quyết tốt hậu quả đâu, chính là cái này đệ đệ tịnh hướng hắn ngực chọc dao nhỏ, trừng mắt, ngự khí tự nhiên liền hảo không đến chạy đi đâu ngươi nói như thế nào giải quyết, ai biết nhà bọn họ đều ném nhiều ít, đến lúc đó ngoa thượng chúng ta làm sao bây giờ? Ta là không bạc trợ cấp bọn họ, trở về chính là muốn cho các ngươi đương thúc thúc giúp đỡ tưởng cái biện pháp, người này ra đều phải ngươi cháu trai bồi thường, nếu không bồi thường Việc này nhân ra muốn cáo quan ngươi nói làm sao bây giờ. Hai tử con nhỏ, vạn nhất thật sự làm người bắt lại đời này không phải hủy hoại. Vương Mỹ Cẩm vừa nghe nói nhi tử có khả năng làm quan gia cấp bắt lại, lại bắt đầu khóc sức mướt thượng. Khóc khóc khóc, liền biết khóc, không phải các ngươi già siêu chủ ý lão nhị có thể như vậy. Ngươi cái phá của đàn bà, chuyện tốt không thấy ngươi làm nhiều ít. Lúc này đem nhi tử hủy hoại, ta xem ngươi làm sao bây giờ, nếu là chuyến ra đi, về sau nhi tử sao nói tức phụ. Lão Thái Thái ngồi ở trên giường đất liền vỗ giường đất duyên giúp cũng khóc lên ta đại tôn tử về sau nhưng sao chỉnh A, các ngươi tổng không thể làm ta đại tôn tử tiến nhà tù đi. Các ngươi này đó đương thúc thúc thẩm thẩm đều tưởng cái biện pháp A, chúng ta trước cứu hai tử, về sau sự về sau lại nói A đều về nhà cấp lấy tiền đi. Hai tử sự có thể sử dụng bạc giải quyết chúng ta liền sự bạc. Vốn dĩ người trong nhà đinh liền không vượng, nhị tôn tử nếu là lại ra cái gì sự, về sau nhưng sao chỉnh? Trong nhà đã có thể thừa đại trụ cùng bảo nhi nhãi danh kia lao thái thái nhưng không hy vọng nhìn đến như vậy kết quả. Trần Đại Hải hai vợ chồng cái càng là tràn ngập hy vọng nhìn Trần Đại Hồ ca hai cái, đương nhiên vương mị cầm ánh mắt liền càng là hướng đồ kiểu trên người ngắm, lao tư tức phụ trong tay của hồi môn rất phong phú. Nếu có thể gõ ra tới một chút, ít nhất cũng có thể nhiều tránh một chút. Trần Đại Hồ gái gái đầu, không đợi hắn mở miệng đâu, nhân ra lâm xảo linh lên tiếng nha, chúng ta đều còn không có phân ra đâu, đại ca. Ngươi làm chúng ta ra gì tiền A, bạc đều ở nương trong tay, muốn chúng ta ra bạc chúng ta cũng là hưu tâm vô lực A lần trước góp tiền thời điểm ta còn là hướng ta nhà mẹ đẻ mượn, đại ca đại tẩu. Không phải chúng ta không hỗ trợ, chúng ta là thật sự không giúp được. Lần này Lâm Sảo Linh cũng không phản cắn người khác, không có chính là không có, xem các ngươi có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ. Trần Đại Hồ Sầu A, hắn biết trong nhà tránh những cái đó tiền lẽ ra cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, đều là hài tử một tay làm ra. Hắn là không có quyền quyết định, cho nên nên hướng trầm biển rộng ánh mắt đảo cũng không có gì né tránh, ca, ta điều kiện ngươi cũng biết, mới vừa phân ra không bao lâu, tình huống như thế nào ngươi cũng rõ ràng, lúc trước là lộng trầm đến du, chính là đều đặt mua xe bỏ cùng mua lương thực ăn. Bất quá việc này ta cảm thấy không nên đều là nhà chúng ta tới gánh vác trách nhiệm, đại tráng lúc trước bán bắp không cũng được bạc sao. Lâm Sảo Linh ở một bên vội không ngừng gật đầu chính là, nếu tránh bạc, khẳng định là so bán lương thực còn muốn kiếm tiền A. Bồi đại gia bạc lại bồi đả thương người bạc, nói vậy đại ca các ngươi cũng có thể móc ra đến đây đi. Tuy rằng là bị thương, khá vậy không đến mức hạ không được mà ngươi nói có phải hay không, mua điểm ăn lấy hai chỉ gà qua đi đó chính là đỉnh tốt lễ, chúng ta người nhà quê không đều là như thế này làm sao. chân Đại Hải trên mặt có chút xấu hổ, kia bạc, kia bạc trong nhà khai cửa hàng khuyết điểm ta liền dùng cái này cấp bổ thượng, cho nên ta trong tay cũng không bạc. chân Đại Hồ lắc đầu, ánh mắt kia rõ ràng chính là thất vọng. Cháu trai có thể thành như vậy, nhà mình đại ca công không thể không a, như vậy bạc hắn đều có thể hoa cũng dám hoa, hắn là không thể tưởng được nhà mình đại ca còn có chuyện gì không thể làm. Trần Đại Giang ở một bên nghe Minh Bạch cũng xem Minh Bạch Đường, người lão xem làm sao bây giờ, nếu không mua điểm đồ vật qua đi nhìn xem nhân gia, việc này không thể tất giấu, ngươi nói vạn nhất thôn trưởng bọn họ tra được nhưng sao chỉnh. Hôm nay ta nghe bọn hắn ồn ào muốn báo quan đâu, bất quá thôn trưởng nói muốn lại cha cha, thật sự không kết quả lại nói. Đại ca, các ngươi cũng thật là, như vậy bạn có thể sử dụng sao, ngươi nói muốn thật làm nhân ra cấp điều tra ra, còn không bằng trước tiên cho đại gia nhận sai, Huống hồ đại tráng cũng chính là quản bán, trộm cũng không phải hắn làm. Trần Đại Hải trong lòng chửi thầm A, việc này tuy rằng Nhi Tử không trộm chính là chủ ý này là hắn ra, muốn thật sự truy cứu lên, quan điểm này nhà mình Nhi Tử liền chạy không được, bất quá việc này hắn không thể nói A. Khu, mặc kệ trộm không trộm, việc này chỉ cần hắn dính lên biên, ai có thể nói rõ ràng. Nương, ngươi xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão Thái Thái cũng không chết, trong tay bạc đó là khuê nữ đính hôn tiền, về sau nàng còn tính toán cấp hải tử nhiều đặt mua điểm của hồi môn đâu, nào thừa tưởng sẽ ra như vậy sự. Lão Đại, các ngươi đều về nhà mẹ đẻ kia đầu mượn mượn, trong nhà tình huống như thế nào các ngươi trong lòng đều minh bạch, ta đem tiền đều lấy ra tới khai cửa hàng, ta trong tay cũng không gì bạc. Lao Tam, nhà ngươi kia đầu còn thừa nhiều ít đều lấy lại đây. Ngươi này đương thúc thúc tổng không thể chơ mắt nhìn cháu trai xảy ra chuyện đi. Lao Tứ tức phụ, ngươi trong tay có bao nhiêu bạc cũng ra điểm, trong nhà hiện tại gặp được khó xử, nương cũng không nghĩ động ngươi của hồi môn, chính là liền đuổi kịp, chúng ta liền cùng nhau nghĩ cách, chờ cửa hàng tránh bạc, ta trả lại cho các ngươi. Nhà mình nhi tử không kiếm tiền à, tuy rằng muốn, chính là nàng cũng đến đem nói xinh đẹp một ít. Đô kêu cười lạnh một tiếng nương, ta trong tay bạc đều làm Lao Tứ lấy mất, ta trong tay còn thừa điểm gì à Trần Liên ngẩng đầu, nhìn Đồ Kiều liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn xem Trần Ngọc Chi hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Trần Ngọc Chi biết chất nữ là ý gì, kỳ thật nàng cũng muốn nhìn một chút nhà mình tẩu tử cái này đại trong dương đều có chút gì, giống nhau đều nhìn không tới nàng khai cái dương. Hôm nay vừa lúc là một cơ hội, nếu là có tốt, có thể cấp mài ra tới, về sau đó chính là chính mình, của hồi môn càng nhiều chính mình ở nhà chồng vị trí này cũng có thể càng rắn chắc một ít. Không chút để ý nói tứ tẩu. Ngươi kia một đại dương của hồi môn, không cần nhiều, liền một chút phòng trừng đều có thể giúp được đại tráng. Ngươi giữ nhà chính là cái này chẳng huống, ngươi làm trưởng bối nên hỗ trợ vẫn là giúp một phen. Đại tráng về sau còn không niệm ngươi cái này thím hảo A. 119 không biết xấu hổ, cầu vẽ tháng. 119. Đô kêu khí đến đứng lên, hảo A, hiện tại liền nhớ thương thượng ta kia cái dương, hành. Ta cho các ngươi nhìn xem ta kia trong dương rốt cuộc trang đều là chút gì đồ vật tỉnh về sau các ngươi sau lưng nói ta thấy chết không cứu. Lâm xảo linh trong lòng âm thầm thở dài, cái này chị em dâu ác thật là không trải qua kích à, liền hai câu này lời nói khiến cho nàng thượng câu, của hồi môn kia đổ vật đều là áp đáy hỏng, người ngoài căn bản là không thể xem. Đáng tiếc này một phòng người đều theo qua đi, trừ bỏ Trần Đại Hồ cùng Trần Đại Giang ca hai cái, này hai cái người cảm thấy tiểu đệ không ở nhà, hai người bọn họ làm đại bá ca đến nhân ra đệ muội trong phòng không thích hợp, hơn nữa hôm nay việc này làm nhân ra bỏ tiền cũng không thích hợp. chân Đại Hồ thở dài đến, ta phải về nhà đi, hôm nay đều đen, nương cũng chưa nói muốn lưu ta ăn cơm, ca, ta đi rồi. Những người này cùng đồ kiều đi vào nhìn lên, vốn dĩ một đám mang theo kinh hỷ cùng xem náo nhiệt tâm tình mà đến, đáng tiếc ở nhìn đến này trong dương đổ vật thời điểm, một đám đều cùng giải khí bóng cao su giống nhau, một đám đều cúi đầu. Thế nào đều nhìn đến ta của hồi môn đi, này đó đều là ta đương cô nương thời điểm xem thư. Còn hữu dụng quá đồ vật, không có các ngươi tưởng tượng bạc, một đám có phải hay không đặc thất vọng a? Đô kiêu hiện tại là đầy mình oán khí cùng tức giận, này còn chưa thế nào à? Nhà này người đều đem đôi mắt nhìn chầm chầm đến trên người nàng, nàng là tâm tư đơn giản, chính là không ngu. Trần đại hải cùng lao gia tử có thể đi theo cùng nhau lại đây, nàng trong lòng còn có gì không rõ, này người một nhà tâm tư đều làng a. Chờ trong nhà người đều đi rồi, đô kiêu ngồi ở trong phòng lên tiếng khóc giống. Lúc trước nàng tẩu tử cùng đại ca liền quên nàng, lúc ấy nàng sao liền như vậy ngốc ca, còn tưởng rằng người nhà quê một đám đều thông tình đạt lý, chính là lúc này mới ở bao lâu. Trong nhà sự là một kiện đi theo một kiện tới. Biên khóc biên tử chính mình trước kia viết bản thảo lấy ra ngân phiếu tới, cái này là người trong nhà cho nàng cuối cùng bảo mệnh đồ vật. Tuy rằng gả lại đây nhật tử cũng không dài hơn, chính là nàng càng ngày càng cảm thấy chỉ có nhìn đến thứ này nàng trong lòng mới có thể cảm thấy kiên định. Gia nhân này không có nhìn đến ngân phiếu làm nàng vui vẻ. chân mộ sinh từ nhỏ con dâu trong phòng ra tới, trong lòng liền có chút hối hận, hắn sao liền không ổn định á lão nhị tức phụ. Người đi khuyên nủ lão tứ tức phụ, trong nhà quán thượng việc này, chúng ta cũng là bị buộc tức giận mới có thể như vậy. Làm nàng cũng đừng đa tâm. Lâm xảo linh gượng ép xả một chút khỏe miệng, nàng cũng không nghĩ tới đồ gia nhìn như tặng của hồi môn rất nhiều, đáng tiếc đều là không đáng giá tiền thư. Này đối bọn họ nông ra tới nói mấy thứ này còn không bằng trên núi tuổi lửa đang giá. Kia tuổi lửa còn có thể nấu cơm thiêu dương đất, liền này không đáng giá hai cái bạc thư có gì tác dụng. Người đọc sách đều ngây ngốc. Nhìn xem cái này chị em dâu liền có thể thấy được một chút, lúc ấy trực tiếp mở miệng cự tuyệt không phải có thể sao. Làm gì muốn mở ra chính mình của hồi môn cái dương cho người ta xem a, này không phải đem chính mình gốc gác đều sốc cho nhân ra nhìn sao. Về sau lão thái thái trong lòng không trông cậy vào đối cái này tiểu tức phụ tự nhiên liền sẽ lười đến giả lấy sát thái, trở về nàng đến hảo hảo giáo giáo nhà mình hai cái khuê nữ, đến gì thời điểm đều đừng giống nàng tiểu thím như vậy làm. Trần gia người nơi nào sẽ minh bạch. Đồ kiều trong sách sẽ có trời đất khác, chỉ là một đám cảm thán. Cưới một cái tú tài khuê nữ còn không bằng một cái nông gia nữ đâu, này trong rừng cũng quá nghèo. Bất quá Trần Ngọc Chi cùng lao thái thái trong lòng nhưng thật ra tính toán khởi hai ngoại một sự kiện, đồ kiều đệm chăn làm không ít quay đầu lại có thể từ con dâu trong tay lộng chút trở về cấp khuê nữ làm của hồi môn. Chỉ là Trần Phương Thị cảm thấy có chút đáng tiếc, lúc ấy cố kỵ có nam nhân ở đây, nàng liền không kiên trì mở ra con dâu quần áo cái dương, nói không chừng bạc đều giấu ở nơi đó mà đâu. Chờ nàng đem chính mình hoài nghi nói ra thời điểm, Trần Mộ sinh thở dài đã đều như vậy, ngươi lại tưởng việc này cũng vô dụng, nàng nếu là không nghĩ lấy ra tới chúng ta bức chỉ sợ dễ dàng đem người cấp trọc nóng nảy, xem đại hồ bên kia có thể hay không lấy bạc đi ta cảm thấy việc này cũng chưa chắc tựa như lão đại nói như vậy. lão thái thái tắc vẻ mặt khẩn trương ta cùng ngươi nói, việc này ngàn vạn không thể nói ra đi, bằng không chúng ta còn như thế nào ở làng đại. dù sao đại gia hỏa cũng không biết là ai làm, chúng ta coi như là không biết. vừa dứt lời, trần đại hải hai vợ chồng cái đi đến, bọn họ cũng là muốn cho lão thái thái dặn dò một chút trong nhà người đừng đem việc này cấp nói lẩu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. bên này trần đại hồ trở về nói việc này lúc sau. Bạch Tú Mai phản ứng đầu tiên chính là không rút. Ngươi nói chúng ta bỏ tiền ra tới kia chẳng phải là thuyết minh hắn việc này làm có lý. Lại còn có không tính toán cùng làng người xin lỗi còn không bồi thường nhân ra tổn thất. Ngươi nói đại ca ngươi bọn họ sao liền như vậy không biết xấu hổ a? Nhà ai tiền không phải một văn tiền đương hai văn hoa. Việc này ta không đồng ý có lần đầu tiên liền có tiếp theo. Các ngươi này căn bản là không phải vì ngươi cháu trai hảo mà là quán hắn càng đi càng ai. Ta nói đi hắn sao lại đột nhiên rời đi. Cảm tình là cùng nhân ra mân mê việc này, thật muốn là ta hải tử ta phi tấu đã chết hắn không thể. Các ngươi mấy cái cũng đều nghe, chúng ta có thể đi suốt đầu lộ diện tránh bạc, ở nương trong lòng, chỉ cần là bằng chính mình lao động tránh tới vậy không gì ngượng ngùng, chính là việc này không được, trộm đạo đoạt kia đều là hạ tam lưu cách làm, các ngươi cũng coi đây là giới, nói cách khác nương khẳng định không buông tha các ngươi Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu nương, ta mới sẽ không làm chuyện đó, tiên sinh nói cái này là phạm pháp, phải bị trộm tới ngồi tù, cha. Ngươi cũng không cho làm như vậy, ta nhưng không hy vọng ngươi ngồi tủ. Trần Đại Hồ sờ sờ nhi từ đầu, vẻ mặt buồn dầu chính là nương kia đầu nên làm cái gì bây giờ, ta xem liền nàng tiểu thím cũng chưa bông tha. Nghe nói trần gia người đi nhìn nhân gia tiểu nhi tức phụ của hồi môn, bạch tú mai thẳng lắc đầu, này cũng quá khi dễ người, nhân gia của hồi môn nơi nào là các ngươi lão trần gia đổ vẩn, bọn họ những người đó cũng không biết xấu hổ, ta là thật không nghĩ tới cha ngươi thế nhưng cũng như vậy. Ai? Việc này ta cùng ngươi nói đừng động, nói cách khác, về sau thật muốn lỏi, ngươi chính là có miệng cũng nói không rõ. Bạch Tú Mai thái độ kiên quyết, chính là không hướng ngoại lấy bạc, Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi ở một bên nghe xong cho nhau nhìn thoan qua, buổi chiều các nàng còn suy đoán việc này, quả nhiên, thật đúng là cùng Trần Đại tráng nhất lên quan hệ. Trần Đại Hồ trong lòng cũng sợ à, nay đoạt nhân ra đồ ăn sự cùng giết người ở trong mắt hắn cũng chưa gì khác nhau, đặc biệt là năm nay này mùa màng. Nguyệt Nhi xem nhà mình lão cha kia khó khăn biểu tình vẫn là mở miệng cha, việc này ngươi liền dựa theo mẹ ta nói làm đi. Ngươi nói bọn họ đem ngươi như vậy thành thật người cấp đều lên suy nghĩ làm gì à, cũng không sợ làm ngươi trong lòng khó chịu cùng khó xử, đều là một ít ít kỷ người, ngươi liền cùng ta nãi nói trong nhà không có tiền, có tiền cũng đều cấp bảo Nhi giao quả nhập học. Lời nói lại nói đã trở lại, liền tính bọn họ không tính toán bồi thường nhân ra tổn thất, chính là này tiền ta đại bá hắn cũng dám dùng, sau đó tiền về bọn họ. Làm chúng ta ra tiền, ngươi cảm thấy chúng ta là ngốc tử vẫn là đầu có bệnh, tiền nhiều hơn không địa phương hoa A. Chân Đại Hồ chính là không đừng quá cái này con tới, Nguyệt Nhi như vậy vừa nói hắn cũng tỉnh quá vị tới đúng vậy, này bạc bọn họ cũng chưa nói mượn, khiến cho chúng ta ra bên ngoài đảo, này cũng không đạo lý A, hành, việc này ta coi như làm không biết, ai ta cũng không rút. Đang nói chuyện đâu, bên ngoài truyền đến Bạch Bảo Ninh thanh âm, tỷ, các ngươi ở nhà à không? Bạch Tú Mai liền dậy đều không rảnh lo xuyên trực tiếp liền nhảy xuống mà buôn bên ngoài chạy đi ra ngoài. Cái này đệ đệ vừa đi liền không tin tức, nàng này trong lòng cũng lo lắng đâu. 120 lời cớ. 120. Trong viện Bạch Bảo Ninh ở ánh trăng chiếu dọi hạ có vẻ lại hắc lại gầy, muốn nói người này nửa đêm ra tới phòng trường thật sự có thể đem người cấp dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng hắc vô thường ra tới câu nhân mệnh. Bạch Tú Mai vừa mới bắt đầu xem nhưng còn không phải là bị dọa không nhẹ, còn tưởng rằng chính mình đệ đệ sinh gì quái bệnh. Ha ha, tỷ, ta cái này là phơi, về sau che che thì tốt rồi, Tỷ, ta hiện tại đều trước ngực dán phía sau lưng, ngươi cho ta lộng điểm ăn đi, ta phải hảo hảo tẩy tẩy. Nguyệt Nhi nhìn đến như thế Bạch Bảo Ninh trong lòng thực sự có chút không đành lòng, cứu cứu, thế nào, ngươi còn có thể chịu đựng đi. Bạch Bảo Ninh chẳng hề để ý gật gật đầu kia có gì à, thói quen thì tốt rồi, Tỷ phu, ta cho ngươi mang rượu ngon đã trở lại, trong chốc lát hai ta cái uống một chén. Cậu em vợ tới. Trần Đại Hồ cũng vội không ngừng trước sau giúp đỡ tiếp đón, hai cái người biên uống rượu biên liêu, bất quá bạch bảo ninh nhưng không cùng cái này tỷ phu nói chính mình đi ra ngoài làm cái gì. Cháu ngoại gái nhưng dặn dò việc này tạm thời đến gạt cái này tỷ phu, kỳ thật hắn cũng cảm thấy ở Trần Đại Hồ còn không có thay đổi phía trước, việc này liền không thể nói với hắn. Trần gia kia đầu vạn nhất nghe được tiếng gió còn không được như hổ rình ngồi a, cháu ngoại gái không dễ dàng, hắn cái này đường cứu cứu không thể giúp cái gì đại ân. Nhưng là giúp đỡ trưởng điểm tâm mắt hay là nên? Bạch Tú Mai ở một bên giúp đỡ Đệ Đệ gấp đồ an biên có một câu không một câu hỏi, bất quá xem Đệ Đệ có một số việc đều là lời nói hàm hồ một câu mang quá, nàng trong lòng có thể không rõ sao. Phòng trưng việc này làm cho bọn họ hai vợ chồng cái là thật sự không thể nói, bất quá xem khuê nữ trên mặt kia điểm nhiên bình tĩnh biểu tình, Bạch Tú Mai đột nhiên ngược lại không lo lắng, khuê nữ đều có thể như vậy bình tĩnh, nàng, cái gì cấp a, lại cấp cũng đến chờ Đệ Đệ cơm nước xong lại nói. Bất quá Trần Đại Hồ cũng không phải không đầu óc, Khuê nữ trong tay có bạc, chính là nói hoa, kêu lây tới lây đi, phỏng trừng cũng liền cậu em vợ có khả năng. Bất quá hắn làm không rõ ràng lắm này cậu cháu hai cái muốn làm gì, nếu hỏi không ra tới, hắn liền không hỏi. Bạch Bảo Ninh ăn cơm xong lôi kéo Nguyệt Nhi liền vào nhà nói chính bọn họ sự tình. Nhìn đến trong tay khế ước cùng khế nhà cùng với Bạch Bảo Ninh lấy ra tới ngân phiếu. Nguyệt Nhi trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào? này mấy tháng tiến hành còn tính thuận lợi đi. Bạch Bảo Ninh gật gật đầu còn có thể. Bất quá kia mối tinh chúng ta chỉ chiếm một bộ phận, đại bộ phận vẫn là làm những người đó cấp chiếm. Bất quá ta cảm thấy như vậy cũng phương tiện chúng ta hành sự. Này không dưới mặt đậu hủ gì bọn họ liền không tham dự. Cũng may mắn bọn họ không tham dự, nhìn không chớp mắt đổ vật. Nói lời thật lòng kia cũng thật kiếm tiền, chỉ là đậu hủ đều phân ra vài cái chủng loại. Nha đầu cũng liền ngươi lợi hại, bằng không thật đúng là không như vậy nhiều bạc làm chúng ta tránh. Nguyệt Nhi nhìn một chút ngân phiếu mức, sau đó đem trong nhà tồn ngân phiếu cũng đem ra. Trinh trọng chuyện lạ lại lần nữa giao cho Bạch Bảo Ninh trên tay. Cứu cứu, này đó ngươi bước tiếp theo muốn làm như vậy. Bạch Bảo Ninh càng nghe này sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, nha đầu. Ngươi nghĩ kỹ rồi, việc này ta không dám cho ngươi khẳng định. Hơn nữa ngươi nói thuyền chúng ta cũng sẽ không lộng à, chỉ sợ lần này ngươi đến cùng ta qua đi. Nếu muốn làm tốt ngươi đến tự mình đi một chuyến, ít nhất biết chúng ta hang ổ ở nơi nào à. Đừng đến lúc đó thực sự có gì sự ngươi tìm không thấy địa phương. Nguyệt Nhi do dự một chút, lớn như vậy, nàng liền đi qua huyện thành một lần, vẫn là vì bán bắp, không phải không nghĩ đi ra ngoài, mà là không cơ hội này, lần này cơ hội liền ở trước mắt, cho nên nàng kích động đồng thời lại có chút không bỏ xuống được trong nhà sự. Tao mày suy nghĩ trong chốc lát hành, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau đi, trong chốc lát chúng ta đến cùng ta cha mẹ nói nói việc này. Bởi vì Trần Đại Hồ Duyên cớ Cho nên Bạch Bảo Ninh liền không thể nói muốn mang người ta khuê nữ đi ra ngoài làm đại sự, mà là cùng nhà mình tỷ phu nói lên có một số việc muốn Nguyệt Nhi qua đi hỗ trợ. À, Nguyệt Nhi có thể hiểu gì à, có gì không hiểu, ngươi có thể tìm cái minh bạch người hỏi một chút à. chân Đại Hồ liền không rõ, khuê nữ là không mơ hồ, chính là đứa nhỏ này cũng không sao ra quá môn à, làm đứa nhỏ này cùng đi ra ngoài, hắn là lo lắng khuê nữ qua đi có thuận tiện hay không trước không nói, đứa nhỏ này còn không có hoàn toàn hào đâu. Mặt khác cũng là đối cái này cậu em vợ nói lấy cớ có chút nghi hoặc. Bạch Tú Mai nhìn đến Nguyệt Nhi hướng nàng trước mắt, hơn nữa nhà mình đệ đệ cũng không ngừng cho nàng đệ ánh mắt, nàng sao có thể không rõ đâu, khuê nữ này đầu đi ra ngoài tiền chỉ sợ lại phải làm đại sự. Được rồi, nếu hắn cứu cứu muốn mang hải tử qua đi liền qua đi đi, dù sao cũng không phải rất xa, nếu là tưởng hải tử, khiến cho khuê nữ trở về bái, lại nói khuê nữ đi qua cũng có thể giúp đỡ Bảo Ninh làm cơm tẩy cái quần áo. Trần Đại Hồ do dự tới do dự đi mới cuối cùng nói ra hành, nhưng là Nguyệt Nhi không thể đi lâu lắm, đứa nhỏ này rất ít rời đi ra, nếu là có gì ngoài ý muốn tái phạm bị bệnh nhưng sao chỉnh. Bảo Ninh, không phải tỷ phu không tin ngươi, mà là Nguyệt Nhi đứa nhỏ này thân thể rốt cuộc cùng hai tử khác không giống nhau, cho nên chúng ta cũng là nhiều một phần lo lăng a. Bạch Bảo Ninh trong lòng cười thầm, chính là này trên mặt nói nhưng thật ra rất bất dán tỷ phu, ngươi cứ yên tâm đi, Nguyệt Nhi cũng là ta nhìn lớn lên. Ta cháu ngoại trai khuê nữ ta cái này đừng, cứu cứu không đau lòng ai đau lòng a Ta liền như vậy một cái tỉ tỉ, không xem khác, liền hướng các ngươi hai cái người mặt mũi ta cũng đến hảo hảo chiếu cấu Nguyệt Nhi, ngươi A cứ yên tâm đi. Bạch bảo Ninh còn phải về nhà đi một chuyến, cho nên Nguyệt Nhi ngày hôm sau lên liền bắt đầu chuẩn bị muốn mang đi quần áo, chỉ là Trần Đại Hồ đến lão viện bên kia vẫn luôn không trở về làm hai mẹ con cái có chút lo lắng. Nương, Nương, Phán Nhi vốn là đi tìm nhị nha chơi. Bất quá giờ phút này, nàng trong thanh êm lại mang theo vội vàng. Bạch Tú Mai cùng Nguyệt Nhi sắc mặt biến đổi cùng chạy đi ra ngoài sao. Ra gì đại sự? Phán Nhi khóc sướt mướt. Nương, mãi mãi ở trong phòng mắng cha đâu? Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng thật là có nàng. Liền chính mình thân Nhi tử đều không bông tha. Có phải hay không bởi vì nhà chúng ta không lấy tiền sự? Phán Nhi điểm điểm đầu nhỏ. Nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Có phải hay không lấy tiền cha liền không cần ai mắng? Không cần muội muội học. Nguyệt Nhi đều có thể nghĩ đến lao thái thái đều có thể mắng chút cái gì, bạch tú mai thở dài nếu không ta qua đi nhìn xem. Nguyệt Nhi trắng nàng liếc mắt một cái ngươi đi có thể giải quyết gì sự, nàng liền chính mình thân Nhi tử đều có thể mắng, còn để ý ngươi cái này người ngoài, mắng chửi đi, không chết được người cũng đau không đến chạy đi đâu, cha ta nghe đủ tự nhiên liền sẽ trở về. Di, phán Nhi đây là sao, như thế nào còn khóc. Diệp Ly trong tay cầm một cái tay mải, bên trong là Diệp An đảo cấp Nguyệt Nhi tỉ đệ ba cái làm dày. Bọn họ trở về lúc sau, không được đến người nhà chiếu cố, lại được một ngoại nhân rất nhiều chiếu cố, Diệp An Đảo thật sự là không biết nên cho nhân ra gì làm tạ lễ, chỉ có thể dùng Nguyệt Nhi cấp mua bố cấp tỷ đệ ba người làm dạy liêu biểu một chút tâm ý. Nguyệt Nhi lắc đầu không gì sự, cha ta làm tan mãi trình mang đầu, tới, vào nhà nghỉ một lát, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói. Diệp Ly có chút làm không rõ chúng ta không lên núi. Đi, trong chốc lát lại đi. Nguyệt Nhi làm Diệp Ly vào nhà công đạo một chút chính mình phải rời khỏi một đoạn nhật tử, ta không ở nhà thời điểm. Ngươi nếu là không có việc gì liền mỗi ngày lại đây, trong nhà này đầu ta có chút không quá yên tâm, mặc kệ như thế nào, ngươi kiến thức so với ta cha mẹ đều phải nhiều, có một số việc bọn họ gặp khả năng lưỡng lự, ngươi liền giúp đỡ Tham Nhưu một chút, còn có sữa dê ngươi đừng quên uống, thứ này đối với ngươi thân thể khôi phục có chỗ lợi. Nguyệt Nhi thượng vàng hạ cám dặn do một hồi, Diệp Ly nhưng thật ra rất kỳ quái ngươi đi ra ngoài làm gì à? Ở nhà không khá tốt Nguyệt Nhi thở dài một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán Ta phải nghĩ biện pháp nhiều tránh bạc đi Ngươi có đi hay không Ta có thể mang ngươi đi 121 thông gió Cầu vẽ tháng 121 Diệp Ly cười khổ một tiếng vẫn là tính Ta như vậy đi cũng không gì tác dụng Ta còn là thành thật ở nhà đợi đi Cái này là ta nương cho các ngươi làm dày Không đáng giá gì bạc Cũng coi như là ta nương một phần tâm ý Hiện tại nàng đôi mắt đã hảo đến không sai biệt lắm này cũng đến nhiều cảm tạ các ngươi. Hai cái người ra tới thời điểm Trần Đại Hồ ủ rũ cục đôi trở về, nhìn đến Diệp Ly ở, thở dài ngươi nói thúc người này làm, ta đã lớn tuổi như vậy rồi còn làm ta nương cấp mắng máu chó đầy đầu, ai, ta người này à làm liền ta chính mình đều cảm thấy thất vọng. Bạch Tú Mai thở dài ngươi nương vốn dĩ cư như vậy, một không thuận nàng tâm người khác liền đi theo tao đường, thế nào, ngươi không đáp ứng gì đi. Nhắc tới khởi việc này, Trần Đại Hồ đỉnh đầu có chút tê dại a liền xem chính mình tức phụ ánh mắt đều thay đổi, kia đều là lén lút nhìn. Cái kia gì, ta nương cùng ta muốn xe bò, nói bán như liền có bạc, bất quá ta thật sự không đáp ứng, ngươi xem nương đều mắng như vậy khó nghe, ta liền nói về nhà cho nàng thấu thấu, mẹ hắn, nếu không cấp nhà cũ lấy điểm. Bên này Phán Nhi đã đem trong nhà phát sinh sự đơn giản cùng Diệp Ly nói một chút, ở nàng cảm nhận Trung Kỳ Ly đã từng là nhà giàu người, đối như vậy sự khẳng định sẽ so với bọn hắn xử lý hảo. Thiết, thúc, không phải ta nói ngươi Ngươi cho, sau đó đâu, theo ta được biết, thôn trưởng bọn họ đã bắt đầu ở cách vách thôn thăm viếng. Việc này đại gia hỏa khẳng định sẽ không liền như vậy tính. Đến lúc đó mọi người đều đã biết, ngươi lấy gì lập trường đối mặt đại gia hỏa ánh mắt đàm phán hòa bình luận. Ý thì ta nói, việc này cũng không phải cái gì đại sự, bán bắp bọn họ cũng tránh không ít. Sao, liền cái này mua tiền đều không nghĩ ra à, thật không phải ta nói ngươi. Những người này tâm nhưng đùi hắc. Bạch Tú Mai vẫn là ngày hôm qua thái độ, không cho. Việc này tham dự không được, bằng không sẽ dẫn lửa thiêu thân, hơn nữa nếu không phải lão viện bên kia người luôn mãi dặn dò không cho bọn họ nói, lẽ ra việc này đều hẳn là cùng nhân gia mãn thương thôn trưởng nói nói. Chúng ta hiện tại bị bọn họ cấp làm cho người tốt làm không được, kia chúng ta liền làm bọn họ trong mắt người xấu đi. Bác không có. Muốn mệnh có một cái. Nguyệt Nhi Sỉ cười nương, về sau ngươi cứ như vậy, phỏng trừng ta mãi khẳng định sẽ không bắt ngươi thế nào. Đối bọn họ như vậy, ngươi ra mặt muốn so với bọn hắn hầu ngươi liền thắng. Trần Đại Hồ ngày hôm qua đã hồi quá vị tới, biết này tiền nếu là hắn ra, căn bản chính là làm lão trong viện người tham, đánh người lại không có thương tổn nhiều trọng vì sao yêu cầu như vậy nhiều bạc? Nghe lão đại lừa dối đi. Bất quá hắn này đầu là quá không được lão nương kia một con a, lão thái thái hiện tại là quan tâm tôn tử sẽ bị loạn, một chút đều không cố kỹ khác. Nguyệt Nhi bọn họ vừa muốn đi ra ngoài, Cầu thẳng liền thở hổn hển chạy tới ta và các ngươi nói, vừa rồi ta nghe người ta nói. Thôn trưởng bọn họ đã được đến tin tức, nói là có người nhìn đến các ngươi đại bá gia đại tráng cùng một ít người ở thị trấn còn có huyện thành bán bắp đâu. Nghe được lời này, Nguyệt Nhi quay đầu tới nhìn trầm chầm, chầm trần đại hồ xem cha, ngươi kia hảo đại ca liền ngươi đều gạt, Ta liền không không tin hắn sẽ không thấy được cái này, việc này ngươi cũng không quan tâm, thành thật xuống ruộng tới nước đi, nhà chúng ta đã có thể trông cậy vào kia hai mẫu đất. Nhiều nàng cũng không nghĩ nói, liền này phá sự qua lại chuyển, có ý tứ sao, khi bọn hắn đều là ngốc tử không thành. Cẩu Thặng vui sướng cùng Nguyệt Nhi bọn họ lên núi, gần nhất hắn thường xuyên hướng trong nhà chuyển điểm đồ vật, Trương Phi đối hắn thực vừa lòng, cũng liền không ngại hắn cùng Nguyệt Nhi bọn họ mấy cái đi được gần, trong nhà Ka liền càng là lâu lâu cho bọn hắn lộng thịt ăn, cái này đệ đệ ở bọn họ trong mắt đó chính là hương bánh trái. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nhà các ngươi rốt cuộc sao tính toán, vạn nhất việc này thật sự tra được ngươi đến ra kia đầu, nhà các ngươi sẽ không bị liên lụy đi. Cầu Thặng cũng là cảm thấy to mò, nếu Trần Đại Hồ một nhà đều biết việc này, Sao còn biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, cũng may mắn hắn cha cấp thôn trưởng đưa đầu heo thịt, bằng không hắn cũng không thể biết tin tức này, còn tưởng rằng chạy nhanh lại đây nói một tiếng, là Nguyệt Nhi một nhà cũng hảo có cái chuẩn bị. Nguyệt Nhi trong lỗ mũi gửi một tiếng kia có gì, không phải chúng ta trộm, nhà của chúng ta cùng lao viện quan hệ đại gia hỏa trong lòng đều minh bạch, oan có đầu nợ có chủ, việc này nhưng không tới phiên trên đầu chúng ta, này bạc chúng ta cũng không theo chân bọn họ hoa, nếu là tính sổ kia cũng là tìm bọn họ đi cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Chúng ta đi trước thải nông đi, chờ hai ngày ta ra tranh xa nhà, người cùng Diệp Ly ca hảo hảo che chở phán Nhi cùng Bảo Nhi, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Cậu thằng có chút hồ nghi trên giới đánh giá Nguyệt Nhi một phen, kỳ thật mấy ngày này cùng này ngốc tử ở chung xuống dưới, thật ra chưa thấy đến nàng có bao nhiêu ngốc. Lời tuy nhiên không nhiều lắm, chính là nói ra đều không thể không làm cho bọn họ tin phục. mấy ngày nay hắn cũng ở cân nhắc việc này, này ngốc tử là ai trước hết kêu à? Rõ ràng là xem kém mắt đi. Bất quá Diệp Ly cũng đã cảnh cáo hắn, hắn người này hiện tại không muốn nhiều chuyện, đặc biệt là hiện tại Nguyệt Nhi bọn họ tình cảnh không tính quá tốt dưới tình huống, làm bọn họ bằng hưu vẫn là tận lực nhiều thế các nàng suy xét một chút. Cậu thằng hiện tại đã đem chính mình trở thành Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi bằng hưu, này hai cái người ở làng không với ai đi như vậy gần, cũng liền hắn như vậy một người mỗi ngày còn có thể gặp mặt, cho nên hắn đem chính mình về đến Phán Nhi bọn họ này một đội tới. Nếu là làm Phán Nhi biết hắn cái này ý tưởng, khẳng định khinh thường nhìn lại, vốn dĩ liền trước mắt, nếu không phải bởi vì đại tỷ nói còn có Diệp Ly này một tầng quan hệ, nàng mới lười đến phản ứng cái này cậu đều ghét bỏ người. Nguyệt Nhi, ngươi đi làm gì a? nhà các ngươi có thân thích ở nơi khác? Phán Nhi khuôn mặt nhỏ banh thật là nhiều chuyện, ngươi quản tỷ của ta đi làm gì à, hảo hảo cùng Diệp Ly ca học công phu của ngươi liền hảo, đúng rồi, làm ngươi những cái đó huynh đệ ngày mai đến nhà của chúng ta hỗ trợ đi. Dù sao nhà của chúng ta trong đất cũng không nhiều ít bắp, không bằng trực tiếp liền đem bắp côn cấp chém, tỷ của ta nói khoảng các ngươi ăn một bữa cơm, phòng trưng một ngày là có thể làm xong, có thịt đồ ăn, ngươi nhớ rõ cùng bọn họ nói một tiếng, dù sao hiện tại cũng không. Dì sự, Cầu thạng gật đầu tỏ vẻ đã biết, nếu quả cơm, mấy người kia khẳng định nhạc không được đâu. Bất quá vào núi mấy người này không thể nào biết trong nhà này đầu đã đều mau phiên thiên, đại gia hỏa biết Trần Đại Hải Gia Nhi tử cùng người khác ở thị trấn bán bắp lúc sau. Trong lòng liền bắt đầu suy đoán, Trần Gia Bắp không gặp thiếu nhiều ít, chính là nhà bọn họ ra hộ hộ đều ăn trộm, tuy rằng không chảo hiện hành, chính là liền hướng điểm này, Trần Đại Tráng cũng chạy không được cái này căn hệ. Trần Đại Hồ xem người đều dung hướng về phía lao viện, hắn nhưng ở nhà ngồi không yên, lôi kéo bạch tú mai liền ra bên ngoài chạy, ngươi đây là muốn làm gì đâu, muốn đi chính ngươi đi, lôi kéo ta làm cái gì, ta có thể giúp bọn hắn gấp cái gì, chính mình làm sự còn không cho đại gia hỏa thảo cái công đạo không thành. Bạch Tú Mai là không muốn qua đi chọc chuyện này, sai ở lao viện những người đó, sai rồi vậy muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm, đều là quê nhà hương thân, đã đều như vậy, đại gia ngồi vào cùng nhau trao đổi một chút giải quyết phương án liền hảo. Rốt cuộc trong nhà đại nhân trước đó cũng không biết hiểu a tình huống này, chính là hư liền phá hủy ở sau lại đã biết, hơn nữa bạc thế nhưng còn dùng tới rồi nơi khác không nói, còn tìm mọi cách phủi sạch, này đã vi phạm nàng làm người chuẩn tác. Ai nha, ngươi cũng đừng nói nhau nhau, ta sợ kia đầu đánh lên tới. Đều là người một nhà, tổng không thể chơ mắt giữa nhà người làm người đánh đi. Đáng tiếc à, Trần Đại Hồ tâm là tốt, chính là thật sự mang theo tức phụ chạy tới nơi thời điểm, cố tình liền gặp cái xuẩn cháu trai. 122 chỗ dạ. 122. hết, ta bán bắp chính là trộm, ta đây tam thúc còn bán bắp, các ngươi sao không nghi ngờ là hán trộn. Bạch Tú Mai nghe được lời này, khi khắp Trần Đại Hồ bên hông một chút ngươi nghe một chút, đây là quan tâm hảo cháu trai dị sự đều phải hướng ngươi cái này tam thúc trên người tài. Trần Đại Hồ Tâm không thể nói không lạnh à, hai ngày này tuy rằng hắn không lấy ra bạc tới, nhưng là trong lòng vẫn là nghĩ như thế nào mới có thể đủ thỏa đáng giải quyết chuyện này, thật là không nghĩ tới tới nơi này thế nhưng sẽ nghe được như vậy một phen lý do thoái thác. Trần Phương Thị Khí Đạp tôn tử một chút ngươi không có làm liền không có làm, làm gì xả ngươi tam thúc trên người. Bạch Tú Mai ở trong đám người hô một giọng nói trời đất chứng giám, chúng ta bán nhà mình loại bắp. Nhưng không vươn nửa căn ngón tay đi trộm nhà người khác, đại gia nếu là không tin có thể đến trong đất nhìn xem, nhà của chúng ta bắp mà còn thừa gì, trừ bỏ kia không lớn lên trên cơ bản chúng ta nhưng đều hái được. Trong đám người có làm chứng, rốt cuộc Trần Đại Hồ hai vợ chồng cái trích bắp thời điểm bọn họ có nhìn đến quá, hơn nữa hậu kỳ nhân ra cũng cùng đại gia hỏa nói có thể bán thanh bắp kiếm tiền. Trần Đại Tráng vốn đang nghĩ đến cái họa thủy đông dẫn, lần này nhưng hảo lòi, hắn cũng không nghĩ tới Trần Đại Hồ thế nhưng ở trong đám người mặt. Cái kia ta chính là đánh cái cách khác, không thể ai đi ra ngoài mua bắp đều thành hiểm nghi người không phải. Thôn trưởng, việc này ngươi nhưng đến điều tra rõ ràng, đừng không chứng cứ liền lung tung suy đoán, bằng không về sau chúng ta còn như thế nào đi ra ngoài làm người. Những lời này nghe vào lao thái thái lỗ thai lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi, tôn tử còn không tính ngốc đến thấu khang. Cao mãn thương nhìn trầm chầm trần đại tráng xem, trong ánh mắt mang theo quá nhiều thất vọng, đại tráng, ngươi cũng là chúng ta đại gia hỏa nhìn lớn lên ra như vậy sự. Chúng ta cũng không hy vọng việc này là ngươi làm, chính là ngươi có thể cho ta nói nói ngươi kia bắp đều là từ đâu tới. Ngươi nếu có thể tìm ra chứng minh, kia hôm nay việc này chúng ta liền không truy cứu. chân Đại Tráng chấp chớp đôi mắt, trong lòng sốt ruột à, này một sốt ruột, này trên mặt thần sắc khó tránh khỏi sẽ lộ ra tới. Thôn trưởng, đừng cùng hắn vô nghĩa. Làm hắn chạy nhanh công đạo, nếu không phải hắn trộm, kia tổng nói ra cái này bắp là từ địa phương nào mua tới. Hơn nữa hắn kia mấy cái bằng hưu chúng ta cũng đều biết là cái nào thôn, hiện tại liền phái người đi đi tìm tới, có phải hay không một chút liền minh bạch. Trần Đại Tráng vừa nghe liền nóng nảy, nguyên bản tưởng đoạt môn mà chạy. Bất quá hắn nơi nào là này đó hàng năm làm việc ở nông thôn tráng hắn đối thủ, thực mau khiến cho người cấp chế phục ở. Cao mãn thương ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm Trần Đại Tráng. Dư quang còn không quên quét một chút trong miệng người, Trần Phương Thị cùng Vương Mỹ cầm hai người bọn họ vừa thấy đến Đại Tráng như vậy làm. Hai cái người tâm tức khắc liền nắm lên. Vương Mỹ cầm so Trần Phương thị tốc độ muốn mau, liền lời nói đều không nói xong lên đi liền bắt đầu cùng trong thôn người cướp đoạt nhi tử. Các ngươi đều mắt bị mù, các ngươi nào con mắt nhìn đến là ta nhi tử trộm, các ngươi không bắt được tay cổ kia đừng nghĩ hướng ta nhi tử trên người bắt nước bẩn. Có bản lĩnh các ngươi chính mình đi tìm người đi, ai trộm nhà các ngươi đồ vật cũng không biết còn có mặt mũi tìm ta nhi tử tới hỏi. Nói không chừng đều là cho các ngươi chính mình trong nhà người trộm nấu ăn còn không biết xấu hổ vừa ăn cướp vừa la làng. Trần Phương Thị vừa thấy con dâu ra tới, nàng cũng nhân thể ngồi vào trên mặt đất bắt đầu khóc lóc nỉ non, nói đại gia hỏa oan uổng nàng tôn tử. Lao tẩu tử, hoan không oan uổng các ngươi trong lòng rõ ràng, đại tráng không có việc gì hắn chạy gì à, còn có, không phải làm hắn nói ra này bắp là với ai mua, sao, này còn có thể muốn hắn mệnh là như thế nào, hắn làm như vậy chỉ có thể làm chúng ta đại gia hỏa nghĩ nhiều. Trần Đại Hồ cùng Trần Đại Giang ca hai cái cuối cùng là tệ đến cùng nhau, hai cái bảo vệ Trần Đại Tráng, tốt xấu cái này là cháu trai, mặc kệ sao, hài tử thân cha còn không có trở về đâu, bọn họ đương thúc thúc khắc vội không thể rút, che chở cháu trai thiếu bị đánh là lẽ phải. Thôn Trường Thúc, việc này nếu không chờ ta đại ca trở về đi, người giữ nhà theo ta tẩu tử ở, nàng cũng làm không được gì chủ a. đại tráng ở chỗ này có chúng ta nhìn khẳng định chạy không được, lại nói việc này còn không có điều tra rõ đâu. Tuy rằng cái hai cái trong lòng đều minh bạch là chuyện như thế nào, chính là người trong nhà tổng không thể bán đứng người trong nhà đi, tuy rằng lương tâm thượng không quá dễ chịu, chính là nhìn Lao Nương khóc thành như vậy, nhìn nhìn lại đại tẩu phi đầu tán phát bộ dáng, hai cái nhân vi nay chi kế chỉ có thể trước kéo, chờ Trần Đại Hải đã trở lại lại nói. Không được, việc này không thể liền như vậy tính. Bồi tiền, cáo quan. Lời này một hô lên tới, Lao Thái Thái ca một tiếng người liền đi qua đến nỗi như thế nào quá khứ chỉ sợ cũng liền nàng chính mình trong lòng minh bạch hôm nay việc này chỉ sợ vô pháp xong việc cho nên còn không bằng chính mình hôn mê trong nhà những người này xem láo thái thái té xỉu, đại gia hỏa đều rối loạn tay chân khóc nương khóc nương tiêu cha kêu cha đi ra ngoài tìm người tìm người ở đây người vốn đang tưởng một lòng phải vì chính mình trong nhà việc này thảo cái công đạo đâu nào thừa tưởng lao trần gia còn sẽ nháo như vậy vừa ra đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau đồng thời trong lòng đều có một cái ý tưởng. Cái này lao thái thái không phải là trăng đi. Cao mãn thương trong lòng cũng là như vậy tưởng, cho nên hắn căn bản là không nghĩ phải rời khỏi, đem đại trụ cấp thuật nhìn. Nếu là hắn nói không nên lời bán ra là ai, việc này hắn bỏ chạy không được, đi kia mấy cái thôn người đã trở lại không. Trần Lao vai lắc đầu còn không có đâu, phỏng trường cũng nhanh. Trương Thúy càng muốn việc này càng cảm thấy không cân bằng, bằng gì bọn họ những người này ra tổn thất, hắn nói không phải liền không phải. Thôn trưởng, người này chúng ta cũng không thể buông tha. Còn có mấy người kia, nếu là thật là bọn họ làm, dựa theo thôn quy, này có phải hay không đến đuổi ra ngoài? Cao mãn thương thở dài, có chút trầm trọng gật đầu là. Trương Thúy đắc ý hướng về phía Trần ra những người này cười cười, nàng liền chờ xem phía dưới cho hay, nhà bọn họ nam nhân đều thấy được Trần Đại Tráng đi bán bắp còn có thể chạy trốn hắn. Bạch Tú Mai ở trong đám người nhìn nửa ngày xoay người rời đi, liền lao thái thái kia chiêu thức trước kia không phải không ở trên người nàng dùng quá, người khác tin hay không nàng không rõ ràng lắm. Chính là nàng chính là không tin. Ở cái này hỗn loạn thời điểm, nàng cảm thấy chính mình đã ở chỗ này là nhất không thích hợp, chạy nhanh sấn đại gia không chú ý triệt. Đại gia một đám đều tình cảm quần chúng chào dâng chờ những cái đó đi ra ngoài tìm người trở về có thể mang cái tin chính xác. Bất qua ở mọi người đều cho rằng việc này khẳng định là muốn trần ai lạc định thời điểm, trở về người một đám ủ rũ của đôi, cùng đại tráng hôn mấy người kia không phải không ở nhà chính là ra xa nhà, duy nhất một cái có chút bị thương, nhân ra chết sống đều không thừa nhận. Ngay cả quá khứ người hù dọa hắn muốn báo quan nhân ra đều không để mình bị đẩy vòng vòng, cán. Chết cái này bắp là mua, đến nỗi ở trong tay ai mua vậy muốn hỏi Trần Đại Giang. Cao mãn thương nghe thấy cái này tin tức có chút không thể tin tưởng nhìn thoáng qua bị người ơn xuống Trần Đại Tráng, mặt khác thôn dân cũng đều nghị luận sôi nổi. Sao có thể à, vốn dĩ chính là bọn họ trộm, bằng không ngươi nói mấy người kia trước đoạn nhật tử ở chúng ta trong thôn Lắc Lư gì à. Đúng vậy, nhưng còn không phải là cái này lý à. Còn tưởng rằng tìm được ăn trộm đâu, chúng ta là có thể thiếu tổn thất điểm. Chính là này một chuẩn bị cho tốt giống chúng ta vu hám nhân ra dường như, chính là hắn như vậy nếu là không trộm hắn trột dạ cái gì. Trần Đại Hồ cùng Trần Đại Giang cái ca cái mặt đều mau thấp nhìn không tới người, thật là cảm thấy hổ thẹn A. 123 xoay ngược lại. 123. Nha, các vị già trẻ đàn ông đều ở A, đây là ra gì sự, như thế nào đều gom lại nhà của chúng ta tới. Trần Đại Hải dường như không có việc gì từ bên ngoài tễ tiến vào, nhìn xem cao mãn thường, lại nhìn nhìn bị người nhéo nhi tử. Trên mặt mang theo một tia hoang mang biểu tình mãn thương thúc, các người đây là sướng nào ra à, sao nắm ta nhi tử, đại tráng làm gì sai sự. Trần Liên nhìn đến Trần Đại Hải đã trở lại, khóc lóc nhào tới cha, mãi ngất đi rồi nương cũng khí không nhẹ, bọn họ nói ca ca là ăn trộm, trộm nhà bọn họ bắp, này không phải lại đây muốn bắt ta ca sao. Trần Đại Hải tam giác trừng mắt sao. Khi dễ người đều tới cửa tới khi dễ, sao xem chúng ta lão trần ra không ai là thế nào, ta nhi tử trộm bắp, thật là chê cười, nhà của chúng ta không bắp, còn dùng đến trộm của các ngươi. Nói nữa, ta nhi tử mua bắp là ta một cái khách hàng chính mình cái thôn trang sản, sao, các ngươi nếu là không tin nói có thể cùng ta qua đi đối trước, ta còn cũng không tin này bạch có thể cho các ngươi cấp nói thành hát. Cao mãn thương vẻ mặt hồ nghi nhìn Trần Đại Hải, người này từ khi tới rồi bên ngoài đi thủ công, này há mông a. Hắn thật đúng là không tin. Thôn trưởng, nếu biển rộng đều nói như vậy, kia chúng ta liền đi theo hắn đi tìm xem người, chúng ta không thể oan hưởng một cái người tốt, cũng không thể buông tha một cái người xấu. Trương Thúy ở trong đám người hôm một giọng nói, thượng một lần sự nàng còn nhớ thu đâu, tuy rằng nhi tử hiện tại cùng Trần Đại Hồ ra hải tử đến gần, chính là Lao Thái Thái lần trước mang nói nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu, huống hồ nhà bọn họ lần này cũng ném bắp, đơn liền việc này nàng liền không thể dễ dàng buông tha trộm bắp người.